từ dương để ngoại trừ hát thiên hành bên ngoài những người khác trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái điền thanh tại hai mươi năm liền sinh ra ba con trai tại tu tiên giới tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình thạch thiên hổ lúng túng không biết nên nói như thế nào điền thanh lại hết sức mạnh mẽ nhìn thấy mọi người trên mặt nụ cười cổ quái nói rằng c ố c chủ ngươi cùng sư mội gặp nhau đều hai trăm năm làm sao còn không gặp động tình a còn có danh vũ ngươi cùng vân ý kết hôn cũng hai trăm năm đi làm sao cũng không thấy động tình a thiên s í c h hộ pháp ngươi cùng thanh kỳ mội những năm này làm sao cũng không thấy động tình a người xem một chút tây nhi đều có ba tháng mang thai các ngươi lúc nào cho ngươi cái kia chưa xuất thế tiểu tôn tử thiêm cái tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô đây bởi vì thạch dịch ngọc là con trai của chính mình điền thanh không tốt tại nhiều như vậy nhân trước mặt t r e o g ẹ o những người khác đều bị nàng nói một bên nhìn tất cả mọi người là một bộ lúng túng dáng vẻ từ dương ho khan một tiếng nói rằng được rồi chúng ta không nói cái này vẫn là thảo luận một chút sau ba ngày chuyển ngôi sự tình đi điền thanh sửng sốt hỏi sau ba ngày nhanh như vậy từ dương điểm gật đầu nói nếu nói muốn chuyển ngôi cho danh vũ đương nhiên phải vội hơn nữa ta cùng phu nhân quyết định các loại chờ danh vũ thừa kế cốc chủ vị trí sau ba ngày liền rời đi trường sinh cốc đi tới thiên châu thanh kỳ nhìn hát thiên hành một chút nói rằng cốc chủ chuyện gì cũng không cần gấp như thế đi từ dương nói sự tình cũng không phải cấp bất quá ta cùng phu nhân cũng muốn sớm một chút đi thiên châu nhìn tào thiên xích hỏi cái này truyền ngôi nghi thức chúng ta kính xin những thế lực khác đến tham quan sao từ dương trầm giọng nói không cần mời truyền ngôi cho danh vũ tin tức tại phố c h ợ khai trương ngày đó truyền đi là được c ò ta rời khỏi tin tức liền không muốn ra bên ngoài truyền nếu là có nhân hỏi đến ta liền nói ta bế quan thạch thiên hổ điểm gật đầu nói cốc chủ đi thiên châu tin tức xác thực không thể để cho người ngoài biết và không không chừng lại có người nào đó biết đánh lên ý đồ xấu được thanh kỳ hỏi cái kia truyền ngôi nghi thức làm như thế nào cử hành đây từ dương trầm ngâm một hồi quay về điền thanh cùng hát thiên hành hỏi sư tỷ hát đại ca các ngươi xem phải làm gì điền thanh nói một cái môn phái tu tiên bình thường đều có một cái truyền thừa pháp bảo truyền ngôi thời điểm đem pháp bảo truyền cho cái kia tiếp thu truyền ngôi người là được rồi hát thiên hành điểm gật đầu nói xác thực là như vậy truyền thừa pháp bảo tại ai trên tay người đó chính là một môn phái trưởng môn từ dương trầm ngâm một hồi lẩm bẩm nói truyền thừa pháp bảo lấy cái gì làm truyền thừa pháp bảo đây suy tư một hồi từ dương đối với mọi người nói đều đi xuống đi sau ba ngày tới nơi này cử hành truyền ngôi nghi thức trở lại trường sinh viện sau từ dương quay về phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi ngươi xem chúng ta nên lấy cái gì làm truyền thừa pháp bảo đây phó ngọc hinh cười nói từ đại ca trên tay ngươi nhiều như vậy hảo pháp bảo tùy tiện lấy ra một cái đều có thể khi truyền thừa pháp bảo không bằng ngươi đem chán nản chung cho danh vũ làm truyền thừa pháp bảo như thế nào t ừ dương nói chán nản chung không được uy lực của nó quá to lớn ta nhất định sẽ thận trọng cho nó tìm người chủ nhân tại sao có thể đem ra khi truyền thừa pháp bảo đây phó ngọc hinh trầm ngâm nói chúng ta trường sinh cốc cũng có thể nói là một cái luyện đan tô n môn ngươi sao không lấy ra một lò luyện đan làm truyền thừa pháp bảo t ừ dương nói thiên khí cấp bậc lò luyện đan ta cũng thật sự có một cái chỉ là lò luyện đan này cho dù ta cũng không cách nào lấy nó đến luyện đan một cái không có cách nào sử dụng pháp bảo cũng không thích hợp là một cái môn phái truyền thừa pháp bảo phó ngọc hinh cười nói n g ư ơ i thiên dương đỉnh không phải thượng hạng lò luyện đan sao cái này hẳn là thích hợp làm môn phái truyền thừa pháp bảo cũng không biết ngươi xa sao cùng những pháp bảo khác không giống một cái thượng hạng lò luyện đan phải trải qua lượng lớn luyện đan sau sản sinh đan khí đến ôn dưỡng mới có thể thành làm một người thượng hạng lò luyện đan từ dương thiên dương đỉnh là từ dương lấy phần thiên tiên trong nhẫn một khối nguyên dương ngọc phối hợp cây nô đồng lõi cây luyện chế m à thành sau đó lại gia nhập một ít thượng hạng linh thạch trải qua hơn trăm năm ôn dưỡng mới được làm một kiện thượng hạng lò luyện đan bình thường cái này thiên dương đỉnh hắn đều là chính mình dùng t h a n h kỳ u ba ngày chuyền ngôi nghi thức đúng giờ tại trường sinh đại điện chúng cử hành cử hành chuyền ngôi nghi thức thời điểm đầu tiên là muốn bái tế thiên địa sau đó sẽ là bái tế tổ sư bái tế xong tổ sư sau do đời chức cốc chủ đem chuyển thừa pháp bảo chuyển cho tiếp nhận cấp chủ cuối cùng là trong cốc chúng đệ tử túi trào mới cấp chủ như vậy truyền ngôi nghi thức coi như là cử hành xong trường sinh cốc là từ dương sáng tạo thế lực tổ sư vậy chính là từ dương vì lẽ đó bái tế tổ sư khâu này tiết rồi cùng đem truyền thừa pháp bảo truyền cho kế nhiệm khâu này tiết chồng vào nhau trường sinh đại điện bên trong từ dương nhìn quỷ ở trước người trường sinh cốc mọi người đem thiên dương đỉnh do phần thiền tiên trong nhận lấy ra đưa tới từ danh vũ trước mặt nói rằng từ danh vũ tiếp thu trường sinh cốc truyền thừa pháp bảo thiên dương đỉnh tại nghi thức cử hành trước đó tất cả mọi người đang suy đoán từ dương sẽ lấy cái gì làm trường sinh cốc truyền thừa pháp bảo lúc này nhìn thấy thiên dương đỉnh tất cả mọi người có một loại b ô n g nhiên tỉnh lộ cảm giác vị này thiên dương đỉnh trường sinh cốc mọi người cũng đều gặp tại từ dương vì bọn hắn truyền thụ luyện đan c h i đạo thời điểm sử dụng chính là thiên dương đỉnh trường sinh cốc mọi người tại đan đạo trên đều có không tầm thường trình độ tại vân châu trường sinh cốc cũng là lấy luyện đan tông môn tư thái xuất hiện ở tu tiên giới vì lẽ đó lấy thiên dương đỉnh làm truyền thừa pháp bảo thật sự chính là không thể thích hợp hơn tư danh vũ thần tình nghiêm túc tiếp nhận thiên dương đỉnh quay về từ dương dập đầu ba cái nói đệ tử tiếp đỉnh nhìn tư danh vũ hai tay nhận lấy thiên dương đình từ dương trầm giọng nói hiện tại ta từ dương lấy trường sinh cốc đương nhiệm cốc chủ thân phận đem cốc chủ vị trí truyền cho từ danh vũ nguyện trường sinh cốc tại từ danh vũ dẫn dắt đi có thể càng thêm huy hoàng vinh tổn trong thiên địa do từ danh vũ đi đầu cái khác trường sinh cốc đệ tử tùy tùng mọi người đồng thời hướng về từ dương lệ ba bái hô lớn nói nguyện trường sinh cốc vĩnh tổn trong thiên địa tiếp đó từ dương tránh ra do từ danh vũ ngồi ở trước kia hắn tại trường sinh đại điện vị trí tiếp thu mọi người túi chào sau truyền ngôi nghi thức liền hoàn thành từ danh vũ kế vị vì l à mới trường sinh cốc cốc chủ trong cốc đương nhiên phải ăn mừng một phen màn đêm hôm xuống tiệc rượu lúc kết thúc tất cả mọi người về nghỉ ngơi từ danh vũ cái này đợi mới cốc chủ lại bị từ dương gọi vào trường sinh viện cha ngươi gọi hài nhi đến còn có cái gì muốn phân phó sao tại chính sảnh sau khi ngồi xuống từ danh vũ quay về từ dương hỏi từ dương điểm gật đầu nói danh vũ hiện tại ngươi tuy nhưng đã là trường sinh cốc cốc chủ nhưng là đối với thiên s í c h thiên hổ hai vị trưởng lão cũng muốn hướng về trước đây như thế tôn kính hai người bọn họ bên trong thiên hổ xem như là cùng ta cùng nhau lớn lên bằng hữu hơn nữa ra ra ngươi là do thiên hổ cùng thúc thúc hắn trốn cất hắn đối với ta từ ra là từng có đại ân làm người quyết không thể vong ân phụ nghĩa thiên xích cùng thanh kỳ là tại ta lưu lạc thiên nhai thời điểm theo ta những năm này hai vợ chồng bọn hắn vẫn đều đối với ta trung tâm cảnh cảnh tận tâm hầu hạ ta cũng tuyệt sẽ không bạc đ á i bọn hắn làm người muốn học cảm ơn bọn họ đều là huynh đệ của ta ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì bọn họ là thuộc hạ của ngươi mà đối với ớt y bọn hắn có bất kính từ danh vũ gật g u trầm giọng nói cha ta rõ ràng ý tứ của ngươi đối với hai vị sư thúc hài nhi tuyệt đối sẽ không đối với bọn hắn có bất kính từ danh vũ nói xong liền gặp phụ thân đem một viên m à u u lam viên châu đưa tới trước mặt chính mình h ã n tiếp nhận này viên khắc họa đầy thần bí phủ văn m à u xanh lam viên châu hỏi cha đây là từ dương khẽ mỉm cười nói danh vũ ngươi còn nhớ rõ tại hơn một trăm năm trước ta và ngươi nương từng ở chúng ta trường sinh cốc bốn phía điêu khắc rất nhiều tượng băng sao từ danh vũ điểm gật đầu nói đương nhiên nhớ tới hiện tại những kia tượng băng vẫn là cố gắng tại trường sinh cốc bốn phía cái khác tu tiên giả chỉ cần vừa thấy được những kia tượng băng liền biết đã tiến vào đến chúng ta trường sinh cốc địa bản năm đó ta hỏi những kia tượng băng thời điểm cha nói cái kia là từ g i a tổ tiên truyền xuống bản lĩnh không thể nào quên cho nên mới phải đ i ề u khắc những kia tượng băng từ dương điểm gật đầu nói đ i ề u khắc tay nghề nhưng là là từ g i a tổ tiên truyền xuống bản lĩnh bất quá những kia tượng băng nhưng không chỉ là pho tượng như vậy đơn giản những này pho tượng trên thực tế là hợp thành một cái to lớn trận pháp trận pháp này ta gọi là gọi băng linh đại trận mà trên tay ngươi hạt châu này chính là cái này đại trận khống chế pháp bảo băng linh châu từ danh vũ sửng suất hỏi những kia tượng băng cũng có thể tạo thành đại trận từ dương trầm giọng nói ngươi có thể chớ xem thường những kia tượng băng chúng nó trải qua hơn một trăm năm không ngừng hấp thu băng nguyên trên vô tận hàn khí đều có uy lực lớn do chúng nó tạo thành băng linh đại trận uy lực cũng là rất lớn một khi khởi động trường sinh cốc ở ngoài trong vùng khu vực phạm vi mấy trăm dặm sẽ triệt để biến thành một cái tượng băng thế giới ta tuy rằng không có từng thử đại trận hiệu quả nhưng là ta dám cam đoan một khi đại trận khởi động cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ tại thời gian rất ngắn bên trong bị đông thành tượng đá nhìn từ danh vũ một bộ bộ d á n g giật mình từ dương nói tiếp năm đó tử vân phái đến đây cưỡng bức trường sinh cốc nhưng đại bại mà về bọn họ tử vân phái cũng bị bách phong sơn từ a hay cũng có kích cốc, cái châu cho có cốc cũng có không bọn không trường sinh quốc, vì lẽ đó liền đem cái này băng linh ngươi. người trường sinh bất lợi, ngươi cũng có thể dùng băng linh đại trận tới đối phó bọn giữ khi họ thể thật thể phó họ. dám đảm đem Một bảo bất đó đối đại đối trở tập tới t lại lẽ lập lợi, sự vì danh vũ gật gù đem băng linh châu thu vào có chút trần c h ờ hỏi cha nếu tử vân phái khả năng còn muốn đột kích đánh trường sinh cốc năm đó vì sao không lấy băng linh đại trận đem bọn họ tất cả đều ở lại băng trong cốc đây từ dương thở dài một hơi nói rằng ra ra ngươi tại lúc nhỏ liền giáo dục ta mọi việc muốn giúp mọi người làm điều tốt năm đó chu ra đánh một trận xong ta lại đón nhận một cái thế gian ý đạo môn phái truyền thừa ta cũng coi như là do y nhập đạo vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ có chút lòng dạ đàn bà ta cũng rõ ràng lòng người khó dò, không phải mỗi người đều sẽ bởi vì ngươi buông tha hắn hắn liền sẽ bỏ qua đối địch với ngươi có thể thật sự là phải đem nhân đuổi tận giết tuyệt cha nhưng hạ không được cái này tay từ danh vũ trả lời đó là cha có lòng nhân tử chỉ là tu tiên giới nhược n ụ c cường thực quá đáng nhân tử chỉ sợ sẽ đưa tới gieo vạ phó ngọc hinh tại bên cạnh nghe vẫn không có nói trên vào lúc này nghe được từ danh vũ bên trong có mấy phần thuyết giao ý vị không khỏi xen vào nói nói danh vũ cha ngươi có nhân tâm có cái gì sai cần ngươi để giáo hấn từ dương cười ha ha nói hình nhi danh vũ nói đúng ta lòng dạ đàn bà s á t thực cùng tu tiên giới nhược nhục cường thực có chút hoàn toàn không hợp xem ra danh vũ so với cha thích hợp hơn khi này cái có chủ từ danh vũ nói r ứ t lời liền cảm giác thấy hơi không đúng lúc này nghe được phụ thân cùng lời của mẫu thân trên mặt hơi có chút l u n g t u n g nói rằng cha ta là nói b ậ y ngươi đừng để ý từ dương lắc đầu một cái cười nói ngươi nói cũng không phải là nói vậy ta làm cũng không nhất định đều đúng mỗi người đều có chính mình làm việc nguyên tắc dĩ nhiên đối với sự tình cái nhìn cũng đều có khác nhau còn ai đúng ai sai rất nhiều lúc đều là nói không rõ đem băng linh châu phương pháp sử dụng cùng dược viện ra vào phương pháp giao cho từ danh vũ sau khi từ dương liền để từ danh vũ rời khỏi lại qua ba ngày vẫn là ở trường sinh đại điện bên trong mọi người lại tụ ở cùng nhau lần này nhưng là từ dương đi tới thiên châu trước đó hướng về trường sinh cốc mọi người cá o biệt nhân giới bốn châu bên trong minh châu tình huống cùng vần châu gần như cách châu cùng cái khác ba châu ngăn cách ra đã có mấy chục vạn năm Chỉ có thiên Châu mới là vân Châu Châu Châu chính Thiên thuyết nhiều nhất địa phương. Thiên khắp thiên tu tiên truyền Tại tu tiên trong mắt, tài mới giới giả nơi Vân Vân là là địa địa bất á thánh o đạo khắp linh thông thượng thánh nơi tiên tiên đi đều địa địa, địa. tu là là vô b quá tuy rằng vân châu tu tiên giả đem thiên châu miêu tả bao nhiêu có sức hấp dẫn nhưng ít có nghe nói tên tiền bối kia đi qua thiên châu tương truyền vân châu bảy thế lực lớn tổ sư ra đều là tại vạn năm trước đều chạy tới thiên châu sau đó tu luyện thành tiên nhưng lại nhưng chưa từng nghe nói quá có cái kia tu tiên giả đi tới thiên châu lại trở về vân châu được đối với thiên châu chúng tu tiên giả có rất nhiều ngắm trông nhưng là nếu như thật sự có cơ hội đi thiên châu p h ỏ n g chừng đại đa số người đều sẽ do dự một phen một cái địa phương xa lạ cho dù nó bị miêu tả lại thiên hoa luận truy mọi người hay là đối với nó bão có nhất định sợ hãi tâm lý thiếu ra ngươi lần này cần tại thiên châu chờ bao lâu a nếu không ta cùng tiên xích cùng ngươi cùng nhau đi cũng tốt chiếu cấu ngươi cùng phu nhân sinh hoạt ta thanh kỳ nhìn từ dương nói rằng từ dương cười nói thiên châu tình huống chúng ta cũng không biết làm sao hảo đưa các ngươi cũng mang đi đây v ề phần ta cùng phu nhân muốn tại thiên châu chờ bao lâu cái kia liền thạch đến thiên, thiên c hổ â u nói n rằng nghe nói thiên châu cao thủ rất nhiều từ đại ca đến thiên châu tất cả đều muốn muốn cẩn thận một chút ta từ dương cười ha ha nói nhìn các ngươi nói thật giống ta không ra khỏi cửa tựa như tào thiên xích thì lại không có quay về từ dương nói cái gì mà là đối với hát thiên hành nói rằng hát trưởng lão ta tuy rằng không biết lai lịch của ngươi nhưng là ta minh bạch thiếu gia lần đi thiên châu nhất định cùng ngươi có quan hệ đến thiên châu kính xin bảo vệ tốt thiếu gia nhà ta hát thiên hành trầm giọng nói yên tâm đi có người muốn đối với thiếu gia bất lợi trước hết muốn vượt qua thi thể của ta từ dương dường như không ưa này cách sầu tình cảnh cười ha ha nói rằng được rồi các ngươi cũng cũng không muốn cái dạng này ta đây là đi thiên châu nhìn lại không phải đi minh giới các ngươi không cần lo lắng nói xong nhìn mọi người vẫn là tâm tình không cao rắng dấp từ dương cười nói ta rời đi trước còn có một việc muốn xin nhờ các ngươi gặp ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng chính mình từ dương cười ha ha nói chúng ta trường sinh cốc người vẫn là thiên thiếu ta hy vọng ta lần thứ hai lúc trở lại có thể nhìn thấy chúng ta trường sinh cốc nhân số thịnh vượng từ dương lần này nói những câu nói này nhưng cũng không hề mọi người cảm thấy lung túng mà là đều hơi gật đầu trường sinh cốc ở ngoài hát thiên hành khởi động kiếm chu lấy tốc độ cực nhanh hướng về minh n g u y ệ t đảo phương hướng bay đi từ đại ca lần này rời khỏi chúng ta lúc nào trở về a kiếm chu bên trong phó ngọc hinh viền mắt tưởng đỏ quay về từ dương nói rằng Từ thấp thấy trong mắt vừa dương cười ngươi ngươi được ngươi nói, này nghĩ Ngọc Hinh giọng nói, nào không lúc lúc của rời rời mới đi đòi đi Phó làm lẽ sao đây. về đã bốn ọ n hắn không m u sương a o Từ d than thở, ta biết ta bất thời họ không khỏi, gian bọn nỡ bỏ rời quá lâm thành đến minh n g u y ệ t đảo từ dương ba người lại đang t r ú kiếm sơn trang ở lại sương sờ hai ngày liền cùng nhau hướng về minh n g u y ệ t thành trung tâm truyền thống trận chạy đi lần này đi tới thiên châu người tu luyện nhưng không chỉ là từ dương ba người lần trước thủy ma nguyện i t l ý mang hát thiên hành đi tới thiên châu không chỉ là bởi vì lúc trước tư mã v i ê n phỉ mấy người đã giúp hắn hơn nữa còn là bởi vì tư mã v i ê n phỉ cho hắn rất nhiều chỗ tốt vì lẽ đó thủy ma mới nguyện ý mang h á c thiên hành đi thiên châu một viên truyền thống phủ đương nhiên không chỉ là chỉ có thể mang hai người truyền thống bất quá thủy ma tình nguyện lãng phí cũng không muốn phát cái gì thiện tâm mang những người khác đi thiên châu giữ nhân vương liền nay vẹn vẹn là thư bên trong đạo lý cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý tiện đường trợ giúp người khác lần này h á c thiên hành trở lại minh nguyện đ ả o sau cái khác ba cái thế lực trưởng môn liền cùng nhau đến đây bọn họ đều là mang không ít lễ vật đến bãi phòng bọn hắn tới chính là nhìn có hay không h á c thiên hành trong khoảng thời gian ngắn sẽ đi thiên châu nếu như trong khoảng thời gian ngắn sẽ đi bọn họ liền cầu chú kiếm sơn trang để h á c thiên hành mang theo một ít môn hạ đệ tử đi vào cuối cùng bọn họ bốn thế lực lớn thương lượng một phen liền quyết định mỗi cái thế lực phái ra một tên hợp thể kỳ trưởng lão mang theo một tên không minh kỳ hộ pháp đồng thời theo hát thiên hành đi tới thiên châu truyền t ố n g trận bên cạnh mọi người nói lời từ biệt sau hát thiên hành nói rằng hai vị ma đao bảo đạo hữu thiên châu tình huống ta nhớ các ngươi cũng nên có hiểu biết nơi nào không giống minh nguyệt đảo như vậy tiên ma ở chung như vậy hòa hợp chúng ta truyền t ố n g địa phương là tiên đạo thế lực k h ô n g chế sương lâm thành các ngươi tuyệt đối đừng để sương lâm thành người phát hiện các ngươi ma tu thân phận nếu không phải như vậy các ngươi e sợ mới ra truyền tống trận cũng sẽ bị nhân vây công mà chết tên kia ma đao bảo trưởng lão trầm giọng nói ti mã thiếu gia yên tâm đi chúng ta có đại trưởng lão vì chúng ta luyện chế ẩn nấp b ộ a chú có thể bảo đảm chúng ta trong ba tháng bên trong không bị nhận ra ma tu thân phận ba tháng sau đó chúng ta liền che giấu sau đó cẩn trọng hướng về ma đạo khống chế địa phương bước đi h á c thiên hành gật cù, quay về chú kiếm sơn trang mọi người vừa chắp tay nói rằng chúng ta đi rồi nói xong hắn liền khởi động truyền tống trận từ dương lần trước liền ở bên ngoài gặp gỡ truyền tống trận khởi động lần này đứng ở trong truyền tống trận nhìn thấy truyền tống trận khởi động lại là một phen không giống nhau cảnh tượng chỉ thấy theo hát thiên hành đưa tay trên truyền tống phủ khởi động m ộ tư đạo năng l ợ n g màu bạc dương nhìn thấy theo màu bạc vòng bảo hộ sản sinh ở trước mặt mọi người xuất hiện một bộ có hai mươi tám cái quan g điểm tranh vẽ t ừ dương nghe hát thiên hành giảng quá thiên châu có hai mươi bảy tòa chủ thành hắn liền đoán được này hai mươi tám cái quan g điểm bên trong có hai mươi bảy cái đại diện cho thiên châu hai mươi bảy tòa chủ thành truyền thống trận còn lại một điểm sáng liền đại diện cho minh nguyện đạo truyền thống trận trên thực tế sự thực cũng xác thực chính là từ dương suy đoán như vậy nhân giới truyền t ố n g trận đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay nó là tham chiếu kim tiên mới có thể nắm giữ một loại thần thông chỉ xích thiên nhai xây lên tạo thành là một loại đối với không gian pháp tắc cực kỳ cao minh ứng dụng thời kỳ thượng cổ truyền t ố n g trận đương nhiên không phải cũng chỉ có này hai mươi tám cái chỉ là cái khác truyền t ố n g trận hoặc là đã theo phôi hoặc là cần thủ đoạn đặc thù mới có thể thấy bình thường tu tiên giả liền chỉ biết là này hai mươi tám cái truyền t ố n g trận hát thiên hành đưa tay trên truyền t ố n g phủ đánh vào hai mươi tám cái tiết điểm trên một cái sau đó truyền t ố n g trận liền bùng nổ ra càng thêm trói mắt hào quang màu bạc tại mọi người vẫn không có cảm giác thời điểm truyền t ố n g trận liền phát sinh tác dụng nhìn bên ngoài cùng minh nguyện đ ả o truyền t ố n g trận hoàn toàn khác nhau tình cảnh từ dương lẩm bẩm nói này cũng đã đến thiên châu sao thật sự thật thần kỳ nghe được từ dương h á c thiên hành trả lời đúng vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại ngày mai tái xuất thành đi từ dương điểm điểm đầu lôi kéo đồng dạng có chút mơ hồ phó ngọc hinh đi ra khỏi truyền thống trận mọi người xuất ra truyền t ố n g trận sau đó cái tiêu tám vị nhờ mà đến bốn phái trưởng lão hộ pháp liền cáo biệt hát thiên hành rời khỏi bọn họ có thể bị bốn phái cao tầng tán thành phái đến thiên châu đến không chỉ là bởi vì bọn hắn trung tâm cũng là bởi vì bọn hắn đều có tuyệt hảo năng lực bọn họ có thể tại thời gian rất ngắn bên trong liền hòa vào đến một cái mới trong hoàn cảnh được tám người sau khi rời đi h á c thiên hành mang theo từ dương hai người đi tới sương lâm thành một cái khách sạn ở lại minh nguyệt đảo cũng có vì làm tu tiên giả phục vụ khách sạn t i ể u lâu nhưng là những kia khách sạn từ lâu, lâu so với liền có vẻ vô cùng không chuyên nghiệp nghe được cái kia điếm tiểu nhị thông thạo thét to âm thanh từ dương vẫn coi chính mình là đến thế tục bên trong đây từ đại ca nơi nào còn thật như thế tục khách sạn điểm tiểu nhị lui ra sau ba người ở trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống phó ngọc hinh đánh giá một thoáng bốn phía nói rằng từ dương điểm gật đầu nói n à y xác thực rất như thế tục khách sạn bất quá những n à y gian phòng đều bị tăng thêm trận pháp phòng ngừa khách mời bị những khách nhân khác nghe được này ngược lại là thế tục khách sạn không có h á c thiên hành nói rằng tu tiên giả ngũ giác linh vẫn hơn nữa so với phạm nhân còn nhiều thông qua thần thức kiểm tra thủ đoạn nếu như không thêm vào ngăn cách trận pháp cái kia còn ai dám trụ khách sạn a từ dương cười nói cái kia xác thực không người nào dám trụ khách sạn rồi Ba người nói đùa một hồi hát thiên hành trầm giọng nói người đối với ta có đại ân ta tôn kính người cái kia làn nên phải vậy hiện tại gọi n g ư ơ i cóc chủ đã không thích hợp Ta t còn là hát e thiên, thiên, thiên hành sau khi rời đi phó ngọc hình quay về từ dương nói rằng từ dương cười nói ta cũng có loại cảm giác này cái kia truyền tống trận thật sự chính là rất thần kỳ tại chúng ta vẫn không có cảm giác gì dưới tình huống liền đem chúng ta do minh nguyệt đảo dẫn tới truyền thuyết này bên trong địa phương phó ngọc hinh trầm ngâm nói muốn là lúc sau chúng ta trưởng sinh quốc cũng có một cái truyền thống trận thật là tốt biết bao à. nói như vậy chúng ta muốn đi muốn đi chỗ nào liền thuận tiện hơn nhiều danh vũ bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào đến tiên h châu tới từ dương cười nói cái này có thể làm k h ó ta trong truyền thuyết truyền thống trận là thời kỳ thượng cổ tiên nhân lưu lại ta đối với đây cũng là một chữ cũng không biết phó ngọc hinh cười khúc khích nói rằng ta chỉ nói là nói mà thôi ta đương nhiên biết n g ư ờ i sẽ không bố trí truyền thống trận hai người mới tới tiên h châu đều có vẻ hơi hưng phấn bọn họ vẫn cho tới sáng sớm ngày thứ hai hát tiên hành đến gõ cửa hai người mới phản ứng lại tại sương lâm thành phố lớn c ấ t bước từ dương xem như là triệt để lãnh hội một phen trong truyền thuyết tu tiên thánh địa cảm giác trên đường người đi đường đại thể đều là tu tiên giả từ kết đan kỳ đến không minh kỳ mỗi cái giai đoạn tu tiên giả giống như thế tục phạm nhân như thế ở tất cả cửa hàng bên trong r a ra vào vào từ dương năm đó ở minh n g u y ệ t tụ tiên đại hội cử hành thời điểm liền từng ở minh n g u y ệ t thành gặp qua tương tự tình cảnh bất quá khi đó minh n g u y ệ t thành bên trong tu tiên giả thật giống như là thế tục tập hợp phạm nhân như thế ra mỗi cái cửa hàng đều là ôm nhất định mục đích lúc này sương lâm trong thành tu tiên giả cũng không phải như vậy tuy rằng trong đó không thiếu ông mua đồ mục đích mới tiến vào mỗi cái cửa hàng có thể là trên mặt của bọn hắn nhưng là một bộ nhàn nhã vẻ mặt chút nào không có cấp thiết muốn mua được thứ nào đó dáng vẻ nhìn bốn phía cảnh tượng từ dương thầm nói này tất cả đều là do tu tiên giả tạo thành thiên châu trên thực tế cùng thế tục cũng không hề cái gì không giống chỉ là tu tiên giả tuổi thọ càng thêm dài một chút có sức mạnh càng thêm lớn một ít mà thôi nghĩ như vậy từ dương cũng liền không nữa cảm thấy thiên châu có bao nhiều thần bí đem phó ngọc hinh tay lôi kéo từ dương cười nói hiện tại l y thiên hắc còn sớm. Chúng ta Tu chúng đi đi. tiên tuy hắc chúng chung quanh không đi đi. giả giống còn rằng sớm, dạo phần à mà là mà thành m mặt mọc mặt nhân như lặn thiên trung thiên n thế châu chủ trời trời tức, bất tại tòa sắc quá g m hạ đ ế tại h ờ i điểm là có sao sẽ có như thế một cái cùng thế tục như thế quy củ không ai biết chỉ biết là này quy củ là thời kỳ thượng cổ c h u y ể n xuống mấy chục vạn năm tới nay thiên châu mỗi cái chủ thành cũng vẫn bảo vệ này quy củ nghe được từ dương phó ngọc hinh hơi x ư n g sở tiếp theo cười một tiếng nói rằng t u t chúng ta liền chung quanh đi dạo đi tử dương quay về hát thiên hành nói rằng hát đại ca chúng ta một bên đi dạo một bên hướng về cửa thành đi đợi được trời tối tái xuất、thành. h à n h hát thiên hành tuy rằng không rõ tử dương làm sao đột nhiên đã tới rồi du hưng bất quá hắn cũng sẽ không nói ra phản đối đến gật gù hử một tiếng tại tu tiên giả sinh tồn địa phương trong cửa hàng bán tự nhiên đại đa số tất cả đều là tu tiên món hàng tử dương lôi kéo phó ngọc hinh tại trước hát thiên hành như cái trung thực tùy tùng như thế ở phía sau ba người một bên hướng về cửa thành đi đến một bên tại tiện đường mỗi cái trong cửa hàng ra ra và vào tựa như những kia thiên châu tu tiên giả như thế t ừ dương lôi kéo phó ngọc hinh lung tung không có mục đích mù đi dạo cũng không mua đồ vật gì đợi đến màn đêm b u ô n g xuống thời điểm ba người mới c h ậ m dại hướng về cửa thành phương hướng đi đến từ đại ca ngươi ngày hôm nay nghĩ như thế nào mang ta đi dạo những kia cửa hàng a phó ngọc hinh có chút ngạc nhiên quay về t ừ dương hỏi nhìn phó ngọc hinh cùng h á c thiên hành đều là một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ t ừ dương cười nói ta là nghĩ tới đây sương lâm thành rồi cùng thế tục thành thị không có khác biệt gì những kia tu tiên giả ngoại trừ tuổi thọ dài lâu cùng cụ có một ít năng lực cùng người p h ẳ n cũng không có cái gì không giống ta mang ngươi đi dạo những k i a cửa hàng là cho ngươi cảm thụ một thoáng thiên châu tu tiên giả sinh hoạt ta từ dương rất đơn giản p h à m nhân cùng tu tiên giả bản không có quá nhiều không giống tu tiên giả ngoại trừ có dài lâu tuổi thọ cùng một ít đặc thù bản lĩnh bên ngoài cùng p h à m nhân cũng không khác biệt gì nhưng là tại vân châu đại đa số tu tiên giả trong mắt tu tiên giả chính là cao p h à m nhân nhất đẳng tồn tại bởi vì bọn hắn có p h à m nhân có hay không sức mạnh hoạt bị p h à m nhân càng lâu thiên châu sinh tồn tu tiên giả cũng là sẽ có cảm giác ưu việt này bởi vì thiên châu mặc dù là một cái tu tiên giả thế giới thế nhưng cũng đồng dạng có vô số phạm nhân sinh tồn chỉ có tại như vậy một cái tu tiên giả tụ tập trong thành thị những tia tu tiên giả mới có thể thả xuống loại ưu việt kia cảm bởi vì cảm giác ưu việt này là do tranh lệch sản sinh không còn tranh lệch cũng cũng chưa có cảm giác về sự ưu việt phó ngọc hinh cùng h á c thiên hành tại phạm nhân trước mặt cũng chưa chắc cũng chưa có như vậy cảm giác về sự ưu việt cho nên bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đối với t ử dương câu kia đơn giản cũng không có cách nào lý giải tự nhiên cũng sẽ không lý giải t ử dương tại sao lại đột nhiên liền du hưng quá độ nhìn thấy hai người một độ nghi hoặc vẻ mặt t ử dương cười nói các ngươi cũng đừng suy nghĩ ta là nói p h ạ m n h â n cùng tu tiên giả đều là nhân tự nhiên cũng đều có tương đồng nhân loại hoạt động l i ê n như thế tục sẽ xuất hiện một ít hoa hoa công tử tu tiên giới cũng có thể có xuất hiện hôm nay chúng ta là không gặp phải nếu như gặp được nói không chắc sẽ tới quáy dày hình như ngươi nghe được từ dương trêu chọc phó ngọc hinh trên mặt hơi đỏ lên tại từ dương trên tay nhẹ nhàng ninh một thoáng sáng r ộ n g ngươi nói linh tinh gì vậy đây từ dương cười ha ha nói ta cũng không nói lung tung đột nhiên từ dương thần tình hơi đổi đối với phó ngọc hinh cùng hát thiên hành chuyện âm nói cẩn trọng có người theo dõi chúng ta chương năm kẻ cướp bóc Từ dương để hai người để đều hai lúc à làm hào vẻ về vẻ, mặt một điểm, một tại thời từ bộ bên, bọn bọn bộ liền hắn hướng dương hắn chuyện ông nói, làm bộ một bộ hào không biết chuyện lại hỏi cái biết ở cho h gì c ráng n đến bên kia trong rừng núi g ta kia đi. ú l này ba nhân đã xuất ra x ư ơ n g lâm thành cũng có thể tùy tiện phi hành t ừ dương mang theo phó ngọc hình tại trước hát thiên h à n h sau đó ba người đồng thời hướng về gần nhất một ngọn núi trong rừng bay qua thiên châu là một cái lấy tu tiên giả làm chủ thế giới không có cách nào phi hành phạm nhân cũng sẽ không đến chỗ quá xa đi vì lẽ đó nơi này cũng không hề cái gì cái gọi là con đạo tu tiên giả muốn đi chỗ nào đều là trực tiếp bay qua bởi vậy ba người hướng về giữa núi rừng bay đi ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý sự t ì n h mảnh này núi rừng khoảng cách x ư ơ n g lâm thành không phải rất xa ba người phi hành nửa canh giờ liền chạy tới từ đại ca chúng ta vừa tới tiên châu làm sao lại có người theo dõi chúng ta đây ba người tại giữa núi rừng rơi xuống phó ngọc h i n h hỏi từ dương cười khổ nói ta cũng không biết hắc đại ca ngươi có ý kiến gì không hắc thiên hành trầm giọng nói bọn họ nếu theo dõi chúng ta tự nhiên là lòng mang ý đồ xấu về phần tại sao sẽ như vậy ta cũng không hiểu ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy từ đại ca cái kia bây giờ nên làm gì a phó ngọc hinh có chút khẩn trương nói rằng từ dương trầm giọng nói đừng sợ có ta ở đây không người nào có thể thương tổn được ngươi ta có biện pháp mang các ngươi rời khỏi bất quá bây giờ còn không phải là lúc rời đi ta còn muốn làm rõ bọn họ tại sao muốn theo dõi chúng ta hát thiên hành hỏi cái kia chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào từ dương nói chúng ta trước tiên giấu đi thế nhưng muốn lưu lại một điểm vết tích để bọn hắn cho rằng chúng ta chạy trốn sau đó chúng ta cùng ở sau lưng bọn hắn quan sát bọn họ như vậy liền có thể biết bọn họ tại sao theo chúng ta từ dương nói xong tại bốn phía quan sát một hồi sau đó tại làm một phen bố trí lôi kéo hai người thi triển một đội thuật tận tại bên cạnh một viên thư trên trong rừng núi thuộc tính một linh khí vô cùng dày đặc từ dương lại chỉ là mang theo hai người che giấu cho nên mới có thể một lần mang theo hai người thi triển một đội thuật cái này cũng là từ dương lựa chọn đi tới nơi này mảnh núi rừng mục đích ba người giấu đi không bao lâu bốn cái tu tiên giả liền lấy tốc độ cực nhanh đi tới ba người biến mất địa phương đại ca làm sao không thấy bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta trong đó một cái không minh hậu kỳ tu tiên giả hướng về cái kia đầu lĩnh tu tiên giả hỏi cái kia đầu lĩnh đại ca trầm ngâm nói sẽ không ba người kêu bên trong hai người nam có không minh kỳ tu vi còn nữ kia còn chưa tới không minh kỳ bọn họ không phát hiện được ta hợp thể kỳ thần thức kiểm tra một cái khác không minh hậu kỳ người hỏi đại ca hiện tại nên đi nơi nào đuổi cái kia đại ca trầm giọng nói hai cái không minh kỳ mang theo một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nhanh bao nhiêu tốc độ chúng ta chung quanh tìm xem xem bốn người không cố kỵ chút nào lấy thần thức bốn phía kiểm tra một phen sau đó phân biệt hướng về bốn cái phương hướng bay đi thiếu ra thật là có nhân theo dõi chúng ta bốn người sau khi rời đi từ dương mang theo hai người trên cây vừa rơi xuống hát thiên hành liền nói nói từ dương nói cái k i a hợp thể kỳ tu sĩ quá tự đại tu tiên giới sự tỉnh tại sao có thể theo lẽ thường suy luận đây bất quá hả ở cái này hợp thể kỳ tu sĩ không cố k ỵ chút nào lấy sức mạnh thần thức đến kiểm tra chúng ta bằng không chúng ta còn không biết có người lại có ý đồ với chúng ta phó ngọc hinh hỏi từ đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì từ dương trầm ngầm nói theo bọn họ xem bọn hắn đánh ý định quỷ quái gì lại đi lưu hà sơn nói t ừ dương lấy ra vạn giảm giang sơn kiểm tra một phen quay về hai người nói rằng đi t ừ dương mang theo phó ngọc hình tại trước h á c thiên hành theo sát phía sau ba người đồng thời hướng về phương bắc bay đi phương bắc chính là cái kia hợp thể kỳ tu sĩ tìm kiếm phương hướng cái kia hợp thể kỳ cao thủ nhưng cũng tính là tâm tư cứng cỏi hàng người tại không hề có một chút đầu mối dưới tình huống bốn phía tìm nửa tháng mới từ bỏ tìm kiếm t ừ dương ba người hợp thể kỳ đại ca lấy đưa tin phù đem ba người triệu hoán cùng nhau rơi vào một đỉnh núi nhỏ trên mà tại ngọn núi nhỏ này bên ngoài trăm dặm từ dương ba người cũng ngừng lại bố trí cái trước đơn giản ẩn giấu trận pháp từ dương đem vạn giảm giang sơn lấy ra kế tục quan sát bốn người kia thiếu ra người cái này dị bảo nếu như dùng để tầm bảo đây nhất định có thể tại cực trong thời gian ngắn tìm đến lượng lớn bảo vật hát thiên hành tại không về đầm lầy thời điểm liền gặp gỡ từ dương lấy ra hơn vạn giảm giang sơn bất quá khi đó bởi vì trận pháp tác dụng vạn giảm giang sơn hiệu dụng lúc này thấy đến không khỏi than thở lên tiếng trong lòng không khỏi thầm nghĩ nếu như lúc trước mượn tới đây kiện dị bảo tìm kiếm u đàm hoa nhất định sẽ nhanh rất nhiều nghe được hát thiên hành từ dương t h ả n như nói n cái này vạn dàm giang sơn tuy rằng thần dị nhưng là cũng có rất nhiều hạn chế tại một ít chỗ đặc thù nó sẽ mất đi hiệu dụng mà chân bảo nhưng vừa vặn đại thể đều tại những này chỗ đặc thù cái này vạn dàm giang sơn cũng cũng không hề n g ư ờ i tưởng tượng như vậy tại tầm bảo trên có rất lớn tác dụng hát thiên hành điểm gật đầu nói thì cũng thôi nếu như tại tầm bảo trên thật sự công hiệu rất lớn thiếu gia dùng nó đến tầm bảo cái kia trường sinh quốc bảo vật đã sớm nhiều không bỏ xuống được từ dương nhưng không có tiếp hát thiên hành mà là đem ánh mắt chuyển rời đến vạn g i m giang bên trên ngọn núi bất quá trong lòng hắn nhưng thầm nói ta tìm nhiều như vậy bảo vật làm gì đại ca ba gia hỏa kia vẫn đúng là chạy không còn hình bóng thực sự là mất hứng cực khổ rồi nửa tháng chẳng đạt được gì một cái không minh hậu kỳ tu sĩ nói rằng lúc này trong bốn người duy nhất một cái không minh trung kỳ tu sĩ quay về cái kia đại ca hỏi đại ca bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta à? cái kia hợp thể kỳ đại ca trầm ngâm nói bây giờ nhìn lại bọn họ là phát hiện chúng ta cho nên mới hữu tâm né tránh chúng ta một cái khác không minh hậu kỳ tu sĩ nói rằng bọn họ hẳn là mới ra sương lâm thành liền phát hiện chúng ta mới bay đến cái kia trong rừng núi lấy đặc thù phương pháp né ra chúng ta truy tung nhị ca ngươi là nói đại ca lấy thần thức tìm hiểu bọn họ thời điểm bọn họ liền phát hiện chúng ta bắt đầu nói chuyện tên kia không minh hậu kỳ tu sĩ hỏi nhị ca điểm gật đầu nói hẳn là như vậy bọn họ nếu có thể khiến dùng truyền tống trận như vậy nhất định đến từ những thế lực lớn kia trên người có một kiện cảm thụ bọn họ thần thức do xét pháp bảo ngược lại cũng không kỳ quái lần này là chúng ta bất cần rồi tên kia không minh trung kỳ tu sĩ nói tiếp nhị ca lúc trước nhưng là người nói những người kia không thể nào đến từ chính thế lực lớn chúng ta mới quyết định đi cướp bọn họ hiện tại tại sao lại nói bọn họ là tới từ ở thế lực lớn nào đây cái kiêu nhị ca trầm ngâm nói ban đầu ở truyền t ố n g trận bên cạnh gặp lại bọn hắn thời điểm bọn họ xem ra xác thực là lần đầu tiên sử dụng truyền t ố n g trận r ă n g dấp cho nên ta mới suy đoán bọn họ hẳn là tiểu thế lực đi ra hoặc là chiếm được cái gì bảo tàng tài năng có tài lực sử dụng truyền t ố n g trận ngừng lại một chút cái kiêu nhị ca tiếp tục nói cho dù ba người kia trên người có dò xét người khác thần thức kiểm tra pháp bảo cũng không nhất định liền đến tự thế lực lớn bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng đã không tìm được bà tu sĩ kia tên kia không minh trung kỳ tu sĩ còn muốn nói điều gì lúc này cái kia hợp thể kỳ đại ca quay về hắn vây vây tay nói rằng l ã o tứ l ã o nhị nói đúng xuất hiện đang nói cái gì đều vô dụng chúng ta vẫn là về x ư ơ n g lâm thành đi cái kia ba cái không minh kỳ tu sĩ gật đầu theo cái kia hợp thể kỳ tu sĩ hướng về x ư ơ n g lâm thành phương hướng bay đi từ đại ca bọn họ đây là đem chúng ta coi như không từng va chạm xã hội d â y béo cho nên muốn đến đem chúng ta đoạt này thiên châu vẫn đúng là giống như vậy chúng ta vừa mới đến liền gặp phải chuyện như vậy phó ngọc hinh có chút tức giận nói từ dương thở dài một hơi nói rằng từ xưa tới nay cũng không thiếu thiếu người như vậy tại vân châu thời điểm chúng ta tuy rằng không có gặp phải chuyện như vậy nhưng là lần n tia tử vân sơn chặn ở trường sinh cấp cửa hành nhưng cũng là giặc c ư ớ p hành trình những tia tử vân phái tu sĩ cùng này bốn cái tu sĩ đều là cái loại này nhìn thấy người khác có đồ tốt đã nghĩ liều lĩnh thủ đoạn đ o ạ t lại đây người bất quá tử vân phái là công khai quang minh chính đại đến c ấ ớ đoạn bọn họ là vừa muốn lấy được chỗ tốt lại không muốn dính dáng tới ác danh mà bốn người này phòng chừng tại sương lâm thành cũng là đường đường chính chính quang minh chính đại tu sĩ Bất quá bọn quá h ắ n nhìn t h nhưng sẽ không ấ y mới làm m lợi, có sẽ để ý ộ thiên lần người. cướp đọc c t h hành nói kỳ thực thiên châu liền như thế tục vũ lâm giống như vậy chuyện như vậy ta này một trăm năm gặp phải cũng không phải thiếu chỉ là không nghĩ tới những thứ này người là tại chúng ta mới ra truyền tống trận thời điểm liền nhìn chằm chằm chúng ta ta lần trước đại khái là bởi vì cùng thủy ma tiền bối đồng thời sử dụng truyền tống trận cho nên mới không đưa tới tương tự kẻ cướp bóc từ dương cười nói năm đó ta vẫn ở thế tục thời điểm không có quá nhiều tiếp xúc qua thật sự võ lầm hiện tại đến thiên châu cảm thụ một phen cũng không tồi tuy rằng vừa tới thiên châu đã bị người như vậy nhìn chằm chằm có chút không thoải mái bất quá hắn cũng sẽ không ở trên mặt này muốn quá nhiều người như vậy nhân loại từ xưa tới nay liền từ không thiếu hụt vì làm người như vậy mà dẫn đến tâm tình không tốt thực sự không phải trí giả gây nên hắc thiên hành nói thiên châu liền như thế tục vũ lâm nhất dạng tuy rằng nguy hiểm nhưng là cũng hết sức đặc sắc phó ngọc hinh cười nói hắc đại ca ngươi cũng muốn thế tục mới ra đ ờ i đệ tử ngóng trông vũ lâm nhất giống như ngóng trông thiên châu đặc sắc sao hắc thiên hành cười nói ta là một gã kiếm tu đương nhiên khát vọng cùng nhân tranh đấu g ã cũng hay là thật yêu thích thiên châu đặc sắc từ dương cười nói vậy lần này đem tiếu cô nương cứu tỉnh chúng ta bốn người liền đồng thời tại thiên châu du lịch một phen cố gắng cảm thụ một thoáng cái này tu tiên giả võ lâm ba người trong khi cười nói từ dương thu hồi vạn giảm giang sơn cùng bố trí trận pháp pháp bảo sau đó xem trọng phương hướng hướng về lưu hà sơn phương hướng bay đi h á c thiên hành tại thiên châu lang bạt trăm năm đối với thiên châu vẫn tính có chút hiểu rõ do hắn dẫn đường ba người cận trọng tiến lên ngược lại cũng không có gặp phải bao lớn phiền phức đã đến lưu hà sơn nhìn này bao la núi rừng từ dương hỏi nơi này chính là lưu hà sơn hắc thiên hành có chút kích động nói ừ m bất quá muốn đến sơn cốc kia còn muốn một đoạn đường phải đi lưu hà sơn là thương lang quân địa bàn chúng ta phải cẩn thận một chút một khi bị thương lang phát hiện cái kia thì phiền thoái từ dương nói cái này ngươi yên tâm này n g õ cụ ta có biện pháp ngươi nói trong sơn cốc kia nghe phương tiền bối có để thương lang không dám công kích bản lĩnh ta ngược lại thật ra hết sức tò mò nếu này lưu hà sơn là thương lang địa bàn chúng nó thì làm sao có thể sẽ khoan dung một cái tu tiên giả không cố kỵ chút nào ở tại địa bàn của bọn nó đây nói từ dương đem trường sinh tiên phủ bên trong tiểu hạo triệu ra Quay về Phó n g ọ chương ì n nói rằng, Hình Nhi n h g i cưới l ê Tiểu ta Hạo, a m n theo sáu chúng luận ấ y độn t h t an thượng nơi này là núi rừng thuộc tính mục linh khí so với thuộc tính nước linh khí muốn dày đặc nhiều cho nên khi bọn hắn tới đến sinh trưởng u đàm hoa sơn cốc thời điểm từ dương chỉ là cảm giác chân nguyên tiêu hao có c h ú t đại mà tiểu hạo đã là một bộ muốn đứng không vững răng rớp sơ sơ tiểu hạo đầu từ dương cười nói khổ cực ngươi rồi nói đưa nó thu hồi trường sinh tiến phủ thiếu ra đến thì ở phía trước hắc thiên hành nhìn cái này hắn đã từng ở lại sững sờ ba tháng sơn cốc cao hưng nói từ dương điểm điểm đầu đánh giá một thoáng cái này phổ thông sơn cốc theo hắc thiên hành hướng về trong cốc bước đi ba người đi tới u đàm hoa bên cạnh thời điểm văn p ư ơ n g vẫn là ở nơi nào ngồi lẳng lặng, lặng. thật giống căn bản liền không biết bên người đã tới ba người tựa như từ dương nhìn văn phương một chút liền đưa mắt nhìn sang cái k i a đ ó a màu trắng bên trong chen lẫn vô số quan điểm đ ó a hoa ưu đàm hoa đây chính là ưu đàm hoa liên quan với ưu đàm hoa chuyện nói rất nhiều nhưng là chân chính gặp gỡ ưu đàm hoa lại rất ít từ dương trước mặt này đ ó a ưu đàm hoa vẫn là nụ hoa gián g r ấ p nó khoảng cách tiếp theo nở rộ còn có gần thời gian ba mươi năm từ đại ca đây chính là ưu đàm hoa sao thấy thế nào lên đến như vậy phổ thông a phó ngọc hinh q a y về từ dương hỏi từ dương cười nói là xem ra rất phổ thông bất quá không phải có câu nói gọi không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g sao hoa kỳ thực cũng không có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài của nó có hoa n ở đến cực kỳ kiểu diễm nhưng là trên thực tế nó như n g là có độc mà có hoa xem ra rất phổ thông thế nhưng nó như n g là cứu mạng thuốc hay phó ngọc hinh gật gù hỏi tiếp n à y ưu đàm hoa thật sự như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ sao từ dương điểm điểm đầu trả lời n à y ưu đàm hoa hai trăm năm mới mở một lần hoa n ở hoa sau khi chỉ có thể tồn trong một ngày hoa này sẽ heo tản nếu như tại nó nở rộ thời điểm không đem nó hai xuống lại quá hai trăm năm nó liền lại sẽ lần thứ hai nở rộ ứ đàm hoa giống như là trải qua hai trăm năm luân hồi sẽ thịnh mở một lần đại khái cũng là bởi vì như vậy đặc thù luân hồi nó mới có cải tử hồi sinh công hiệu đi phó ngọc hinh gật đầu tiếp theo tò mò hỏi cái này đoá ứ đàm hoa có bao nhiêu năm tuổi thọ đây từ dương nhìn thoáng qua vẫn cứ ngồi ở chỗ đó văn phương một chút trầm giọng nói nếu như ta nếu như không có đoán sai này đoá ứ đàm hoa hẳn là trải qua mười hai lần luân hồi hiện tại đã sống hơn hai nghìn năm trăm năm tiểu tử có chút kiến thức từ dương vừa dứt lời văn phương cái kia có chút cứng ngắc âm thanh liền chuyển tới từ dương q a y về văn phương vừa chắp tay nói rằng kính c h à o nghe tiền bối tại hạ chỉ là có chút chút tài mọn thôi văn phương thản nhiên nói đừng như vậy dối trá có thể nhìn ra này hữu đàm hoa t u ổ i tác lại há lại là chút tài mọn lúc trước ta cũng vậy từ thương lang vương nơi nào mới biết được này hữu đàm hoa sinh trưởng hơn hai ngàn năm chính ta nhưng là thế nào cũng nhìn không ra phó ngọc hinh hiếu kỳ nhìn văn phương một chút quay về từ dương hỏi từ đại ca ngươi là làm sao thấy được nói cho ta biết được không nhìn văn phương cùng hát thiên hành cũng là có chút nghi hoặc nhìn chính mình từ dương cười khổ nói này vẹn vẹn là một loại cảm giác mà thôi nghe được từ dương phó ngọc hinh cùng hát thiên hành gật đầu trong lòng tự nhiên là tin tưởng từ dương nhưng là văn phương nhưng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua từ dương trong lòng nhưng cho rằng từ dương là không muốn nói kỳ thực đại đa số linh dược tuổi thọ tu tiên giả đều có thể nhìn ra cái đại khái thế nhưng có linh dược nhưng không bởi vì niên đại tăng trưởng mà có biến hóa gì những n à y linh dược đại đa số tu tiên giả đều không nhìn ra chúng nó dài ra thời gian bao lâu chỉ có một ít tinh thông đạo này đan sư mới có thể nhận biết chúng nó sinh trưởng niên đại thế nhưng u đàm hoa không giống Hoa cùng lái qua 100 lần người biết luyện chế thánh nguyên đan văn phương nhìn từ dương hỏi từ dương trầm ngâm nói nghĩ đến nghe phương tiền bối cũng rõ ràng này ưu đàm hoa có bao nhiêu khó tìm tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này ưu đàm hoa tự nhiên không có luyện chế quá thánh nguyên đan bất quá thánh nguyên đan luyện chế phương pháp tại hạ ngược lại là biết đối với đem thánh nguyên đan luyện chế thành công tại hạ vẫn có sáu bảy thành nắm chặt văn phương níu h nhữ mày hỏi chỉ có sáu bảy thành nắm chặt sao thứ dương điểm gật đầu nói chỉ có sáu bảy thành nghe nói ngươi cái gì cốc cốc chủ các ngươi tông môn có bao nhiêu năm luyện đàn kinh nghiệm văn phương hỏi tiếp văn phương vừa mới nói xong hắc thiên hành liền nói tiếp nói nghe tiền bối chúng ta trường sinh cốc mặc dù là lập phái mới hai trăm năm nhưng l à như n g là tên mãn vân châu cùng mình châu luyện đàn tông môn thiếu ra chính là trường sinh cốc thành lập giả bất quá hiện tại hắn rời khỏi vân châu trước đó đem cốc chủ vị trí chuyển cho thiếu cốc chủ thiếu ra hắn tuy rằng không có kế thừa cái gì vạn năm luyện đan tô n g môn nhưng là hắn đan đạo tu vi cho dù những tiết độ kiếp k ỳ cao thủ cũng không sánh được hắc thiên hành tuy rằng cùng tử dương ở chung không nhiều nhưng là cũng rõ ràng tử dương một ít nói chuyện phương thức nếu để cho tử dương qua lại đáp hắn phỏng chừng sẽ nói chỉ làm ấy cái bằng hữu thành lập một cái môn phái nhỏ luyện đan kinh nghiệm tuy rằng không phong phú nhưng là cũng không thể so những khát tông môn kém như vậy trả lời tại tử dương xem ra là rất bình thường trả lời nhưng là nhưng sẽ làm văn phương đối với tử dương mất đi tự tin như vậy văn phương vô cùng có khả năng liền sẽ không để t ử dương lấy lũ đàm hoa đến luyện chế thánh nguyên đan vì lẽ đó hát tiên hành mới c ấ p tại t ử dương phía trước trả lời văn phương văn phương nhìn hát tiên hành một chút t h ẳ n g nhiên nói yên tâm chúng ta sẽ xem trước một chút hắn luyện đan tay nghề làm sao sau đó mới có thể quyết định có hay không để hàn b ì n h lũ đàm hoa tiểu tử một cái hảo đàn sư tự nhiên sẽ có một cái thượng hạng lò luyện đan đem ngươi lò luyện đan lấy tới để ta xem một chút văn phương nói vô cùng không khắc khí hiển nhiên đối với từ dương có thể luyện chế thánh nguyên đan ôm rất lớn hoài nghi Từ d lại lại hơn g tự nữa h i còn có một cái rất lớn vấn đề hắn lò luyện đan ở lại trường sinh cốc coi như truyền thừa pháp bảo từ dương tóc mày nói rằng ta lò luyện đan ở lại trường sinh cốc không có mang ra được suy nghĩ một chút từ dương vẫn là trực tiếp nói thẳng chính mình lò luyện đan không ở trên tay văn phương k h ả k h ả cười lạnh nói một cái hảo đan sư đều sẽ đem bọn họ lò luyện đan coi như sinh mạng thứ hai bên người mang ở trên người người bên người không mang theo lò luyện đan tính là gì hảo đan sư từ dương tại luyện đan trên thiên phú cực cao nhưng là phải nói đúng luyện đan si mê hắn trên thực tế vẫn không sánh được nhị đại đệ tử từ dịch phong nếu như tại luyện đan cùng đổi thê tử uống trà đọc sách hai chuyện này sắp xếp ra cái đệ nhất đệ nhị đến hắn sẽ không chút do dự đem đổi thê tử xếp hạng vị thứ nhất trên thực tế hắn cũng sẽ không như những kia si mê với luyện đan tu sĩ đem lò luyện đan coi như bọn họ sinh mạng thứ hai hắn đối với những kia si mê cùng đan đạo người vẫn là hết sức bội phục nhưng hắn nhưng từ chưa nghĩ tới muốn đi làm một tu sĩ như vậy hắn tuy rằng vô cùng yêu thích thiên dương đ ỉ n h nhưng khi trường sinh cốc cần thiên dương đ ỉ n h làm c h u y ể n thừa pháp bảo thời điểm hắn nghĩ đến một phen liền đem thiên dương đ ỉ n h c h u y ể n cho từ danh vũ nghe phương tiền bối thiếu gia lò luyện đan là bị coi như trường sinh cốc c h u y ể n thừa pháp bảo c h u y ể n cho thiếu cấp chủ một cái có thể bị coi như c h u y ể n thừa pháp bảo lò luyện đan đương nhiên sẽ không t r ê n h l ệ n h thì nghe phương tiền bối tin tưởng ta tuyệt đối không có lửa ngươi thiếu gia xác thực là một gã ưu tú đan sư hát thiên hành may về văn phương không người nói rằng nhìn văn phương cái kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ từ dương hỏi nghe phương tiền bối cũng hiểu được luyện đan chứ văn phương thản nhiên nói tu tiên lục nghệ bên trong đan khí trận p h á t ta cũng đều có trải qua đối với luyện đan không thể nói được tinh thông ngược lại cũng có mấy phần kiến giải từ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp tiền bối kia có thể hay không để tại hạ nhìn một chút ngươi luyện chế đan dược văn phương nhìn từ dương một chút từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình đan dược ném cho từ dương thản nhiên nói đây là ta tùy tiện luyện chế từ dương tiếp nhận bình nhỏ đem bên trong đan dược đổ ra đánh giá một phen nói rằng đây là một loại bổ sung chân nguyên đan dược đi xem ra xác thực là tiền bối tùy tiện l u y ệ n chế đan dược bên trong tử linh chi các loại một loại thuộc tính nước linh dược là hướng về xung đột nếu như đổi thành xương lạnh thảo hiệu quả sẽ hào rất nhiều loại nước kia thuộc tính linh thảo dược tính cũng có chút mạnh văn phương nhàn nhạt trả lời n g ư ờ i nói chúc tiết tào đi đây là vô bờ hải một loại linh thảo cùng tử linh chi dược tính gần như hai thứ này linh dược đồng thời dùng đưa đến chính là thủy h ỏ a trung sức âm dương điều h ò a tác dụng xương lạnh thảo dược tính hơi nhỏ như vậy đan đạo thưởng thức n g u y ê nên không thể nào không biết chứ từ dương đồng dạng là lấy nhàn nhạt ngự khí đáp lại nói tiền bối biết thủy hỏa trung sức đương nhiên cũng nghe quá thủy hỏa tương khắc đi loại đan dược này ăn vào sau khi sản sinh chân nguyên có phải hay không sẽ có một loại vận hành tối nghĩa cảm rất đây nay cũng là bởi vì hai loại dược tính tương khắc tạo thành văn phương cười lạnh nói dùng đan dược khôi phục chân nguyên đương nhiên không có cách nào vận hành t h ô n g đây là lẽ t h ư ờ n g nhưng phàm là tu tiên giả đều sẽ minh bạch đạo lý này từ dương điểm gật đầu nói tiền bối nói đúng bất quá nếu như đem cái loại này chúc tiết tảo đổi thành xương lạnh h ả o như vậy sẽ hảo rất nhiều như vậy luyện chế ra đan dược tuy rằng thiên dương tính nhưng là nó hóa thành chân nguyên sau sản sinh tối nghĩa cảm nhưng nhất định sẽ so với hiện tại đan dược muốn tốt hơn nhiều văn phương cười lạnh nói mọi người đều biết không thuộc tính hồi phục đan dược lấy hỗn độn vì làm dai thiên âm thiên dương đều sẽ coi là luyện đan thất bại người dĩ nhiên nói thiên dương đan dược sẽ tốt hơn thật đúng là có chút độc đ á o kiến giải từ dương nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng tiền bối không để phòng thử một chút xem ngược lại cách rú đàm hoa nở hoa còn sâu lắm không như tiền bối cho ba người chúng ta vãn bối nói một chút đ n đạo văn phương ném cho t ử dương đan dược trên thực tế không hề giống như hắn nói vậy chỉ là tùy tiện luyện chế ra mà là hắn đắc ý tác phẩm hiện tại bị t ử dương cái này không minh kỳ tiểu bối cho chọn sinh ra sai lầm hắn tự nhiên vô cùng không thoải mái nghe được t ử dương hắn nhàn nhạt trả lời được ta liền lấy x ư ơ n g lạnh thảo thay thế trúc tiết t ạ o đến luyện chế đại hoàn nguyên đan nhìn có phải thật vậy hay không hướng về như ngươi nói vậy hiệu quả sẽ tốt hơn phó ngọc hinh cùng h á c thiên hành thấy hai người bắt đầu luyện đan phó ngọc hinh không khỏi hỏi từ đại ca ngươi nói cái loại này thiên dương thuộc tính đan dược hiệu quả thật sự sẽ tốt hơn sao từ dương thản nhiên nói ngươi xem đi hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn chương bảy l u ậ n đan hạ từ dương nhìn văn phương luyện đan thao tác thông thạo bất kể là gia dược khống hỏa vẫn là đánh giá đan ấn thủ quyết đều trôi chảy ưu mị không hề có một chút tối nghĩa cảm không khỏi thầm nói thật cao minh luyện đan thủ pháp h á c thiên hành tại luyện đan trên không cái gì trình độ nhưng là phó ngọc hình quanh năm hầu ở từ dương bên người tự nhiên cũng có thể nhìn ra văn phương luyện đan thủ pháp cao trào không khỏi có chút bận tâm nhìn từ dương một chút cảm nhận được thê tử ánh mắt lo lắng từ dương nhẹ nhàng nắm tay nàng nói rằng hãy chờ xem ta nói nhất định không sai văn phương luyện đan có vẻ vô cùng thông thạo một bên luyện đan còn có thể một bên quan tâm động tinh chung quanh nghe được từ dương hắn nhàn nhạt nói tiếp tiểu tử có tự tin là tốt có thể tuyệt đối không nên tự đ ạ i thiên châu không phải là vân châu cái k i a địa phương nhỏ có chút thủ đoạn liền dám nói sang đại sư từ dương cười nói tiền bối vẫn là chuyên tâm luyện đan được các loại chờ đan dược luyện chế ra tiền bối thử một lần liền biết văn p ư ơ n g hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không đón thêm từ dương luyện đan đối với đại đa số đan sư mà nói là một cái vô cùng nghiêm cẩn sự tình đại đa số đan sư cũng không dám tùy ý đổi một loại đan dược phối dược bởi vì một loại đan dược phương pháp phối chế cùng luyện chế phương pháp đều là trải qua trước vô số người thứ thí nghiệm mới đến ra tốt nhất phương pháp phối chế cùng thủ pháp những n à y tiền nhân tổng kết ra toa đan dược cùng luyện đan thủ pháp có thể bảo đảm đem đan dược thuận lợi mà luyện chế ra hơn nữa luyện chế ra đan dược cũng sẽ thỏa mãn luyện đan nhân yêu cầu bất quá đối với một ít có thể có thể xưng tụng là luyện đan đại sư đan sư mà nói đem một hai loại phó dược đổi thành dược hiệu gần như linh dược sau vẫn có niềm tin đem đan dược cho thuận lợi luyện chế ra văn phương có phải hay không lấy đan nhập đạo từ dương không rõ ràng bất quá từ dương nhưng dám khẳng định hắn đan đạo tu v i cho dù so với những kia lấy đan nhập đạo tu sĩ cũng kém không đi đến nơi nào một bộ thành thạo mở lô thu đan lớn quyết đánh ra văn phương trước mặt đan đỉnh phát sinh ẩm một tiếng vang nhỏ lò luyện đan nắp lò đánh ra mấy viên màu sắc hơi chút đỏ sầm đan dược vèo một thoáng do trong đan lô bay ra những đan dược này bị văn p ư ơ n g toàn bộ tiếp được sau thu ở một cái bình nhỏ bên trong nhàn nhạt, nhạt nhìn từ dương một chút văn p ư ơ n g nói đan dược ta là thuận lợi luyện chế ra còn hiệu quả sao nói hắn đem một viên đan dược nuốt xuống chờ văn phương đem đan dược nuốt vào lại qua một hồi sau từ dương hỏi tiền bối hiệu quả làm sao văn phương quan sát tỉ mỉ từ dương một phen nói rằng là so với trước kia đại hoàn nguyên đan hiệu quả tốt một điểm bất quá hảo có hạn điểm này điểm chỗ tốt trên thực tế cũng không có tác dụng gì từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng tiền bối lời ấy sai rồi sai một ly câu nói này tin tưởng tiền bối cũng nghe quá bước mặt nguy hiểm khả năng cũng là bởi vì điểm này điểm tranh l ệ sẽ chuyển nguy thành an văn p ư ơ n g gật đầu nói ngươi nói cũng không phải không có lý nhưng này cũng chỉ có thể nói rõ ngươi đối với dược tín h h i ể u rõ cực sâu cũng không thể nói rõ ngươi tại luyện đan trên hướng cao bao nhiêu trình độ ngươi bây giờ cũng không có chính mình lo luyện đan bằng không ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi từ dương cười nói tiền bối không ngần ngại văn bối dùng ngươi lò luyện đan cũng luyện chế một lò đại hoàn nguyên đan như vậy tiền bối không là có thể biết tại hạ đan đạo tu vi như thế nào văn phương sửng sốt hỏi dù ta lò luyện đan luyện chế đại hoàn nguyên đan một cái đan sư chỉ có dùng hắn quen thuộc lò luyện đan mới có thể đem hắn đan đạo tu là tốt nhất biểu diễn ra h i ệ nếu tại từ dương như đan đan dùng ngươi. ngươi thật có thể luyện chế ra so với ta dược hiệu cũng còn tốt đại hoàn nguyên đan ta liền tin tưởng ngươi có thể luyện chế thánh nguyên đan từ dương nhàn nhạt nợ nụ cười tiếp nhận văn phương đưa tới thẻ ngọc cùng chứa linh dược túi chứa đồ nói rằng tin tưởng tại hạ là sẽ không làm tiền bối thất vọng từ phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra một cái b ộ đ o ạ n từ dương sau khi ngồi xuống quay về văn phương trước mặt lò luyện đan nhẹ nhàng một c h i ề u lò luyện đan kia liền rơi xuống t ừ dương trước mặt từ dương đánh giá một thoáng trước mắt lò luyện đan thầm nói điều này cũng đúng một cái tuyệt hảo lò luyện đan đỉnh tỉ mỉ cảm thụ một phen văn phương lò luyện đan sau từ dương triệu hồi ra chính mình chân hỏa bắt đầu nung đốt trước mặt lò luyện đan hắn này cũng không phải muốn bắt đầu luyện đan mà là cảm thụ lò luyện đan bị nóng sau một ít biến hóa chỉ có như vậy mới có thể tại luyện đan thời điểm nắm chặt hào hòa hầu lần này luyện đan dù sao quan hệ đến có thể không sử dụng cái kêu đ o á ưu đ n g hoa vì lẽ đó cho dù t ử dương đối với mình rất tự tin hắn cũng là rất cẩn thận trước tiên quen thuộc lò luyện đan lại tiến hành luyện đan nhìn thấy t ử dương động tác văn phương không khỏi gật đầu tiểu tử thiếu gia của ngươi chân hỏa thấy thế nào lên là lạ hắn tu luyện chính là thuộc tính gì công pháp văn phương vừa nhìn thấy hát thiên hành cùng phó ngọc hinh thời điểm liền biết hai người một người trúc hỏa một người trúc mục nhưng là đối với t ử dương thân thể thuộc tính hắn nhưng có điểm không làm rõ được bây giờ nhìn đến từ dương chân hỏa hắn vẫn là không làm rõ được từ dương thân thể thuộc tính không khỏi hiếu kỳ hỏi lên từ dương đối với thân thể của chính mình thuộc tính cũng khá là n g h i hoặc tại lúc sớm nhất hắn coi chính mình là một thủy hai loại thuộc tính biến dị nhưng khi đạt được viêm dương châu sau khi hắn đối với một hỏa hai loại thuộc tính pháp thuật lĩnh ngộ nhanh nhất vì lẽ đó từ dương cũng không làm rõ được thân thể của chính mình thuộc tính bất quá hắn chân nguyên mặc dù là màu nhũ bạch nhưng là trong ngũ hành ngược lại càng giống thuộc tính một chân nguyên hát thiên hành sửng sốt trả lời ta cũng không biết lúc này phó ngọc hinh nói tiếp từ đại ca tu luyện công pháp là hắn tự nghĩ ra còn thuộc tính sao ngược lại là trừ thuộc tính kim thể chế bên ngoài trong ngũ hành cái khác bốn loại thuộc tính đều có thể tu luyện văn phương điểm gật đầu nói tự nghĩ ra công pháp nói như vậy lên hắn tuy rằng chỉ có không minh kỳ tu vi cũng có thể cũng coi là một đại tông sư phó ngọc hinh khẳng định nói đó là đương nhiên từ đại ca v ố n chính là một đại tông sư quen thuộc lò luyện đan sau từ dương liền bắt đầu luyện chế đại hoàn nguyên đan mở lô làm thuốc châm lửa sau đó phối hợp với đan ấn đánh, đánh ra đại hoàn nguyên đan chính là bắt đầu luyện chế từ dương động tác rất thành thạo cho dù sống hơn ba ngàn năm văn phương cũng chỉ gặp gỡ mấy cái đan sư luyện đan thời điểm có thể như tử dương như vậy thành thạo điêu luyện tiêu sái trôi chảy bất quá văn phương đối với tử dương động tác nhưng là n h ị nhữ mày bởi vì tử dương động tác cùng hắn vừa nay luyện đan động tác gần như là giống nhau như lúc không hề đ ặ t s ắ t chỗ điều này làm cho hắn vừa bay lên một điểm hy vọng ánh sáng lại ảm đạm xuống h á c thiên hành một mực chú ý văn phương vẻ mặt lúc này thấy đến văn phương n h ị nhữ mày không khỏi căng thẳng trong lòng quay về phó ngọc hinh hỏi phu nhân thiếu gia hắn trước đây luyện chế quá đại hoàn nguyên đan sao phó ngọc hinh sửng sốt trả lời vừa từ đại ca không phải hỏi tiền bối muốn toa đan dược sao vậy hắn hẳn là không có luyện chế quá bất quá ngươi yên tâm từ đại ca vượt nhưng đã mở lô luyện đan vậy hắn liền nhất định có thể đem đại hoàn nguyên đan luyện chế ra hơn nữa dược hiệu sẽ tốt hơn hắc thiên hành gật đầu thần tình khẩn trương nhìn chăm chú vào từ dương mỗi một cái động tác thật giống từ dương hiện tại chính là tại trị liệu tiếu bánh bánh như thế v a i đạo giống nhau như lúc mở lô thu đan ấn quyết đánh ra từ dương trước mặt lò luyện đan nắp lò ẩm ộ t tiếng hơi nhảy lên mấy viên đan dược vẻo một thoáng do trong đan lô bày ra từ dương tiếp được những đan dược kia đánh giá một、phen. đưa chúng nó toàn bộ cất vào một cái bình ngọc ném cho văn phương t i ê n bối ngươi xem một chút tại hạ luyện chế đại hoàn nguyên đan làm sao văn phương tiếp nhận bình ngọc đổ ra một viên sau đó lại đổ ra một viên chính mình luyện chế đặt ở cùng một chỗ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu từ dương luyện chế ra đại hoàn nguyên đan cùng hắn luyện chế ra xem ra gần như là giống nhau như lúc nếu như ngạnh nói sai biệt l ờ i khác cái kia cũng chỉ có thể nói từ dương luyện chế ra càng thêm êm dịu văn phương đem từ dương luyện chế ra cái kia viên thổ xuống cảm thụ một phen đột nhiên con mắt của hắn sáng lời ánh mắt sáng góc nhìn từ dương nói、ừ. hiệu quả so với chính ta luyện chế càng tốt hơn vậy thì vì cái gì đây chúng ta dùng đồng dạng dược liệu tương tự lò luyện đan tương tự thủ pháp tại sao ngươi luyện chế ra liền so với ta luyện chế ra hiệu quả càng tốt hơn đây từ dương trầm ngâm nói luyện đan trong quá trình từng chút từng chút khác biệt sẽ dẫn đến dược hiệu không giống ta luyện chế ra so với ngươi luyện chế ra dược hiệu càng tốt hơn đây hẳn là ta đối với linh dược cảm giác so với ngươi càng thêm n ệ cảm vì lẽ đó hỏa hầu không chế càng thêm đúng chỗ đi văn p ư ơ n g nghe vậy điểm gật đầu nói hẳn là liền là như vậy lúc này hắc tiên hành chen lời nói tiền bối ngươi mới vừa nói quá chỉ cần thiếu gia luyện chế ra so với ngươi dược hiệu càng tốt hơn đại hoàng nguyên đan ngươi liền để thiếu gia sử dụng cái k i ê u đoá ưu đàm hoa đến luyện chế thánh nguyên đan hiện tại ngươi nên đồng ý thiếu gia đến luyện chế thánh nguyên đan đi văn phương hừ lạnh một tiếng nói gấp cái gì cách ưu đàm hoa nở hoa còn sớm đây h á c thiên hành mặt liền biến sắc nói rằng tiền bối ngươi cũng không thể nói không giữ lời a văn phương lạnh lùng nói ta chính là nói không giữ lời ngươi có thể làm khó dễ được ta từ dương đan đạo tu vi xác thực cao nhưng là nói tới để từ dương dùng này đoá hắn thật vất vả tìm tới ưu đàm hoa đến luyện chế thánh nguyên đan hắn vẫn còn có chút do dự về phần vừa đáp ứng hắn văn phương tự nhiên không có quên bất quá nghe được h ắ c thiên hành tại t h u ố c chính mình làm tròn lời hứa hắn vẫn còn có chút mất hứng hắn yêu vương văn phương sự tình khi nào cần người khác đến quyết định n à y đoá ưu đàm hoa là n à n g cứu mạng linh dược cho dù hắn thất tín với nhân cũng tuyệt đối sẽ không khinh xuất liền để từ dương đến dùng này đoá ưu đàm hoa đến luyện chế đan dược hát thiên hành vừa định nói cái gì nữa thời điểm từ dương đem hắn đánh gãy cười nói hát đại ca nghe tiền bối nói chính là bây giờ cách rú đàm hoa n ợ rộ còn có gần ba mươi năm đây ngươi cần gì phải gấp gấp chớ hơn nữa nghe tiền bối cũng không nói không cho ta dùng này đoá rú đàm hoa đến luyện chế đan dược ca từ dương để hát thiên hành sửng sốt hắn khẩn trương nhìn văn phương nói rằng nghe tiền bối vẫn là muốn cho thiếu gia đến luyện chế thánh nguyên đan đúng không văn phương nhìn hát thiên hành một chút t hư lệnh một tiếng không có nói tiếp từ dương vô vô hát thiên hành bay đối với hắn lắc lắc đầu ra hiệu hắn bình tĩnh đ ừ n g nóng sau đó quay về văn p ư ơ n g nói rằng nghe tiền bối tại hạ coi ngươi tại đan đạo trên tu vi cao thầm không biết có phải hay không là cũng là lấy đan nhập đạo tại hạ ngã cũng là hy vọng nghe tiền bối tại đan đạo trên có thể cho tại hạ một phen chỉ điểm nghe được từ dương văn phương lạnh lùng trả lời tại hạ cũng không phải là lấy đan nhập đạo tại đan đạo tu vi càng là liền ngươi cái này không minh kỳ tiểu bối cũng không sánh bằng bất quá nếu là ngươi nguyện ý phơi bày một ít người đan đạo tu vi tại hạ đến lúc đó hết sức vui vẻ quan sát từ dương cười nói cái kia tại hạ liền đều xấu nói từ dương lại bắt đầu luyện chế đan dược dùng vẫn là văn p ư ơ n g lò luyện đan kia chương tám liên nguyện thời gian ba năm đã qua cái này phổ thông trong sơn gốc nhỏ nhưng có thêm một cái tiểu viện có vẻ có mấy phần n h â n khí tiểu viện là h á c thiên hành kiến tạo ba năm t ử dương một mực cùng văn phương tham thảo đan đạo phó ngọc hinh tại bên cạnh nghe hai người luận đạo h á c thiên hành chính mình nhưng đối với đan đạo không có hứng thú thẻ nhặt thời điểm liền kiến tạo cái tiểu viện này cung cấp bốn người ở lại văn phương cùng ba người ở chung sau ba năm đối với bọn hắn cũng cùng thiện không ít tự thân hắn ta thời điểm tuy rằng không có kiến tạo phong ốc đến ở lại nhưng khi hát thiên hành đem tiểu viện kiến hào sau hắn cũng trụ tiến vào ngày đó từ dương cùng văn phương cũng không có thảo luận đan đạo bốn người đều ngồi ở trong sân từ dương ba người đều đang nghe văn phương giảng tiên châu một ít truyền thuyết văn phương nói sau khi đột nhiên quay về từ dương hỏi từ dương cái kia đại hoàn nguyên đan đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao đại hoàn nguyên đan thiên dương tính s a u hiệu quả liền sẽ tốt hơn đây cái vấn đề này hắn suy nghĩ kỹ lâu cũng không nghĩ rõ ràng trước kia là bị vướng bởi mặt mũi không có đi hỏi từ dương hiện tại bốn người cũng coi như là quen thuộc hắn liền không nhịn được đem các ở trong lòng ba năm nghi vấn hỏi lên văn phương lời nói mặc dù hỏi mơ hồ có thể từ dương cũng hiểu được hắn hỏi chính là cái gì trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười của quái t i ê n bối trên thực tế cái loại này thiên dương thuộc tính đại hoàn nguyên đ a n chỉ có dùng ở trên người n g ư ờ i mới sẽ xuất hiện so với n g ư ờ i nguyên lai、like、luyện chế những kia đại hoàn nguyên đ a n hiệu quả tốt hiện tượng này hai loại đan dược nếu như dùng tại h á c đại ca trên người hiệu quả căn bản cũng không có cái gì khác biệt văn phương sửng sốt hỏi vậy thì vì cái gì đây từ dương khẽ mỉm cười nói nghe phương t i ê n bối là thuộc tính thổ thể chế mà h á c đại ca nhưng là thuộc tính lựa thể chế nói như vậy tiền bối hẳn là sẽ hiểu chứ văn p ư ơ n g nghĩ một lát mới bỗng nhiên tình lộ cười khổ nói đơn giản như vậy đạo lý ta nghĩ như thế nào ba năm cũng không nghĩ rõ ràng đây từ dương cười nói bởi vì càng là đạo lý đơn giản mới càng dễ dàng bị quên a phó ngọc hinh hỏi từ đại ca các ngươi đang nói cái gì a từ dương cười nói ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta để tiền bối lấy xương lạnh thảo đến thay trúc tiết t ạ o luyện chế ra cái loại này thiên dương thuộc tính đại hoàn nguyên đ ằ n s a o nghe tiền bối sở dĩ cảm giác nó dược tính so với ban đầu đại hoàn đ a n dược tính hảo là bởi vì hỏa năng đất mới vì lẽ đó hiệu quả mới so với ban đầu muốn khá hơn một chút nghe được từ dương hắc thiên hành sửng sốt hỏi ta là thuộc tính lựa thể chế dùng như thế nào những này có chứa thuộc tính lựa đan dược hiệu quả sẽ cùng nguyên lai、like、đan dược không cái gì khác biệt đây từ dương gặp phó ngọc hinh cũng là một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ liền giải thích hai loại đại hoàn nguyên đan đều là bổ sung chân nguyên đan dược không thuộc tính đan dược cùng thuộc tính lựa đan dược đối với thuộc tính lựa thể chế hiệu quả như thế bọn nó đều là bổ sung thuộc tính lựa chân nguyên thiên dương thuộc tính loại đan dược kia tuy rằng tiêu hóa càng nhanh một chút nhưng là bổ sung chân nguyên đồng dạng sẽ sản sinh tối nghĩa cảm mà loại này thiên dương thuộc tính đan dược dùng tại thuộc tính thổ thể chế tu sĩ trên người sau trong đó hành hỏa linh khí kinh tu sĩ thân thể chuyển hóa sẽ hóa thành thuộc tính thổ chân nguyên như vậy sản sinh chân nguyên tuy rằng không sánh được đả tọa tu luyện ra chân nguyên nhưng là khống chế lại so với đan dược h ó a ra chân nguyên càng tốt hơn vì lẽ đó nghe tiền bối mới cảm giác được cái loại này thiên dương thuộc tính đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn phó ngọc hinh hỏi đây không phải là nói thuộc tính thổ thể chế dùng thuộc tính l ử a đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng là tu tiên giới thật giống cũng không hề tu sĩ kia sẽ lấy thuộc tính lựa đan dược đến khôi phục thuộc tính thổ chân nguyên văn p ư ơ n g nói đây là một cái độ vấn đề trong đó hành hỏa linh khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng chân nguyên khôi phục hành hỏa linh khí quá thiếu sẽ ảnh hưởng chân nguyên êm dịu cái này độ nắm chặt rất khó nắm chặt vì lẽ đó tu tiên giới bên trong khôi phục linh khí đan dược hoặc là không thuộc tính hoặc là đơn thuộc tính mà rất ít sẽ xuất hiện s o n g thuộc tính đan dược đến khôi phục đơn thuộc tính chân nguyên từ dương chính người đan đạo tu vi cao thầm có thể vợ của ngươi nhưng t r ê n l ệ n h rất nhiều từ dương cười ha ha nói hình nhi đan đạo tu vi so với cùng giai đan sư cao hơn nữa cũng không kém chỉ là những đạo lý này nàng không tiếp xúc quá thôi phó ngọc hinh hử lệnh nói những đạo lý này ta không rõ ngươi cũng không phải là nghe x o n g từ đại ca mới hiểu được sao văn phương đương nhiên sẽ không cùng một nữ tử đi đấu võ mộm nghe được phó ngọc hình cũng không phản bác mà là đối với tử dương nói rằng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền có thể đem một loại đan dược đ ổ i thành càng thêm thích hợp ta đan dược tại đan đạo tu vi trên ngươi đã vượt qua ta rất nhiều tử dương cười nói tiền bối quá khen cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công văn bối cũng coi như là do y nhập đạo tại ở phương diện khác tự nhiên so với người khác biết muốn nhiều một chút văn p ư ơ n g nói lấy y nhập đạo công pháp của ngươi là ngươi từ y đạo bên trong nộ ra đến từ dương điểm gật đầu nói cũng có thể nói như thế năm đó đi vào tiên đồ trước đó tại hạ là cái du lịch thiên hạ du ý ỉ sau đó nhờ số trời r u rủi nộ ra một chút công pháp mới tiến vào tu tiên giới văn phương nói tu tiên giới thật giống cũng không hề lấy y nhập đạo tiền lệ nói như vậy y thuật của ngươi nhất định rất cao minh bất quá tại tu tiên giới y thuật cũng không có tác dụng gì từ dương trầm giọng nói tiền bối y thuật mặc dù là thế tục trị bệnh cứu người thủ đoạn nhưng là nhưng cũng bao hàm tiên hiển cực đại trí tuệ cũng hàm chứa vô cùng thiên đạo Tu tiên giới ý đạo sở dĩ sẽ trở dĩ nên chỉ còn chỉ là ạ đạo i đan m bỏ qua đại đa đại số thời u diệu. ậ t kết cái căn bởi là là là hào bọn bản vì hắn không ngộ đến h đạo hào diệu. Ý đạo ý Ý kỳ thượng c ổ nghiên cứu thân thể con người học vấn nó mênh mông vô biên thật sự là nhu muốn chúng ta những n à y hậu bối đi chăm chú nghiên cứu gặp văn phương xem thường ý đạo từ dương không khỏi phản bác đi ra văn phương nghe được từ dương phản bác cũng liền không nói cái gì nữa làm thấp đi một người vô cùng lưu ý lĩnh vực thực sự không phải một cái thông minh sự tình hắn còn muốn từ dương có thể lấy ưu đàm hoa đến luyện chế thánh nguyên đan tự nhiên không muốn ở chỗ này đắc tội từ dương lúc này hắc thiên hành nói rằng nghe tiền bối ngươi có thể chưa từng thấy thiếu gia thủ đoạn vì lẽ đó không biết thiếu gia y thuật cao minh nam đó vánh ánh bị độ kiếp kỳ cao thủ cho rằng là đã chết đi nhưng là tại thiếu gia nhưng vẫn cứ đưa nàng cứu lại văn phương sửng sốt hỏi vánh ánh chính là ngươi phải cứu nữ tử kia sao hắc thiên hành điểm gật đầu nói nếu không phải thiếu gia cứu trợ vánh ánh khả năng đã hồn phi p h á c h tán hiện tại chỉ cần lại có thêm u đàm hoa luyện chế thánh nguyên đan như vậy vánh ánh sẽ đã tỉnh lại văn p ư ơ n g gật c â hỏi có thể mang ngươi cùng nữ tử kia sự tình nói một chút sao hắc thiên hành sửng sốt n h thấy ì n n Từ d ư ơ g gật đầu, liền một tiếng, liền đem hắn cùng một Tiếu đầu, đem ưu liền liền hắn Thánh ánh c u y ệ n g i ữ a nói ra, vẫn giảng đến hắn mang i ra, theo t u hát n h đi ớ i thiên r ư ờ n n g s i cốc m ớ ngừng、lại. Nghe xong lại. i hát h t hành văn phương than thở đa tình dù sao cũng hơn vô tình khổ ngươi cũng coi như là một cái số khổ người đàn ông từ dương ngươi cái kia c h i ê u hồn thuật là ma đạo thủ đoạn chứ ngừng lại một chút văn phương quay về từ dương hỏi từ dương đầu tiên là lắc lắc đầu tiếp theo lại điểm gật đầu nói đây là ta ở một cái di tích đạt được phương pháp nghe nói là minh giới đồ vật nói là ma đạo thủ đoạn cũng không quá đáng tiền bối đối với ma đạo rất phản cảm sao văn phương thản nhiên nói không có ma đạo cùng tiên đạo tuy rằng như nước với lửa có thể tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta bất quá ngươi một ít ma đạo thủ đoạn ở bên ngoài hay nhất đ ư n g dùng bằng không tại thiên châu ngươi chỉ sợ rất khó tiếp tục sống từ dương gật gật đầu nói ta rõ ràng bốn người đều trầm mặc một hồi văn phương quay về ba người nói các ngươi đi theo ta nói hắn liền hướng bên cạnh sơn cốc trên n g ả y tới từ dương cùng hai người liếc mắt nhìn nhau cũng rời khỏi sân đi tới văn phương bên người văn phương cũng mặc kệ bên người ba người đối với trước mặt cỏ dại hỗn loạn ngọn núi đánh ra vài đạo ấn quyết hắn ấn quyết mới vừa dừng lại vốn là phổ thông ngọn núi đột nhiên liền xuất hiện một cái rộng cao đều có khoảng một t r ư ợ n g môn hộ được vào đi ở trong sơn cốc ở lại sững sờ ba năm từ dương dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện ở tại bọn hắn cách đó không xa địa phương còn có như thế một cái bị trận pháp thủ hộ hang động tồn tại bởi vậy có thể thấy được cái huyệt động này nghiêm mật nghe được văn phương từ dương quay về hai người gật gù đi theo văn phương mặt sau đi vào sơn động này trang điểm hết sức xinh đẹp bên trên sơn động bằng thẳng như nước diện đỉnh trên họa đầy các loại ưu mỹ trách vẽ s ơ động hai mặt cũng t h ỏ mãn cũng đủ loại bồn cảnh mấy chục viên to bằng nắm đấm trẻ con dạ mình châu tô điểm tại sơn động bốn phía đem sơn động chiếu d ọ i giường như như t i ê n cảnh sơn động không sâu đại khái khoảng sáu bảy trượng vì lẽ đó một vào sơn động là có thể đem bên trong tất cả đồ vật thu hết đáy mắt bên trong ngoại trừ đủ loại bồn u cảnh cũng chỉ có một cái to lớn hoa giường hoa trên giường diện nằm chính là một cái một thân lũ quần áo màu xanh lam khuôn mặt đẹp nữ tử nữ tử kia diện mạo có đôi mây r á n g dấp mi như c h ă g non tị tội như ngọc dao da rẻ trắng đ o n giường như trẻ con cô gái này dung mạo cực đẹp từ dương suy đoán con mắt của nàng nhất định cũng vô cùng đẹ đẽ đương nhiên đây chỉ là suy đoán bởi vì nữ tử kia hai mắt là đóng chặt từ dương ngươi để xem một chút trạng hướng thân thể của nàng làm sao văn phương đứng ở hoa bên giường đứng im một hồi quay về từ dương nói rằng nhìn hoa trên giường nữ tử từ dương thầm nói ngươi bảo vệ ư u đàm hoa chính là vì cứu cô gái này đi đây là vợ của ngươi đi từ dương tỉ mỉ cha nhìn một chút trên giường cô gái kia tình huống nghĩ một lát quay về văn phương nói rằng cũng còn tốt nguyên thần của nàng vẫn bị nhốt ở trong người thân thể hoạt tính cũng không tồi bất quá muốn là dựa theo trước kia ý tưởng của ngươi đem u đàm hoa đốt cho nàng nàng cũng chắc chắn sẽ không tỉnh lại văn phương không khỏi hoài nghi nhìn từ dương thầm nói ưu đàm hoa có cải t ử hồi sinh kỳ hiệu làm sao ngươi biết ta cho nàng ăn vào nàng còn sẽ không tỉnh lại đây từ dương nhìn văn phương một chút nói ta có thể không phải là vì để ngươi khăng khăng một mực làm cho ta luyện chế thánh nguyên đan mới như vậy nói nguyên thần của nàng bị đánh tan sau vây ở trong cơ thể nàng cái này sáo nhỏ pháp bảo bên trong mới có thể bảo đảm nguyên thần không tiêu tan bất quá ngươi cho dù đem ưu đàm hoa cho nàng ăn và u đàm hoa dược hiệu cũng không nhất định có thể đến sáo nhỏ bên trong giút nàng đoàn tụ nguyên thần hơn nữa cho dù nguyên thần của nàng đoàn tụ ngươi có thể bảo đảm nàng mới vừa tụ tập lại nguyên thần mình có thể từ pháp bảo bên trong đi ra văn phương sửng sốt thầm nói đúng vậy ta vẫn đem sự tình hướng về hảo phương diện nghĩ nhưng xưa nay không hướng về phôi phương diện nghĩ tới hiện tại từ dương nói tới những kia cũng không phải không có lý nghe tiền bối vị tiền bối này là ai a nàng là vợ của ngươi sao phó ngọc hinh đánh giá hoa trên giường tên kia khuôn mặt đẹp nữ từ một phen t hiếu k ỷ quay về chính đang suy tư văn phương hỏi phó ngọc hinh đem văn phương giật mình tỉnh lại hắn sắc mặt khẽ thay đổi nói rằng nàng cứ gọi liên nguyện là sư phụ của ta chương chín tư dương nói nghe tiền bối nếu như tin tưởng tại hạ ta có thể mang liên nguyện tiền bối những kia tán loạn nguyên thần do cái này sáo nhỏ pháp bảo bên trong để lấy ra đợi được gu đàm hoa nở rộ luyện chế ra thánh nguyên đan sau đó lại đem nguyên thần của nàng đánh vào trong cơ thể như vậy liên nguyện tiền bối liền có thể thuận lợi bị cứu tỉnh văn phương nói ngươi có biện pháp năm đó văn phương đem liên n g u y ệ t cứu thời điểm nguyên thần của nàng đã tiêu tán bất quá hắn nhưng không đành lòng đem thi thể của nàng trôn cất vì lẽ đó đào tẩu sau hắn vẫn bảo vệ sư phụ di thể quá hơn nửa năm hắn phát hiện liên n g u y ệ t hơi thở sự sống vẫn là như lúc trước chính mình đưa nàng cứu đến như vậy tuy rằng yếu ớt nhưng lại như ngoan n g cường bảo lưu hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen mới phát hiện là sư phụ cái này bản mệnh pháp bảo thiên long địch đưa nàng tán loạn nguyên thần bảo lưu lại phát hiện sư phụ cũng chưa chết hắn không khỏi có chút mừng rỡ như điên trải qua mấy trăm năm tìm hắn rốt cuộc tìm được có thể đoàn tụ nguyên thần cải tử hồi sinh lũ đàm hoa hắn mãn coi chính mình lấy lũ đàm hoa là có thể đem sư phụ cấp cứu tỉnh có thể vừa từ dương không khỏi có chút trong lòng phát lệnh một khi này đoá lũ đàm hoa bị lãng phí hạ một đoá lũ đàm hoa hắn nhưng lại không biết lại phải được qua một số năm mới có thể tìm được từ dương điểm gật đầu nói cái này sáo nhỏ pháp bảo tuy rằng thần dị bất quá tại hạ có một kiện dị bảo có thể mang liên nguyện tiền bối nguyên thần do sáo nhỏ pháp bảo bên trong cho lôi ra văn p ư ơ n g trầm ngâm nói này có thể hay không đối với sư phụ ta nguyên thần tạo thành cái gì thường thế t ừ dương cười nói yên tâm đi h á c đại ca phải cứu vị cô nương kia nguyên thần tại ta pháp bảo kia bên trong ở lại xứng sở hơn một trăm năm một chút chuyện cũng không có phát sinh văn phương gặp h á c thiên hành gật đầu trầm giọng nói vậy thì đã làm việc ngươi sư phụ ta sau khi tỉnh lại ta nhất định sẽ cho ngươi t r ọ n g báo t ừ dương trả lời không cần chỉ cần tiền bối đồng ý tại hạ lấy lũ đàm hoa luyện chế thánh nguyên đang cứu chị hảo tiếu cô nương vậy cho dù là báo đáp tại hạ chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên không cần báo đáp văn p ư ơ n g cũng không phản bác tử dương trầm giọng nói rằng ngươi bắt đầu đi tử dương điểm, điểm đầu đem trong thức hải thiên linh châu kêu gọi ra thiên linh châu do từ dương mi tâm bay ra sau liền đã tới liên nguyện thân thể phía trên nó tại từ dương thôi thúc hạ phát sinh từng trận kim ngân song sắc h à o quang tung hướng về phía liên nguyện thân thể tại thiên linh châu hấp thụ liên nguyện nguyên thần thời điểm liên nguyện trong thân thể cái này sáo nhỏ pháp bảo dĩ nhiên sinh ra phản kháng một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm vang lên từ dương lần thứ nhất thôi thúc dĩ nhiên không thể đem liên nguyện nguyên thần cho hấp lấy ra cảm nhận được cái kia sáo nhỏ pháp bảo đối với nguyên thần cường đại g i n g bộc lực từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem liên nguyện nguyên thần từ sáo nhỏ pháp bảo bên trong để lấy ra nay cũng không phải bởi vì thiên linh châu đối với nguyên thần hấp thu cường độ không bằng cái này sáo nhỏ pháp bảo mạnh mà là bởi vì từ dương sợ chính mình mạnh mẽ hấp thu thời điểm sẽ xúc phạm tới liên nguyện nguyên thần từ dương đem thiên linh châu triệu hồi tới tay trên hay về văn phương hỏi nghe tiền bối cái này sáo nhỏ là pháp bảo gì làm sao đối với nguyên thần g i ả n g b u ộ c lực lớn như vậy a nghe được từ dương văn phương trầm ngâm nói đó là chúng ta m ô n phái truyền thừa pháp bảo thiên long địch truyền thuyết là do thượng cổ thiên long hầu bộ xương luyện chế thành còn nó đối với nguyên thần tại sao có giàng bột lực ta cũng không hiểu từ dương thầm nói trong truyền thuyết long là một loại vô cùng bá đạo thần thú đại khái là nó loại bá đạo này cá tính quá sâu mới làm cho cái này thiên long địch đem liên n g u y ệ t nguyên thần coi như đồ vật của chính mình bản năng chống cự những đồ vật khác đối với nguyên thần cướp đ o ạ p đi văn phương có chút lo lắng nói có biện pháp không từ dương trầm ngâm nói ta tại thử xem muốn là như vậy còn không được liền chỉ có thể bàn bạc kỹ càng từ dương vài đạo g i ấ u tay đánh ra sau thiên linh châu lại bay đến liên n g u y ệ t phía trên thân thể bắt đầu hấp thụ liên nguyện nguyên thần thiên long này địch như cũng là chống cự thiên linh châu đối với liên nguyện nguyên thần hấp thu như có như không tiếng rồng ngâm lại vang lên bất quá lần này từ dương nhưng không có cứ thế từ bỏ chỉ thấy hắn quay về thiên linh châu đánh ra vài đạo dấu tay sau một cái màu tím dao long từ thiên linh châu bên trong bay ra này con dao long bay ra ngoài sau đó cũng phát sinh một tiếng rồng gầm này tiếng rồng gầm loáng thoáng cùng thiên long địch phát ra tiếng rồng ngầm kết hợp lại ngay thiên long địch cũng phát sinh một tiếng rồng gầm âm thanh cùng từ dao tiếng rồng ngầm kết hợp lại thời điểm từ dương đột nhiên một thoáng gia tăng đối với thiên linh châu thôi thúc theo thiên linh châu sức hút dần dần gia tăng một cái màu lam trùm sáng đột nhiên từ thiên long địch bên trong sông ra nhìn thấy cái này màu lam trùm sáng t ừ dương không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm đem tử giao tàn phách một lần nữa thu hồi thiên linh châu nghe tiền bối cuối cùng là không phụ nhờ vả liên n g u y ệ t tiền bối nguyên thần ta từ thiên linh châu bên trong để đã lấy ra văn phương có chút kích động nhìn cái tiêu màu ưu lam trùm sáng nói rằng tại sao là bộ dáng này đây t ừ dương cười khổ nói tiền bối liên n g u y ệ t tiền bối nguyên thần bị đánh tan s a u lại vây ở thiên long địch bên trong mấy trăm năm tự nhiên không có biện pháp bảo trì hình người bất quá ngươi yên tâm nàng ba hồn bảy vía đều vẫn còn chỉ cần ăn vào thánh nguyên đan nàng liền có thể đoàn tụ nguyên thần khôi phục bình thường đem liên n g u y ệ t nguyên thần thu vào thiên linh châu sau khi văn phương liền mang theo ba người rời khỏi sơn động trở lại trong việc nhỏ từ dương ta cái này càn dương lô cũng coi như là một cái thượng hạng đan đỉnh ta liền đem nó đưa cho ngươi thời gian còn lại bên trong ngươi hảo thật quen thuộc lò luyện đan chờ ưu đàm hoa mở liền luyện chế thánh nguyên đan bốn người mới vừa dưới trướng văn phương liền đem chính mình đan đỉnh đưa cho từ dương từ dương đem lò luyện đan trả lại cho văn phương nói rằng tiền bối hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh bất quá cái này đan đỉnh cũng không phải ta yêu thích loại hình khoảng cách ưu đàm hoa mở còn có thời gian hơn hai mươi năm Ta dự văn h phương c i cái này càn dương lô so với tử dương năm đó dùng qua thiên dương đỉnh ngoại trừ tài liệu kém một chút những phương diện khác cũng không thể so thiên dương đỉnh kém bất quá tựa như tử dương nói như vậy hắn xác thực không thích cái này thượng hạng lò luyện đan nghe được tử dương văn phương trầm ngâm nói nếu nếu như vậy vậy ngươi còn thiếu thiếu cái dạng gì tài liệu ta vì ngươi đi tìm từ dương cười khổ nói h ả o tài liệu trên tay ta có không ít chỉ là vẫn không có ở trung hợp lý nhất phối hợp phương pháp vì lẽ đó một ba năm qua cũng vẫn không hề động thủ bắt đầu luyện chế văn phương trầm giọng nói nếu nếu như vậy ta đem ta thu thập lên một ít thích hợp luyện chế lò luyện đàn tài liệu lấy ra ngươi xem một chút thấy cái gì thích hợp ngươi thì lấy đi dùng vừa dứt lời chỉ thấy hắn vung tay phải lên ba người xuất hiện trước mặt mười mấy dạng tài liệu một người độ kiếp kỳ cao thủ tự nhiên không thể nào cũng chỉ có này mười mấy dạng tài liệu là thích hợp luyện chế lò luyện đan văn phương lấy ra đều là hắn cho rằng là tinh vật phẩm thứ tầm thường hắn này người độ kiếp kỳ cao thủ cũng không dễ lấy ra từ dương nhìn thấy văn phương đem một ít tài liệu đặt ở trên bản cung cấp chính mình chọn hắn cũng sẽ không k h á c h khí trực tiếp tại cái kia mười mấy dạng t r o n g tài liệu chống lên những tài liệu này ngoại trừ hai cái là thuộc tính một bên ngoài cái khác tất cả đều là thuộc tính lựa tài liệu tiên giới tài liệu từ dương có không ít nhưng là tu tiên giới đỉnh cấp tài liệu từ dương lại không mấy thứ nhìn thấy những này thượng hạng tài liệu từ dương chọn một phen đem một khối màu tím thấm tảng đá cùng hai cái màu đỏ lông chim cầm lên quay về văn phương hỏi nghe tiền bối hai thứ đồ này là cái gì văn phương giải thích cái kia hai cái lông chim là chim loan xanh gãy hạ lông thơ tảng đá kia là hệ l ử a thượng hạng tài liệu hỏa m ạ vàng hơn nữa còn là thiên thạch trung được đến hỏa mạng từ dương điểm gật đầu nói vậy ta mượn hai thứ đồ này đi này hai cái chim loan xanh lông chim ta muốn giữ lại sau đó luyện chế pháp bảo khối này hỏa m ạ vàng ngược lại là vô cùng thích hợp ta luyện chế lò luyện đan nghe phương tiền bối cảm thấy như thế nào văn phương cười ha ha nói ta lấy ra chính là mặc cho ngươi lựa chọn ngươi yêu thích liền nhận lấy từ dương điểm điểm đầu đem chim loan xanh lông chim thu lại đem cái khối này thiên thạch mạ vàng, vàng nắm ở trên tay đánh giá cẩn thận lên văn phương nhìn còn lại tài liệu quay về phó ngọc hinh cùng h á c thiên hành hai người nói các ngươi nhìn có yêu cầu tài liệu liền chính mình tuyển mấy thứ coi như ta đưa cho các ngươi lễ vật phó ngọc hinh lắc lắc đầu nói ta không cần nếu là ta cần thiết cái gì pháp bảo từ đại ca sẽ cho ta đối với những tài liệu này cái gì ta cũng không hiểu hắc thiên hành nhưng là nhìn một dạng tài liệu có chút động lòng nhưng lại nhưng do dự không có đi nắm hát thiên hành đem hát thiên hành nhìn đem hát hỏa i này đồng thu vào quay về văn phương chắp tay nói cảm ơn tiền bối là làm thế nào chiếm được khối này hỏa mạc vàng hát thiên hành vừa dứt l ờ i hạ từ dương âm thanh liền vang lên văn phương quay về từ dương nói rằng khối này hỏa m ạ vàng là ban đầu ta tại vô bờ hải một cái trên đảo nhỏ phát hiện lúc trước ta cũng muốn đem nó luyện chế thành một pháp bảo nhưng đáng tiếc như n g chính ta nhưng không thể đưa nó hòa tan ngươi nếu như có thể đưa nó hòa tan gia nhập trong đan lô luyện chế ra lò luyện đan nhất định không sai từ dương điểm gật đầu nói ta cũng cảm giác được khối này hỏa m ạ vàng bên trong bao hàm một c ố kỳ dị thuộc tính lựa năng lượng đại khái là bởi vì này c ố thuộc tính lựa năng lượng đang tắc quái vì lẽ đó bình thường chân hỏa không cách nào đưa nó hòa tan ồ trong này có một cỗ thuộc tính lựa năng lượng cái này ta ngã cũng không cảm giác được lúc trước ta là nhìn thấy một trái cầu lửa thật lớn từ trên trời giáng xuống biết là thiên thạch rơi xuống đất ta mới cấp tốc chạy tới thiên thạch rơi xuống đất địa phương xem có thể không tìm tới cái gì tài liệu tốt kết quả cái kia thiên thạch dùng một cái liền nát tan chỉ còn lại khối này không có cách nào hòa tan hỏa m ạ v à n g tại lúc trước ta cho rằng nó bản thân là trải qua liệt hỏa nung đốt cho nên mới vô cùng đại hỏa từ dương vừa dứt lời văn vương liền nói tiếp từ dương đem hỏa m ạ vàng thu lại nói rằng thiên thạch bên trong tài liệu đều có kỳ dị đặc tính khối này hỏa mạng đặc tính phòng chừng chính là đại hỏa đi chương mười tinh hỏa t ừ dương chắc chắn đem cái khối này thiên thạch hỏa mạ vàng cho hòa tan là bởi vì hắn viêm dương châu có thể phát sinh cho dù ở thiên giới cũng là rất cao cấp một loại hỏa diễm viêm dương chân hỏa bất quá t ừ dương không muốn làm cho người khác biết viêm dương châu tồn tại cho nên hắn tại luyện chế đan đỉnh thời điểm liền lấy một bộ che đậy thần thức trận pháp đem chính mình phòng ngủ cho vây lại bố trí h ả o trận pháp sau t ừ dương đem luyện chế đan đỉnh cần thiết tài liệu đều lấy ra sau đó bắt đầu tỉ mỉ tự hỏi luyện chế đan dược tài liệu tuy rằng các loại thuộc tính đều có thế nhưng đan đỉnh nhưng trên căn bản đều là lấy một hỏa hai loại thuộc tính tài liệu đến luy bất quá cũng có một chút đan sư tại luyện chế đan đỉnh thời điểm bởi vì không tìm được vô cùng n ạ i hỏa tài liệu sẽ tại đan đỉnh bên trong gia nhập một ít thuộc tính thổ tài liệu tại rất nhiều lúc tử dương đều là một cái theo đuổi hoàn mỹ người hắn muốn luyện chế đan đỉnh đương nhiên sẽ không gia nhập cái gì thuộc tính thổ tài liệu đến tăng mạnh đan đỉnh n ạ i hòa tính lúc trước tử dương luyện chế thiên dương đỉnh thời điểm chính là lấy thuộc tính l ử a thượng hạng tài liệu nguyên dương ngọc phối hợp thuộc tính một thượng hạng tài liệu cây ngô đồng tâm luyện chế mã thành thiên dương đỉnh truyền cho từ danh vũ sau đó tử dương đã nghị quá muốn luyện chế mới một cái mới đan đ a n h nhưng là bởi vì nhất thời nghị không ra hợp lý phối hợp đến luyện chế ra một cái phẩm chất so với thiên dương đỉnh càng tốt hơn đan đ ỉ n h đến vì lẽ đó này luyện chế đan đ ỉ n h sự t ì n h vẫn làm lỡ hạ xuống khối này đặc thù hỏa m ạ vàng tỉ mỉ cảm giác một phen liền để hắn rõ ràng chính mình vẫn tìm kiếm thượng hạng lò luyện đan tài liệu tìm được vì lẽ đó liền trực tiếp báo cho ba người chính mình muốn bế quan đến luyện chế đan đ ỉ n h đánh giá trên tay hỏa m ạ vàng từ dương thầm nói hy vọng cảm giác của ta không có sai từ dương đánh ra vài đạo dấu tay đem hỏa mạng cố dừng ở giữa không trung sau đó đem từ kim hào quang bên trong lật lên một ít b ạ c h hào quang màu vàng kim viêm dương châu triệu hồi ra đến đem viêm dương châu đặt hỏa mạ v à n g dưới sau đó thôi thúc nó sản sinh viêm dương chân hỏa bắt đầu đối với nó tiến hành nung đốt cái khối này màu tím thấm hỏa mạ vàng tại màu tím thuần dương chân hỏa nung n ư ớ hạ không ngừng bước lên từng cỗ từng cỗ màu đen yên khí đây là hỏa mạng v à tạm chất bị thuần dương chân hỏa đốt cháy sau lấy khói đen hình thức xông ra chỉ thấy theo màu đen yên khí không ngừng từ hỏa mạng mạ màu sắc cũng do màu tím thấm đã biến thành sáng màu tím khi hỏa mạ vàng không lại b ư c lên khói đen thời điểm, hỏa m ạ vàng t ạ p chất cũng coi như là loại bỏ sạch sẽ bất quá từ dương nhưng không hề từ bỏ đối với hỏa m ạ vàng nung đốt trái lại vận chuyển chân nguyên gia tăng đối với viêm dương châu thôi thúc theo thời gian trôi đi cái khối này hỏa m ạ vàng rốt cục bắt đầu chậm rãi hòa tan bất quá vào lúc này từ dương nhưng chậm lại đối với viêm dương châu thôi thúc mà là tế hỏa chậm thiêu cẩn trọng từng chút từng chút chậm rãi hòa tan hỏa mạ vàng khi hỏa m ạ vàng bị nung đốt thành chất lỏng sau khi hỏa m ạ vàng phía dưới bắt đầu chậm rãi tụ tập lên một cái đầm chất lòng hỏa mạng được từ dương nhìn thấy như vậy trạng thá một bên đánh võ ấn cố định lại những chất lỏng kia hỏa m ạ n vàng một bên lại chậm lại đối với viêm dương châu thôi thúc theo thời gian chậm rãi c h u y ể n r ờ i chất lỏng hỏa m ạ n vàng càng ngày càng nhiều mà bị viêm dương châu nung đốt thể rắn hỏa m ạ n vàng nhưng càng ngày càng ít khi thể rắn hỏa m ạ n vàng nhỏ đi đến trình độ nhất định sau tại sáng màu tím hỏa m ạ n vàng bên trong dĩ nhiên lõe lên ánh sáng màu bạc đến nhìn thấy hỏa m ạ n vàng biến hóa tự dương trong lòng vui vẻ thầm nói thật là có đồ vật này quá tốt rồi hòa mạng bên trong bao hàm đoàn này đồ vật mới là từ dương chân chính coi trọng đồ vật cái kia lập loại ánh thế gian ngồi lửa loại đa dạng có linh hỏa một bên trong hỏa thạch trung hỏa thiên bên trong hỏa thuần dương hỏa âm hỏa các loại tu sĩ cùng với yêu thú phát ra phát sinh hỏa diễm chính là linh hỏa viêm dương châu phát ra viêm dương chân hỏa là thuần dương hỏa bên trong thượng hạng nó to lớn nhất công hiệu là trừ tà viêm dương châu phát sinh trung cực hỏa diễm thái dương kim hỏa nhưng là không trung hỏa thượng hạng nó to lớn nhất công hiệu nhưng là hủy diện mà này đoàn tinh hỏa cũng là một loại thượng hạng không trung hỏa công hiệu của nó nhưng là tinh hóa đan dược tạp chất có thể nói là ảnh hưởng đan dược hiệu dụng tối mối hỏa lớn cho nên nói tinh hỏa cũng có thể cũng coi là tốt nhất luyện đan hòa diễm thế nhưng tinh hỏa cực kỳ hiếm thấy chỉ có tại một ít đặc thù thiên thạch bên trong mới có thể nhìn thấy nó mà những ngày bên trong bao hàm tinh hỏa khoáng thạch tại nhân giới trên căn bản là không có cách nào hòa tan vì lẽ đó lấy tinh hỏa đến luyện đan đan đỉnh tại nhân giới tự nhiên cũng thì càng thêm hiếm thấy tinh hỏa lộ ra càng nhiều từ dương lại càng cẩn trọng tôi thúc viêm dương châu chỉ lo chính mình một cái không cẩn thận đem này đoàn hiếm thấy tinh hỏa làm hỏng từ nhìn thấy tinh h ỏ a đến đem hỏa m ạ vàng toàn bộ hòa tan thành chất lỏng tốn hao thời gian so với phía trước bắt đầu nung đốt hỏa m ạ vàng đến thấy tinh h ỏ a tốn hao thời gian còn muốn t r ư ở n g nhưng đáng được ăn mừng chính là tại viêm dương chân hỏa cũng không có thương hại đến tinh h ỏ a dưới tình huống đem tinh h ỏ a hoàn toàn để luyện ra nó i như thế nào từ dương cũng là cái luyện đan t ô n g sư vì lẽ đó nhìn đoàn này ngọn lửa màu bạc hắn có vẻ hơi kích động bất quá hắn vẫn là rất nhanh bắt đầu đối với lò luyện đan luyện chế tinh hoả tịnh hóa hiệu quả vô cùng cường đại trong truyền thuyết chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian thế gian trên hết thầy đồ v vì lẽ đó muốn lấy nó vì làm luyện đan hỏa diễm đến luyện chế một lò luyện đan bình thường tài liệu khẳng định là không được thuộc tính l ử a tài liệu tự nhiên chính là những kia hỏa m ạ n vàng nó có thể bao hàm tinh h ỏ a tự nhiên có thể sau chống lại nó tịnh hóa tác dụng luyện chế đan đỉnh tốt nhất thuộc tính m ộ t tài liệu tự nhiên là cây ngô đồng tâm bất quá lần này từ dương nhưng bỏ thêm như thế thuộc tính m ộ t tài liệu thanh long vải rồng thanh long làm tứ tượng thần thú một trong nó tại trong long tộc địa vị cùng kim long thiên long là với các loại chờ nó vải rồng tự nhiên vô cùng hiếm thấy từ dương trên tay cũng chỉ có ba khối từ dương tuy rằng vô cùng không lớn như n g là vậy ẫ n trong đan tính Này tính dương cũng không dám lấy viêm dương chân hỏa đến luyện chế bọn họ, mà là lấy tự thân chân hỏa đối với bọn hắn tiến hành hòa tan. Như là lấy làm lô liệu. loại liệu lấy là lấy tài tài mà ra hai hỏa hỏa hòa một mới mục mục dám viêm thuộc thuộc từ tự khối chế họ, đối với v tuy rằng vô cùng c h ậ m chậm nhưng l à như n g có thể bảo đảm khác biệt tài liệu đặc tính không bị phá hỏng hơn nữa trải qua từ dương đặc thù chân hỏa thiếu đốt hai thứ này thuộc tính mục tài liệu hiệu quả sẽ phát huy đến tốt nhất trình độ thanh long vẩy rồng bị hòa tan sau là đã biến thành màu xanh chất lỏng cây ngô đồng tâm bị hòa tan sau nhưng là màu đỏ sậm chất lỏng xem ra không giống như là thuộc tính m ộ t tài liệu trái lại có điểm giống là thuộc tính lựa tài liệu trước đem hai loại thuộc tính m ộ t tài liệu dung hợp lại cùng nhau lại đem chất lòng hỏa m ạ vàng gia nhập vào bên trong đi từ dương lại bắt đầu đối với lò luyện đan tố hình lò luyện đan hình dạng cũng không hề cái gì đặc thù yêu cầu làm thành cái dạng gì hình dạng liền toàn bằng đ a n sư yêu thích từ dương lúc trước luyện chế thiên dương đỉnh là một cái bốn chân đan đỉnh gián g dấp mới đan đỉnh từ dương đồng dạng lựa chọn bốn chân, chân đứng thẳng đỉnh chủ thể không có hai lô thai miệng đỉnh hơi lại nắp đỉnh là ao hạm ở bên trong cái kia một loại cái đỉnh này toàn thân màu tím nhạc đỉnh hoa văn rất đơn giản là toàn thân vảy rồng văn toàn bộ đan đỉnh xem ra cổ phát hào phóng chính là từ dương yêu thích dáng vẻ đan đỉnh tố hình bước kế tiếp chính là đối với nó tiến hành khắc lục trận pháp phù văn luyện chế trong đan lâu có mấy người trận pháp là nhất định phải khắc họa đi tới t h ủ linh trận dẫn linh trận tụ hòa trận khải linh trận các loại chờ lò luyện đan thông dụng trận pháp từ dương là nhất định phải khắc họa ngoại trừ những n à y trận pháp bên ngoài từ dương đan đỉnh bên trong còn cần một cái đặc thù dẫn hòa trận đây là những kia lấy đặc thù hòa diễm đến luyện chế đan dược đan đỉnh bên trong nhất định phải có một cái trận pháp dẫn hỏa trận khắc hỏa hảo sau đó tự dương đem đoàn này tinh hỏa đánh vào dẫn hỏa trận trận tâm sau đó một cái tinh huyết đồng thời đem phun tại tinh hỏa trên đem tinh huyết phun tại tinh hỏa trên liền tương tự cùng nhận chủ như thế như vậy tinh hỏa mới có thể ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió đến lúc này mới lò luyện đan coi như là luyện chế thành công bất quá tự dương hay là không có đối với lò luyện đan tiến hành tôi hỏa bởi vì hắn còn muốn ở bên trên đan lô đánh tới một ít phù văn đến tăng cường lò luyện đan hiệu quả những này phù văn không phải tự dương nghĩ ra được mà là tử dương thông qua đối với trên tay mình tiên khí kia cấp bậc lò luyện đan nghiên cứu một phen mà đạt được một ít chính mình cho rằng có thể dùng tại mới lò luyện đan trên phù văn rất nhiều phù văn đánh tới đi sau đó toàn bộ lò luyện đan xem ra nhiều hơn mấy phần thần bí tử dương cảm thụ một tháng o trước mặt lò luyện đan thỏa mãn gật g ủ bắt đầu tiến hành cuối cùng t ố i hỏa luyện khí t ố i hỏa đại đa số đều là lấy tinh thuần nước suối tiến hành bất quá bản m ệ n h pháp bảo luyện chế nhưng là lấy tự thân máu tươi tiến hành tôi hỏa luận chân nguyên tử dương tại nhân giới căn bản không có chỗ xếp hạng nhưng là phải luận tự thân huyết dịch như vậy t ử dương tuyệt đối có thể có thể xưng là không tiền khoáng hậu nhiều vì mình luyện chế lò luyện đan t ử dương đương nhiên sẽ không keo kiệt tự thân máu tươi chỉ thấy một đạo tiên máu đỏ tươi do t ử dương thủ đoạn nơi bước lên tưới vào trôi nổi ở trước mặt hắn cái kia đan đỉnh trên một làn khói xanh b ú c lên sau đan đỉnh nhiệt độ biến cùng bốn phía nhiệt độ giống nhau như lúc mới đan đỉnh luyện chế xong rồi t ử dương bay về trước người cao ba bốn thước đan đỉnh một chiều cái kia ba bốn thước đan thế chân vạc khắc đã biến thành một cái trung rượu to nhỏ đan đỉnh bay đến từ dương trên tay nguyên lai、like、đan đỉnh kêu trời dương đỉnh vậy ngươi liền gọi tinh dương đỉnh đi từ dương thì thào nói rằng đem tinh dương đỉnh thu vào phần thiên tiên giới sau từ dương thu hồi bảy trận mấy món phát b ả o đi ra khỏi phòng nhỏ phó ngọc hinh tu vi đến nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn một khi có tỉnh nộ g cũng sẽ tiến d a i đến không minh kỳ tại cảnh giới không hề tăng lên trước đó bế quan là không có có hiệu quả cho nên khi từ dương bế quan luyện chế nàng tuy rằng tẻ nhạt tuy nhiên không có đi bế quan mà là cho cái này đơn giản tiểu viện trang sức một phen ngày đó nàng chính đang chỉnh lý r i e o xuống hoa k ỏ thời điểm từ dương bế quan gian phòng cửa được mở ra từ dương một mặt vui vẻ đi ra từ đại ca Đan đ n ỉ hai luyện chế được rồi. Phó hình hình lẽ lên Ngọc Hinh thân hình Dương thân chế được Phó đi rồi. tới Tử v ừ h ỏ Tử d ư ơ người điểm điểm đầu, c nói, ừ mới luyện lấy Tuy quá, quá muốn sau này nhiệt rằng còn đan dưỡng gian ngắn, chế được chưa có cái thử thời độ rồi. bất ta một m đan đỉnh nhất định nhất so vừa ớ trước mới i kia thiên Hai người dương đỉnh mạnh hơn. v nói ra một câu văn phương cùng hát thiên hành hai người liền xuất hiện ở t ử dương bên người trái ngược với phó ngọc h i n h mà nói hai người càng nóng lòng hơn lại biết t ử dương luyện chế đan đỉnh tình huống từ dương n g u y ê luyện chế ra đan đỉnh đây lấy ra nhìn văn p ư ơ n g không chút khách khí trực tiếp nói t c d ư ơ n g khẽ mười ỉ m c nói rằng, lần này có thể luyện chế ra cái này có cái ra chế thể thỏa m ã n luyện đan đi ra, còn cần lò đi ra, cảm ơn t i bồi cái khối này thiên Nói tinh ề n này vàng. dương dương thạch hỏa mạ vàng. Nói từ dương lấy từ mạc ra đan ỉ n Văn Phương. Chương h cho đổ đ 11, đan phân cựu truyền văn phương tại luyện đan phương diện cũng có không tầm thường trình độ tuy rằng không rõ từ dương tinh dương đỉnh diện dụng tuy nhiên có thể cảm giác được cái này đan đỉnh bất phàm đem tinh dương đỉnh trả lại cho từ dương văn phương gật đầu nói cái này đan đỉnh không sai so với ta cản dương l â cũng không chút nào kém nếu như luyện chế mấy lần đan dược lấy đan nhiệt độ giữa một phen Đến lúc đó luyện chế luyện lúc từ h h thời hiệu hơn. á n nguyên đan thời điểm lò luyện đan hiệu quả liền quả điểm tốt t lò sẽ dương cười thầm nói nếu ngươi ngươi biết là c hát o ta c thiên này vàng hỏa mạ b trong đựng hành hỏa, h p n n g tại bên cạnh sen và nói thật sự sao cái kia thật sự là quá tốt thiếu ra vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện chế đan dược ôn dưỡng lò luyện đan đi Văn vì năm, Phương cười mắng, nhân ra vì luyện chế cái này đàn đỉnh đã bế quan hơn 2 năm. hiện chế cười cái ra bế đã từ ạ lại i tới đương nhiên muốn bồi thời gian, mới liền ra quang sao ra thê tử một quang thời gian, sao có thể mới ra liền lại bắt t đương đầu luyện đàn đây. muốn luyện có khi văn phương mang ba người tiến vào sơn động kia sau đó hắn cùng ba người quan hệ liền tốt hơn nhiều tình cờ cũng sẽ cùng ba người mở vài câu vui lùa không hề có một chút nào độ kiếp kỳ cao thủ kiêu căng từ dương cười nói hiện tại liền bắt đầu luyện đan cũng được ta cũng muốn nhìn một chút tinh dương đỉnh hiệu quả tiền bối cho ta một phần đại hoàn nguyên đan tài liệu được từ dương đem tinh dương đỉnh trở nên có cao hơn bốn thước sau quay về văn p ư ơ n g nói rằng văn phương cười ha ha đem một phần đại h o à n nguyên đan tài liệu đặt tại từ dương trước người nói rằng có thể đừng luyện hỏng như vậy ngươi này luyện đan đại sư mặt mũi có thể không dễ nhìn từ dương một bên thông thạo mở lô châm lửa làm thuốc một vừa cười nói ngươi đều nói ta là đại sư n à y luyện chế vài lần đại h o à n nguyên đan làm sao có khả năng luyện chế thất bại đây nếu như tại tu tiên giới hỏi một câu hay nhất đan dược là cái gì phòng trừng đại đa số tu sĩ đều sẽ trả lời nói là cựu truyện kim đan nếu như tại hỏi tiếp một câu cựu truyện kim đan là có cái gì thần hiệu phòng trừng đại đa số tu mười trở về đáp không được kiểu chuyển kim đan phân cựu truyện tu tiên giới thông thường đan dược trên thực tế đều là xoay một cái đan dược hai chuyện đan dược liền vô cùng hiếm thấy như thế nào hai chuyện đan dược hai chuyện đan dược trên thực tế chính là đối với đã luyện chế hảo đan dược tiến hành một phen một lần nữa tinh luyện tiến một bước đi trừ đan dược tạp chất càng tốt hơn kích phát luyện chế đan dược dùng những kia linh dược dự tính cứ như vậy luyện chế ra đan dược sẽ càng thêm thần hiệu n h ư n nguyệt mãn thì lại thiệt t h i đối với đan dược tinh luyện cũng là như thế tinh luyện số lần cũng không phải là càng nhiều càng tốt chính vì làm đến cực điểm số lượng khi một loại đan dược bị luyện chế thành cựu c h u y ể n kim đan sau khi nó liền không thể được lần thứ hai bị tinh luyện bằng không không chỉ sẽ không tăng cường dược hiệu phát mà sẽ làm cho dược hiệu hạ thấp thậm chí tổn hại đan dược bất quá cựu truyền kim đan chỉ là truyền thuyết tại tu tiên giới bên trong có thể bảo đảm hai chuyện ba chuyện không hư hao dược tính cũng đã là luyện đan tông sư thủ đo bình thường lò luyện đan cũng có thể đối với đan dược tiến hành nhắc lại luyện làm cho phổ thông đan dược biến thành hai chuyển đan ứ n dược nhưng là như vậy tinh luyện hiệu quả cũng không tốt rất nhiều thời điểm không chỉ sẽ không tăng cường dược hiệu ngược lại sẽ khiến hủy hoại kinh luyện chế hào đan ứ n dược vì lẽ đó đại đa số đan sư là sẽ không theo đuổi đem đan dược luyện chế thành hai chuyển đan ứ n dược luyện chế hai chuyển trở lên đan dược hay nhất lò luyện đan chính là muốn từ dương tinh dương đỉnh như thế bên trong bao hàm thiên địa dị hỏa lấy thiên đ ị a dị hỏa đối với đan dược tiến hành nhắc lại luyện mới có thể đem đan dược dược tính kích phát đến càng tốt hơn trình độ từ dương trước nhưng là lại phát hiện cho dù luyện chế thành công hiệu quả cũng, cũng không tốt cùng lãng phí những đan dược kia so với theo đuổi luyện chế hai c h u y ể n đan dược liền có vẻ hơi được không đủ n ổ i mất vì lẽ đó từ dương liền từ bỏ đối với hai c h u y ể n trở lên đan dược nghiên cứu hiện tại từ dương có luyện chế hai c h u y ể n trở lên đan dược tuyệt hảo lô đỉnh tinh dương đỉnh tự nhiên sẽ thử đi luyện chế một phen tuy rằng là chính mình tự tay luyện chế đan dược nhưng là đến cùng là chính mình tự tay luyện chế ra đan d ư ợ nhưng là đến cùng là chính mình tự tay luyện chế ra đan dược nhưng là đến cùng là chính mình tự tay luyện chế ra đan d ư n h ư n n t h u n l đem cuối c n g một đ đan đánh sau h i n g nếu như t ử dương các loại chờ đan dược ổn định lại lại đánh ra thu đan ấn như vậy này lô đại hoàng nguyên đan c o i như là luyện chế thành công bất quá vừa trên ba người nhưng nhìn thấy t ử dương đón lấy cũng không hề đánh ra thu đan ấn mà là đánh ra khác một bộ đan đi ra thiếu ra người đan ấn đánh nhầm rồi h á c thiên hành nhìn thấy t ử dương đánh ra bình không phải thu đan ấn không khỏi nhắc nhở lúc này t ử dương tinh thần đều chăm chú với luyện chế hai chuyển đại hoàng nguyên đan vì lẽ đó cũng không có nhận h á c thiên hành bất quá phó ngọc hinh cùng văn p ư ơ n g hai người đương nhiên sẽ không như hát thiên hành như vậy đối với đan đạo biết rất ít v ă tại ba người chăm chú trong ánh mắt từ dương dẫn ra tinh dương đỉnh bên trong tinh hỏa bắt đầu đối với đại hoàn nguyên đang tiến hành tinh luyện từ dương đối với tinh hỏa tiến hành huyết tế vì lẽ đó tử dương tuy rằng là lần đầu tiên khống chế nó tinh luyện đan dược tất cả ngược lại cũng có vẻ hết sức thuận lợi ngay từ dương âm thầm tâm hỉ thời điểm lò luyện đan tình huống bên trong ngay lập tức sẽ xảy ra cấp biến cái kia tinh h ỏ a đột nhiên liền không bị khống chế của mình đem mấy viên đan dược toàn bộ đốt thành hư vô tốc độ này nhanh cho dù t ử dương mau nhanh biến hóa g i ấ u tay cũng không kịp cứu vớt những đan dược kia t ử dương túi đầu đủ rũ đem lò luyện đan nắp lò mở ra một cỗ khói xanh bốc lên trong đan lô không lưu lại bất cứ thứ gì được từ đại ca đừng có gấp ngươi lần thứ nhất sử dụng tinh dương đỉnh đến luyện chế đan dược thất bại cũng rất bình thường phó ngọc hinh vừa nhìn liền rõ ràng này lô đan là thất bại không khỏi tiến lên nắm lấy Từ d vô vô ư đối với v tinh hỏa tử dương cũng muốn đối với văn phương ẩn dấu trực tiếp trả lời tiền bối ta tinh dương đỉnh bên trong dị hỏa là do cái khối này hỏa mạ vàng bên trong chiếm được tiền bối hẳn phải biết là cái gì hòa diễm đi văn phương trầm tư một hồi đột nhiên mặt liền biến sắc cả kinh nói là tinh h ỏ a từ dương điểm gật đầu nói là tinh h ỏ a n g h e s ắ c mặt chữ đ i ể n biến hóa mấy lần nói rằng thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta bảo vệ dị bảo hơn ngàn năm nhưng không rõ công hiệu của nó cũng may nó rơi xuống trong tay của ngươi bằng không cái này dị bảo không biết còn muốn bị long đong bao lâu nếu như tâm tư hẹp người nghe được từ dương phỏng chừng sẽ lên đem tinh dương đỉnh đoạt lấy đến ý nghĩ nhưng văn phương hiển nhiên không phải là người như thế từ dương nói đáng tiếc này tinh hoả so với ta tưởng tượng muốn khó khống chế nhiều bằng không này một lò hai truyền đại hoàn nguyên đan liền có thể luyện chế thành công văn phương nói ngươi là lần đầu tiên dùng lò luyện đan này đến luyện đan đã nghĩ luyện chế hai truyền đan ăn dược không thất bại đó cũng là kỳ tích phát sinh mà không phải tài nghệ thật sự của ngươi đáng tiếc ngươi không phải đan hỏa tiên tông tu sĩ bằng không liền có thể có thể học được đối với tinh hỏa k h ô n g chế nghe được văn phương từ dương sừng x ú t hỏi đan hỏa tiên tông cũng có một kiện đựng tinh hỏa lò luyện đan theo ta được biết nhân giới rất ít người có thể đem đựng tinh hỏa thiên thạch luyện hóa bọn họ cái kia đựng tinh hỏa l ò luyện đan là thế nào luyện chế ra đây văn p ư ơ n g người đã nói sai tại nhân giới ta phòng trừng trừ chứ người ra bên ngoài không có tu sĩ kia có thể có bản lãnh cao như vậy đem bao hàm tinh h ỏ a thiên thạch hòa tan đan hỏa tiên tông cái kia bao hàm tinh h ỏ a tinh h ỏ a tiên đỉnh truyền thuyết là tiên giới t r u y ề n xuống nghe nói đan hỏa tiên tông tại tiên giới cũng có thế lực rất lớn từ dương điểm gật đầu nói tiên giới t r u y ề n xuống đan đỉnh vậy thì khó trách văn phương không biết tiên giới tình thế từ dương cũng hiểu được một ít hiện tại tiên giới hình thức nếu như cùng lúc trước diệu dương tinh quân tại tiên giới thời điểm không có phát sinh biến hóa quá lớn thanh đế vẫn là tiên giới ba đế một trong nếu như đan hỏa tiên tông là thanh đế chuyển xuống đạo thống, Có hợp hợp m ộ lời này tinh h cũng không phải từ dương khoét hoang lấy hắn tại đan đạo tới thiên phú chỉ cần quen thuộc tinh h ỏ a k h ô n g chế đừng nói tám phần mười tỷ lệ thành công chính là chín phần mười tỷ lệ thành công từ dương cũng dám cam đoan văn phương trầm ngâm nói tốt lắm do ta cung cấp các loại tài liệu ngươi đến luyện tập luyện chế hai truyền đan ă dược tranh thủ tại ưu đàm hoa nở hoa trước có thể thuận lợi luyện chế hai truyền linh đan ngươi xem coi thế nào từ dương sửng sốt tiếp theo cười nói tiền bối làm như vậy có thể rất lớn tăng cao tại hạ đan đạo tu vi ta tự nhiên là cầu cũng không được bất quá luyện chế ra đan dược liền lấy ngươi ra tài liệu mời ta luyện đan phương thức như thế đến phân phối đan dược tiền bối nghĩ như thế nào văn phương nghe vậy cười ha h a nói cứ dựa theo ngươi nói làm văn p ư ơ n g lưu ý chính là từ dương có thể không luyện chế ra hai truyền thánh nguyên đan còn cái khác h ắ n chắc chắn sẽ không đi lư ý nếu tử dương không muốn chiếm tiện nghi của mình văn vương cũng không bắt buộc phó ngọc hinh tại bên cạnh nói tiếp vậy thì do ta đến tính toán k h o ả n đi tử dương cười ha ha nói hinh nhi là phương diện này chuyên gia do ngươi tính sổ tự nhiên là không thể tốt hơn một người độ kiếp k ỳ cất giấu sẽ có bao nhiêu đại đa số người tuy rằng không rõ nhưng là cũng biết tuyệt đối sẽ không thiếu bất quá chính là một người độ kiếp k ỳ cao thủ có nhiều hơn nữa cất giấu đó cũng là có một hạn chế vị trí thứ ba năm văn phương cùng tử dương luyện đan luận đạo đã tiêu hao văn p ư ơ n g lượng lớn tài liệu hiện tại văn phương cất giấu là bất luận như thế nào cũng cung cấp không lên từ dương hơn hai mươi năm nghiên cứu luyện đan tác dụng vì cho từ dương cung cấp đầy đủ luyện đan tài liệu văn phương tại hơn hai mươi năm trên căn bản mỗi hai năm liền sẽ rời đi sơn cốc một lần đi tìm bên ngoài trong thành thị đổi lấy luyện đan tài liệu có đầy đủ tài liệu chống đỡ từ dương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem chính mình đan đạo tu vi tăng cao đến một cái khác độ cao trên l u y ệ n chế ra hai t r u y ể n linh đan đối với lúc này từ dương cũng không phải là một chuyện khó lặng lặng chờ đợi hữu đàm hoa nở rộ từ đại ca thế tục nhân thường nói phụ dung chấm n ở không đành lòng coi từ đại ca gặp gỡ hoa quỳnh n ở rộ sao phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ dương khẽ mỉm cười nói năm đó ta vẫn không có tiến vào tu tiên giới tại thiên tứ quốc du lịch thời điểm đã từng gặp qua hoa quỳnh n ở rộ cảnh tượng nó nở hoa thời điểm xác thực rất đẹp nhưng là n h ư n g vẹn vẹn chỉ có thể bảo tồn không tới hai canh giờ cho nên mới có phụ dung chấm nợ không đành lòng coi thuyết pháp phó ngọc hinh điểm gật đầu nói như thế sự vật tốt đẹp nhưng vẹn vẹn có thể tồn tại không tới hai canh giờ chính là ta cũng nhẫn tâm đến xem nó đúng rồi nay đoá ưu đàm hoa còn có bao lâu mới có thể nở rộ nó cũng chỉ có thể tồn tại không tới hai canh giờ sao từ dương lắc đầu nói ưu đàm hoa là hoa quỳnh dị t r ù n g nó hai trăm năm mới mở một lần hoa tự nhiên tồn tại thời gian muốn lâu một chút trong truyền thuyết nó nở rộ thời gian vừa vặn chính là một ngày mười hai canh giờ ta phỏng chứng nó nở hoa cũng là trong mười ngày đến trong vòng một tháng phó ngọc hinh nói hai trăm năm mở một lần hoa vẫn chỉ có thể tồn trong một ngày cái k i a dù sao nó chẳng phải là so với thế tục phổ thông hoa quỳnh mở tiêu tốn thì gian còn muốn ngắn từ dương điểm gật đầu nói đúng vậy loại này hoa xác thực là một loại khiến người ta vì đó t i ế c h ậ n hoa bất quá lưu tinh quá không theo đuổi chỉ là một trong chốc lát ánh sáng ưu đàm hoa đại khái cũng là như thế đi nhìn thấy phó ngọc hinh h ứ n g t h ú không cao từ dương linh cơ hơi động đột nhiên nói rằng đúng rồi ta còn có dạng đồ vật nhu phải xử lý đến lúc đó ưu đàm hoa mở thời điểm liền do nghe tiền bối đến hái đi văn phương sửng sốt nói ngươi không phải nói ưu đàm hoa không thể nhiễm quá nhiều người độ hoa sao làm sao hiện tại lại là ta đến hái đây phó ngọc hinh cùng hát thiên hành cũng là tò mò nhìn từ dương từ dương khẽ mỉm cười lấy ra một khối màu u làm tinh thể đưa cho văn phương nói rằng nghe tiền bối có thể thấy được quá tương tự đồ vật văn phương tiếp nhận đánh giá một phen than thở trong này hào tinh khiết sức mạnh tinh thần ngươi từ chỗ nào đạt được từ dương cười nói lúc này lúc trước ta ở một cái di tích chung được đến nếu như đưa nó hòa tan sau đó luyện chế thánh nguyên đan thời điểm ra một điểm như vậy thánh nguyên đan hiệu quả liền sẽ tốt hơn văn phương điểm gật đầu nói xác thực đem một ít thuần phí sức mạnh tinh thần gia nhập vào thánh nguyên đan bên trong xác thực sẽ tăng cao thánh nguyên đan hiệu dụng ngươi bây giờ phải đem nó hòa tan sao từ dương điểm gật đầu nói khối này tinh thể bên trong sức mạnh tinh thần s á t thực rất tinh khiết thế nhưng là hàm có một ít bạo ngược khí tức trước đây ta không có biện pháp loại bỏ những này bạo ngược khí tức hiện tại có tinh dương đỉnh tất cả liền dễ làm văn phương nói tốt lắm ngươi trước tiên hòa tan khối này tinh thể nếu như ưu đàm hoa mở thời điểm ngươi đằng không ra tay liền do ta đến hái từ dương điểm điểm đầu ngay bên cạnh đem tinh dương đỉnh mở ra đem cái khối này tinh thể đầu t i ế n vào kỳ thực muốn muốn tiêu diệt bên trong bạo ngược khí tức viêm dương chân hỏa cũng có thể bất quá những tinh thần lực kia lượng bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt sau phẩm chất sẽ giảm xuống vì lẽ đó t ử dương mới vẫn không có xử lý nó xuất hiện bởi vì rời đi phó ngọc hinh tầm mắt t ử dương cũng là tại luyện đan trước trước đem khối này tinh thể xử lý một thoáng đợi được luyện chế thánh nguyên đan thời điểm cũng không cần lại đối với nó tiến hành tinh hóa cái khối này màu ưu l a m tinh thể tại tinh hỏa thiêu đốt hạng rất nhanh liền biến thành một bãi màu ưu l a m chất lỏng t ử dương cảm nhận được những kia màu ưu l a m chất lỏng bên trong đã không có bạo ngược khí tức cũng liền biết tại nó hóa thành chất lỏng trong quá trình những kia bạo ngược khí tức đã bị loại bỏ sạch sẽ đột nhiên từ dương trong lòng hơi động quay về tinh dương đỉnh đánh ra vài đạo dấu tay này vài đạo g i ấ u tay nhưng là nước thuốc hóa đan lúc hóa đan ấn vài đạo hóa đan ấn đánh ra sau bên trong những chất lỏng kia liền đã biến thành bảy viên hạt trâu màu ưu lam từ dương đem nắp đỉnh mở ra đem sáu viên hạt trâu thu vào một cái hàn trong bình ngọc sau đó đem còn lại một viên do một cái hàn tàm t i cố định lên cái kia viên hạt trâu màu ưu lam chỉ có rất nhỏ chỉ có hoang dại lớn bằng quả anh đạo nó bị từ dương lấy hàn tàm t i bệnh thành một cái tiểu đâu bọc lại liền hợp thành một cái đơn giản đồ trang sức hình nhi đem cái này phủ đầu sức mang lên đối với nguyên thần của người mới có lợi từ dương đ e m c á i này đơn giản đồ trang sức đưa cho bên cạnh nhìn mình phó ngọc hinh phó ngọc hinh hóa trang rất đơn giản toàn bộ trên đầu ngoại trừ sợi tơ cũng chỉ có một cái c h â m ngọc đây cũng là bởi vì từ dương yêu thích nàng trang phục như vậy rất thanh thân cái gọi là nữ vì làm duyệt k ỳ giả dung từ dương không thích mang rất nhiều đồ trang sức cái loại này phiền phức trang phục phó ngọc hinh tự nhiên cũng sẽ không cho trên đầu chính mình mang quá nhiều đồ trang sức lúc này nhận được từ dương đưa tới đơn giản đồ trang sức nàng không kiềm chế nổi trong lòng vui mừng cũng không để ý bên cạnh vẫn có hai người đem vậy đơn giản đồ trang sức đưa trả lại cho từ dương nói rằng, n g ư ơ i cho t a đội từ dương khẽ mỉm cười nói rằng t ố t đem đồ trang sức cho phó ngọc h i n h mang h ả o sau cái kia viên hàm chứa cực cường sức mạnh tinh thần viên châu liền vừa vặn rơi vào phó ngọc h i n h m i tâm cảm giác như thế nào mang h ả o sau từ dương hỏi phó ngọc h i n h khẽ mỉm cười nói có điểm lành lạnh cảm giác cảm giác thật thoải mái đẹp đẽ sao trái ngược với nó hiệu quả phó ngọc h i n h càng lưu ý chính là từ dương có hay không cho là nàng đội sau sẽ đẹp đẽ từ dương điểm, điểm đầu cười nói rất đẹp hắn hai người tại bên cạnh n g ư nông ta nông hát tiên hành cùng văn phương nhưng dường như không thấy bọn họ hết thể lực chú ý đều tại cái kia đoá ưu đàm hoa trên lại qua đại khái thời gian nửa tháng ưu đàm hoa cái kia nụ hoa r i ụ c thả nụ hoa rốt cục nở rộ màu trắng bên trong chen lẫn màu ưu lam cánh hoa nộn hồng dường như trẻ con khuôn mặt n ụ y hoa n ụ y hoa bên trong cái kia tựa như vân tựa như yên kỳ dị khí thể cũng làm cho này đoá ưu đàm hoa tràn đầy hấp dẫn cực lớn tính tại nó nở rộ một trong chốc lát từ dương bốn người đều không khỏi mê mội tại mị lực của nó bên trong từ dương nhanh chuẩn bị luyện đan đầu tiên tỉnh táo lại chính là văn p ư ơ n g từ dương sửng sốt gật gật đầu nói Ta bây giờ i l ưu đàm hoa bị tử dương ném vào tinh dương đỉnh bên trong phó ngọc hinh cùng hát thiên hành hai người cũng thanh tình lại bọn họ đưa ánh mắt đều chuyển hướng từ dương tinh dương đỉnh mặt trên thánh nguyên đ a n luyện chế quá trình cùng luyện chế bình thường đan dược quá trình có chút không giống từ dương cần t r ư ớ c đem u đàm hoa hòa tan sau đó sẽ đem khác một mực chủ yếu tịnh ti quả ra đi vào các loại chờ hai vị vị thuốc chính dược tính đạt được nhất định kích phát thời điểm lại một lần nữa đem kim một thủy hỏa thổ năm loại phó dược ra đi vào này gia nhập linh dược trình tự không có thể thay đổi mà gia nhập thời cơ cũng nhất định phải nắm chặt được bằng không đều sẽ dẫn đến thánh nguyên đ a n luyện chế thất bại lần này từ dương luyện đan nhưng không có giống như kiểu trước đây ung dùng cả người thận trọng không ít này một lò đan nhưng là quan hệ đến hai người tính mạng hoặc là nói quan hệ đến bốn người tính mạng một khi luyện đan thất bại hát thiên hành khả năng sẽ không chịu nổi sự đả kích này mà những năm này ở trung hạ xuống tử dương cũng rõ ràng cái kia liên nguyện tuyệt đối không chỉ là văn phương sư phụ như vậy đơn giản văn phương có thể hay không chịu đựng sự đả kích này tử dương cũng không dám khẳng định bất quá tuy rằng tử dương lần này luyện đan áp lực tâm lý rất lớn nhưng là cũng đâu vào đấy đem bảy loại linh dược lần lượt ra tiến vào cũng không hề sức khỏe một điểm sai lầm làm thuốc quá trình như trước vô cùng trôi chảy bảy loại linh dược toàn bộ ra sau khi đi vào tư dương lại đem một viên bao hàm rất lớn sức mạnh tinh thần hạt châu màu u l a m ra tiến v à o sau đó bắt đầu kích phát dược tính quá trình tư dương không ngừng quay về tinh dương đỉnh đánh ra các loại phức tạp đa n ấ n trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có văn phương cùng h ắ c thiên hành hai người một hồi nhìn tinh dương đỉnh một hồi lại đưa ánh mắt chuyển hướng t ử dương cái kia trên mặt không có biểu tình gì trên mặt trong lòng hết sức lo lắng nhưng là đối với t ử dương cũng không dám có chút quấy dối tinh dương đỉnh bên trong năm loại thuộc tính linh dược toàn bộ đều là vì kích phát t đàm hoa cùng tịnh ty quả dược hiệu mà tồn tại Ở g i tu tiên giới linh đan sở dĩ so với thế tục linh đan hiệu dụng muốn thật vô số lần ngoại trừ linh dược tác dụng ở ngoài chính là này một hóa đan quá trình đan đỉnh bên trong nước thuốc chỉ có tại hóa đan ấn ảnh hưởng tự động hóa thành hình tròn đan dược l càng càng cảm nhận đ được hóa đan quá trình viên mãn kết thúc từ dương trong lòng đại đại thợ phào nhẹ nhõm thánh nguyên đan trên căn bản là luyện chế thành công trên mặt của hắn cũng không khỏi đến lộ ra nợ nụ cười được nếu như lúc này lại đánh ra thu đan ấn chỉ cần không phải không may đến lâm thời đan bạo thánh nguyên đan liền thuận lợi ra lò thế nhưng bởi vì tu tiên giới rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện thánh nguyên đan cho nên bọn hắn cũng không dám bảo đảm ăn vào thánh nguyên đan liền nhất định có thể đem hai người cứu tỉnh thương lượng một phen vẫn là quyết định làm tất cả thuận lợi vậy thì đối với thánh nguyên đan tới một lần tinh luyện đưa chúng nó biến thành hai chuyện thánh nguyên đan nếu như vậy cứu tỉnh hai người độ khả thi liền càng lớn vì lẽ đó bên trong thánh nguyên đan thành hình sau từ dương cũng không hề đánh ra thu đan ấn mà là đánh ra tinh luyện đan dược giấu tay được nhìn thấy tử dương bắt đầu đối với đan dược tiến hành tinh luyện văn phương cùng h ắ c thiên hành tâm lại nâng lên văn phương thậm chí đều sinh ra một loại đánh gãy tử dương giấu tay ý nghĩ cảm nhận được những tia thánh nguyên đan tại ngọn lửa màu bạc kê đơn tính càng ngày càng mạnh tử dương trong lòng cũng càng ngày càng cao hứng thầm nói cũng còn tốt ngươi chưa cho ta gây sự nhưng là ngay tử dương đan ấn đánh cho tới khi nào xong một viên đan dược lại đột nhiên liền biến thành hư vô điều này làm cho tử dương sắc mặt không khỏi biến đổi tử dương là đáng tiếc một viên thánh nguyên đan cứ như vậy không còn nhưng là văn p ư ơ n g cùng hát thiên hành nhưng cho rằng thánh nguyên đan luyện chế thất bại s ắ chương mặt của bọn ọ lập l tức mười ba thức tỉnh văn phương cùng hát tiên hành hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm từ dương trên tay bình ngọc hỏi thánh nguyên đang luyện chế xong chưa từ dương thở dài một hơi nói rằng đáng tiếc ca chỉ luyện chế thành công tám viên từ dương chính mình tại đáng t i ế c chính mình không thể hoàn mỹ luyện chế ra chín viên thánh nguyên đan nhưng lại không biết hắn một câu nói kia liền để văn phương cùng h ắ c thiên hành hai người trong lòng lại là thay đổi rất nhanh một phen lẽ ra nhìn thấy từ dương đem lò luyện đan mở ra thu rồi tám viên đan ăn dược văn phương cùng h ắ c thiên hành hai người hẳn là đã rõ ràng từ dương đem thánh nguyên đan thành công luyện chế ra nhưng là mãi đến tận từ dương chính mồm nói ra bản thân luyện chế thành công tám viên thánh nguyên đan hai người có thể xem triệt để yên lòng từ đại ca luyện chế thành tám viên thánh nguyên đan đã không tội ngươi làm sao còn có thể tiếp đến đáng tiếp đi ngươi nhìn ngươi đem nghe tiền bối cùng h á c đại ca sợ hay đến phó ngọc hinh sáng r ộ n g dựa vào toa đan dược trên ghi chép một đoá ưu đàm hoa có thể luyện chế ra chín viên thánh nguyên đan đến hiện tại từ dương lần thứ nhất luyện chế thánh nguyên đan luyện chế ra tám viên hai t r u y ể n thánh nguyên đan đến đã toán là vô cùng tốt thành tích nghe được phó ngọc hinh từ dương không khỏi âm thầm cười nói xem ra ta còn thực sự là một tục nhân a nếu như lần này chỉ luyện chế ra hai viên thánh nguyên đan đến ta nhất định sẽ may mắn không n ớ hiện tại luyện chế ra tám viên hai truyền thánh nguyên đan trái lại có cảm thấy đáng tiếc nhân tâm tư cũng thật là phức tạp ngay cả mình cũng không làm rõ được. Nghĩ, từ dương cười lắc đầu một cái nói rằng hình nhi nói đúng l u y ệ n chế ra tám viên hai c h u y ể n thánh nguyên đan đã là thiên đại chuyện may mắn chúng ta hiện tại liền đem thánh nguyên đan cho tiếu cô nương cùng liền tiền bối ăn vào đi văn phương kích động điểm gật đầu nói được vậy chúng ta tiến vào mật động đi đem mật động sau khi mở ra bốn người đồng thời đi vào thiếu ra ngươi đem bánh ánh cũng thả ra đi mới vừa vào động h á c thiên hành liền quay về từ dương nói rằng những năm này từ dương lao thẳng đến tiếu bánh ánh đặt ở trường sinh tiên phủ bên trong hiện tại thánh nguyên đan đã l u y ệ n chế được rồi cũng là thời điểm đưa nàng thả ra chỉ thấy từ dương rỗi tay một cái một cái quan tài thủy tinh xuất hiện ở hoa bên giường trên quan tài thủy tinh bên trong nằm một cái một thân hồng y sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt đẹp nữ tử nữ tử kia chính là tiếu a n h oánh văn phương này là lần đầu tiên đơn giản tiếu a n h oánh hắn đánh giá một phen nói rằng vị này tiếu cô nương thương thế dĩ nhiên so với sư phụ ta còn nghiêm trọng hơn một thân tu vi cũng bị mất ngươi coi sơ có thể đem nàng cứu sống cũng thật là không đơn giản từ dương lắc đầu một cái nói rằng đó là tiếu cô nương mệnh không nên tuyệt có địa hỏa tinh phách đưa nàng bảo vệ nàng một điểm tàn phách b ằ ánh ánh, ánh ánh lắc lắc nói, nói xong từ dương nhìn văn phương nói rằng nghe tiền bối ta chưa tiên cứu t i ể u cô nương ngươi xem coi thế nào văn phương nhàn nhạt cười một tiếng nói ta chính muốn nhìn ngươi một chút cao siêu y thuật từ dương quay về h ắ c thiên hành gật gù quay về quan tài thủy tinh nắp quan tài vỗ một cái cái k i a nắp quan tài liền bay đến bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống đem thiên linh châu triệu hồi ra đến sau từ dương quay về thiên linh châu đánh ra vài đạo dấu tay một cái màu tím chùm sáng liền do thiên linh châu bên trong bay ra từ dương đem tiếu ánh ánh linh hồn thu lại hơn một trăm năm linh hồn của nàng không gặp suy nhược trái lại xem ra d á n chắc thêm không ít tiếu ánh ánh linh hồn bay ra ngoài sau đó liền bản năng đi vào tiếu ánh, ánh thân thể bên trong đi tới chờ tiếu ánh, ánh linh hồn đi vào thân thể của nàng sau từ dương đổ ra viên thánh nguyên đan cho tiếu đánh ánh bước xuống sau đó lấy ra một hộp kim c h â m hướng về nạn g quanh thân huyệt đạo đâm xuống trong truyền thuyết chỉ cần đem thánh nguyên đan nam vào linh hồn sẽ cùng thân thể một lần nữa dung hợp nhưng cũng sẽ t h ứ c t ỉ n h bất quá từ dương vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là lấy châm cứu phương pháp kích thích thân thể hoạt tính linh hồn như vậy cùng thân thể dung hợp sẽ càng thêm hoàn mỹ một bộ châm cứu thuật thi triển xong sau đó từ dương lại lấy tự thân giàu có sinh mệnh nguyên khí chân nguyên ôn dưỡng tiếu đánh thân thể từ dương này một bộ nối liền động tác hạ xuống sau đó vừa trên ba người đều nhìn thấy tiếu á n h á n h cái kia vốn là trên mặt tái n h ậ t nhiều hơn một chút đỏ ửng cái kia như có như không tiếng tim đập lúc này cũng rõ ràng vang ở ba người trong hai thiếu ra h o n h á n h nàng thế nào rồi hát tiên hành gặp từ dương dừng lại hết thể động tác sau khẩn trương hỏi từ dương khẽ mỉm cười nói rằng tất cả thuận lợi chờ thêm chín chín tám mươi mốt ngày sau khi tiếu cô nương thân thể cùng linh hồn sẽ hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau đến lúc đó hắn sẽ tỉnh lại hát tiên hành lấy run dậy âm thanh hỏi thiếu ra ngươi không gạt ta chứ từ dương cười nói ngươi bây giờ vẫn bảo vệ tiếu cô nương đợi được sau tám mươi mốt ngày ngươi xem một chút nàng có phải hay không sẽ tỉnh lại h á c thiên hành có chút nghẹn nào nói rằng đúng ta vẫn bảo vệ nàng chờ nàng tỉnh lại nói h á c thiên hành đem quan tài thủy tinh b á o đến bên cạnh sơn động trên nằm nhoài quan tài thủy tinh bên cạnh s i ngốc nhìn tiếu anh anh cái kia khôi phục hồng hào kiều nhan nhìn thấy h á c thiên hành dáng vẻ từ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau n ở nụ cười sau quay về văn phương nói rằng nghe tiền bối hiện tại ta liền vì làm liền tiền bối chữa thương đi văn phương trầm giọng nói tất cả xin nhờ ngươi từ dương điểm gật đầu nói nghe tiền bối yên tâm là tốt rồi liền tiền bối tuy rằng nguyên thần trạng thái không bằng tiếu cô nương được nhưng khi sơ chịu thương so với tiếu cô nương nhẹ một chút hiện tại tiếu cô nương thành công bị cứu sống liền tiền bối cũng nhất định sẽ không có chuyện gì nghe tiền bối n g ư ờ i trước đem liền tiền bối cái kia thiên long địch lấy ra văn phương gật gù quay về liên n g u y ệ t thân thể đánh ra vài đạo dấu tay một cái màu trắng đổ vật vèo hạ do liên n g u y ệ t trong thân thể bay ra rơi xuống văn phương trên tay từ dương nhìn lướt qua phát hiện cái kia màu trắng đổ vật là một cây sáo nhỏ trong lòng nghĩ đến đó chính là văn phương môn phái của hắn chuyển thừa pháp bảo thiên long địch đi t ừ dương gặp văn Phương Văn đem ố i với hiệu liền mình thể gật bắt ra đầu, có đ liên nguyên thần kêu gọi nguyên kêu nguyệt thần ra. một cái linh hồn người cùng thân thể có lúc linh người liên liên hồn thân bản năng liên hệ, tuy rằng liên nguyệt lúc này nguyên thần thể hệ, tuy viên ẫ n nguyên là nát, nhưng là bay ra ngoài sau nhanh của đó đi đến như thân nàng thể trước rất nhanh đi vào b thánh r o n dương viên g Từ một t đem nguyên đan cho nàng ăn vào tiếp theo cũng không hề thi triển châm cứu mà là đánh ra khác một bộ dấu tay văn phương nhìn thấy t ừ dương động tác không khỏi hỏi t ừ dương ngươi đây là t ừ dương một bên đánh dấu tay vừa nói nghe tiền bối liền tiền bối nguyên thần vẫn là nghiền nát ta phải chờ tới thánh nguyên đan dược hiệu đem nguyên thần của nàng tụ lại mới tốt thi triển châm cứu đến kích thích thân thể của nàng văn phương gật gù không ở ngôn ngữ một bên nhìn từ dương động tác một bên lại nhìn liên n g u y ệ t tình huống cùng thiếu á n h ánh tình huống gần như tại trải qua từ dương thi triển châm cứu lại lấy tự thân chân nguyên ôn dưỡng qua đi liên n g u y ệ t tình huống cũng có rất lớn chuyển biến tốt sắc mặt tái nhật có người bình thường đỏ ửng hầu như không cảm giác được tim đập cũng khôi phục đến người thường dáng vẻ nhìn liên nguyện thức tỉnh có hy vọng văn p ư ơ n g nhưng không có như hát thiên hành như vậy kích động hắn sâu sắc nhìn liên nguyện vài lần quay về từ dương nói rằng từ dương ngươi đi ra một thoáng ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi từ dương sửng sốt quay về phó ngọc hinh nói rằng ngươi ở chỗ này ta đi ra ngoài một thoáng hai người đi ra khỏi sơn động sau khi văn phương liền ngừng lại từ dương cũng theo ngừng lại sư phụ ta muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại văn phương s o n g mắt thấy bầu trời đối với bên người từ dương hỏi từ dương trầm ngâm nói dựa theo điện tịch ghi đi chép ă n vào thánh nguyên đan sau khi trải qua 99 81 n g à y sẽ tỉnh lại hai chuyển thánh nguyên đan hiệu quả tuy rằng càng tốt hơn thế nhưng ta muốn làm sao cũng phải trải qua t á ngày nàng mới có thể tỉnh lại đi bất quá tu vi của nàng tuy rằng bảo vệ nhưng là phải khôi phục đến trạng thái tốt nhất còn cần mấy năm điều dưỡng văn phương g ừ một tiếng đến nửa ngày không nói gì cứ như vậy song mắt thấy không có vật gì trên không quá hảo nửa ngày hắn mới lại tiếp theo bắt đầu nói chuyện từ dương chúng ta chung sống gần ba mươi năm ta biết ngươi là một cái có thể tin n g ư i có chuyện ta muốn xin nhờ ngươi văn phương hai mắt vô thần nhìn bầu trời tiếng nói bao hàm mấy phần cô đơn từ dương hơi s ữ n g sở hỏi nghe tiền bối có chuyện gì xin mời nói có thể giúp tại hạ nhất định sẽ không chối tử văn p ư ơ n g thản nhiên nói chuyện này rất đơn giản chính là cho ngươi bảo vệ sư phụ ta mãi đến tận nàng tỉnh lại từ dương lại là sửng sốt hỏi bảo vệ liền tiền bối nàng lại quá tám mươi mốt ngày sẽ tỉnh lại tiền bối tại sao mình không tuân thủ nàng đây văn phương trầm giọng nói ta có vô cùng việc trọng yếu muốn đi làm không có thời gian không biết ngươi có thể đáp ứng không thỉnh cầu của ta từ dương thầm nói ngươi vì nàng tìm u đàm hoa tìm hơn năm trăm năm tiếp theo canh giữ ở u đàm hoa bên cạnh giữ hơn một trăm năm làm sao hiện tại nàng sắp đã tỉnh lại lại trái lại không gặp nàng một lần liền muốn rời khỏi đây nghĩ một lát từ dương cũng nghĩ không ra văn p ư ơ n g rời khỏi lý do bất quá văn phương thỉnh cầu đúng là rất đơn giản hắn cũng không có lý do gì chối tử liền liền nói nói vậy cũng tốt ta đáp ứng ngươi gặp từ dương đáp ứng văn phương trầm giọng nói ngươi cứu tỉnh sư phụ ta thật sự là đối với ta có rất lớn ân huệ nếu như lần sau chúng ta gặp mặt trên ta nhất định sẽ báo đáp ngươi văn phương vừa dứt lời cũng không giống nhau không chờ từ dương nói cái gì veo một tiếng liền biến mất ở từ dương bên người từ dương nhìn văn phương biến mất phương hướng thật lâu không nói trong lòng nghĩ đến ngươi vội vã như vậy rời khỏi nhất định có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta quen biết một hồi ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt liên nguyện tiền bối mai đến tận nàng tỉnh lại quá thật lớn một hồi từ dương mới thu thập tâm thần đi vào trong sân động từ đại ca nghe phương tiền bối đây thấy từ dương một người trở lại phó ngọc hinh không khỏi tò mò hỏi từ dương than thở nghe phương tiền bối nói có chuyện quan trọng rồi rời đi phó ngọc hinh sửng sốt hỏi rời khỏi hắn vào lúc này rời khỏi từ dương điểm gật đầu nói hắn có thể là có chuyện trọng yếu gì không phải rời khỏi không thể đi phó ngọc hinh ồ một tiếng cũng là không ở hỏi tiếp văn p ư ơ n g đi rồi sơn cốc như trước an bình chương n g làng mười n vào bốn t r n tiên đến. thượng hoa trên giường liên nguyện mở to một đôi mắt nhìn từ dương trong mắt tràn đầy không rõ phó ngọc hinh gặp từ dương đứng ở hoa bên giường trên không nhúc ních liền lại hỏi từ đại ca ngươi làm sao vậy nghe được phó ngọc hình từ dương phục hồi tinh thần lại quay về phó ngọc hình hô hình nhi ngươi tới nhìn liên n g u y ệ t tiền bối đã tỉnh lại phó ngọc hình sửng sốt một cái lắc mình đi tới hoa bên giường trên nhìn hai mắt mở nằm ở hoa trên giường liên n g u y ệ t tò mò hỏi nàng làm sao nhanh như vậy liền đã tỉnh lại còn nàng nữa làm sao không nhúc nhích đây từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trầm ngâm nói đại khái là hai c h u y ể n thánh nguyên đan hiệu quả càng tốt hơn mà liền tiền bối tu vi cao thâm vì lẽ đó không tới tám mươi mốt ngày nàng liền đã tỉnh lại đi nàng mới vừa tỉnh lại thân thể cơ năng còn có chút không bị khống chế cho nên mới không n ú p đ í c h nói xong từ dương đem một cái bình ngọc đưa cho phó ngọc hình nói rằng hình nhi ngươi đem c h a i này hóa nguyên đan cho nàng ăn vào như vậy có trợ giúp nàng mau chóng khôi phục bình thường phó ngọc hình tiếp nhận bình ngọc quay về liên n g u y ệ t nói rằng liên n g u y ệ t tiền bối ta đem những này chữa thương đan dược cho ngươi ăn vào ngươi xem coi thế nào liên n g u y ệ t trong đôi mắt đầu tiên là lộ ra hoài nghi qua đến nửa ngày từ dương hai người mới gặp con mắt của nàng chấp chớp biểu thị đồng ý phó ngọc hình cho nàng ăn vào đan dược liên nguyện mất vào hóa nguyên đan sau chỉ quá chưa tới một canh giờ nàng liền khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế v è o một thoáng t ử hoa trên giường n g ả y xuống nàng đầu tiên là đem hoa bên giường trên thiên long địch chiêu ở trong tay sau đó đánh giá một thoáng sơn động này quay về từ dương hai người hỏi các ngươi là ai nơi này là địa phương nào là các ngươi đã cứu ta tại sao nghe được liên n g u y ệ t bốn cái vấn đề từ dương cùng phó ngọc h ì n h nhìn nhau một chút nghĩ một lát nói rằng nơi này là lưu hà sơn chúng ta đang tìm kiếm vũ đàm hoa thời điểm ở chỗ này thấy được ngươi đổ nhi nghe phương tiền bối sau đó lấy vũ đàm hoa luyện chế được thánh nguyên đ a n đưa ngươi cứu tỉnh là nghe phương tiền bối cứu ngươi mà không phải chúng ta. liên nguyện t sắc m tên thay mấy đổi l bối h ngươi đây. thương vẫn rất nặng hiện tại không dễ vận chuyển chân nguyên nhìn thấy liên nguyện dáng vẻ từ dương không khỏi nói rằng liên nguyện nhìn từ dương hai người một chút sau đi tới bên cạnh sơn động trên ngồi xuống do trong chữ vật giới chỉ móc ra mấy viên đan dược liền bắt đầu đả t ỏ a điều tức từ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút cũng không lại đi quản liên n g u y ệ t hai người cũng đến bên cạnh dưới trướng lẳng lặng chờ đợi tiêu anh anh thức tỉnh tại tiêu anh anh vẫn không tô lúc tỉnh lại liên n g u y ệ t liền đẻ xuống thương thế trên người cũng không cùng từ dương đám người chào hỏi đi thẳng sân đậu nhìn liên n g u y ệ t rời khỏi từ dương cũng không có đi ngăn cản hắn biết liên n g u y ệ t khẳng định so với hắn còn rõ ràng thân thể của chính mình tình hình nếu nàng muốn rời đi vậy thì nhất định là có rời khỏi lý do từ dương cùng nàng cũng không cái gì giao tình hắn lúc trước hứa hẹn văn phương muốn bảo vệ liên n g u y ệ t mãi đến tận nàng tỉnh táo lại hiện tại nếu nàng đã tỉnh táo lại như vậy nàng muốn không nên rời đi cũng là không liên quan chuyện của hắn từ đại ca ngươi nói liên n g u y ệ t tiền bối hiện tại đi ra ngoài có phải hay không đi tìm nghe phương tiền bối a phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ dương trầm ngâm nói hẳn là liên n g u y ệ t tiền bối hẳn là biết nghe phương tiền bối đi làm chuyện gì hơn nữa chuyện này nhất định rất nguy hiểm cho nên mới không để ý thương thế trên người rồi rời đi phó ngọc hinh lo lắng nói vậy bọn hắn sẽ có hay không có nguy hiểm gì a từ dương cười khổ nói nghe phương tiền bối có độ kiếp kỳ tu vi liên n g u y ệ t tiền bối tu vi khả năng cao hơn bọn họ đi làm sự cho dù gặp nguy hiểm cũng không phải chúng ta có thể giúp được việc khó khăn phó ngọc hinh thấp dọc ừng một tiếng cũng liền không nói gì nữa đã đến giờ tiếu ánh ánh hẳn là tô lúc tỉnh tiếu ánh ánh rốt cục tỉnh lại xem trước mặt h ắ c thiên hành cái kia quen thuộc khuôn mặt tiếu ánh ánh không khỏi hai mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ đến nàng vẫn theo đuổi một phần tình yêu chân thành nhưng không ngờ rằng tổn thương yêu nhất người của mình nhưng đem chính mình ai tính dâng cho một cái căn bản đối với mình không có cảm tình người đàn ông có phải hay không trên người nơi nào đau a h á c thiên hành vốn đang s i ngốc quay về tiêu h á n h vừa mở hai mắt lúc này thấy đến hai mắt của nàng nước mắt chảy xuống không khỏi lo lắng hỏi bên cạnh phó ngọc hinh nghe được h á c thiên hành thầm nói cái gì đau có thể làm cho một cái tu tiên giả đau đến rơi lệ a đó là nàng cảm giác được đau lòng cho nên mới phải rơi lệ bất quá những câu nói này nhưng không thích hợp nàng bây giờ nói ra h á c đại ca trên người của ngươi có ủ a ngươi c linh nhũ loại hình ôn hòa hình đồ vật sao có đút cho tiếu cô nương một ít từ dương q a y về lo lắng hát thiên hành nói rằng cùng liên nguyện không giống tiếu ánh á n h một thân tu vi tại bị thương thời điểm đều biến mất rồi muốn không phải là của nàng thân thể trải qua chân nguyên cải tạo chỉ sợ nàng mới vừa tỉnh lại sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà mất đi sinh mệnh nghe được từ dương h ắ c thiên hành sửng sốt lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ linh quả quay về từ dương hỏi thiếu ra ta không có những đồ vật kia cái này liệt diễm quả được không liệt diễm quả tên là liệt diễm trên thực tế là một loại cùng băng quả dược tính gần như thuộc tính l ử a linh quả đem ra khi hoa quả có thể đem ra luyện đan dược tính liền hơi nhỏ bất quá lúc này lại vô cùng thích hợp tiếu ánh, ánh tình trạng cơ thể n g ư ơ i đem bên trong chất lỏng đút cho tiếu cô nương nàng một hồi khôi phục một ít thể lực liền có thể nói chuyện cùng ngươi từ dương b a y về h á c thiên hành phân phò nói h á c thiên hành gật gù lấy ra một cái ngọc bôi đem liệt diễm quả chất lỏng lấy chân nguyên thuốc đi ra lưu vào bên trong sau đó đưa đến tiếu ánh ánh bên mép cẩn trọng này nàng uống vào tiếu ánh ánh uống xong những kia liệt diễm quả chất lỏng sau khi trên mặt không khỏi nổi lên một trận đỏ ửng phối hợp nàng một thân hồng y xem ra đặc biệt kiểu diễm hát tiên hành xem không khỏi có chút gây dại quá đại khái hơn một canh giờ tiếu ánh ánh khôi phục đối với thân thể khống chế bình tĩnh nh đột nhiên nào tới hát thiên hành trong lồng ngực lớn tiếng khóc lên cái kia tiếng khóc bên trong giường như có vô cùng oan ức hát thiên hành nhưng là ôm t i ế u g á n h bánh thân thể một đôi tay không biết nên đi nơi nào thả tại giữa không trung đốn dừng lại một trận sau đó phóng tới t i ế u g á n h bánh mái tóc màu đen mặt trên nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve ngoài miệng lẩm bẩm nói khóc đi đã khóc sâu đã quên tất cả là tốt rồi nhìn thấy hai người dáng vẻ phó ngọc h i n h lôi kéo từ d ư ơ n g tay nói rằng từ đại ca chúng ta đi ra ngoài đi từ g ư ơ n g điểm đầu lôi kéo phó ngọc hình n u để đi ra ngoài hiện tại t i ế n cô nương đã tỉnh lại h á c đại ca cũng coi như là khổ tân cam lai từ dương nhìn chân trời sắp hạ xuống tiêu dương nói rằng phó ngọc hinh điểm gật đầu nói trải qua chuyện trước kia tiếu cô nương hẳn là rõ ràng ai đáng giá đi á i nàng cùng h á c đại ca hiện tại kết hợp lại cũng coi như là có tình nhân sẽ thành thân thuộc hai người chính đang vì làm h á c thiên hành hai người c h ú c phúc thời điểm bên trong đột nhiên đi ra tiếu ánh ánh tiếng thét trói thai h á c đại ca người làm sao vậy mạo tỉnh lại a nghe được tiếu ánh ánh tiếng thét trói thai từ dương hai nhân mặt liền biến sắc thân thể l o a lên đi tới hát thiên hành cùng tiếu ánh bên người chỉ thấy hát thiên hành trên mặt hiện lên một c h hắc khí hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất tiếu ánh ánh cũng từ quan tài thủy tinh bên trong bò đi ra sắc mặt trắng xanh nằm n g o à i hát thiên hành trên người khóc lớn hát thiên hành một thân chân nguyên s ó n g chấn động cực kỳ lợi hại thân thể của hắn cũng có chút phụ trướng thật giống như là muốn nổ tung như thế nhìn thấy hát thiên hành dáng vẻ từ dương quay về phó ngọc h i n h trầm giọng nói hình nhi ngươi đem tiếu cô nương kéo dài ta cho hát đại ca chữa bệnh phó ngọc hình đem mềm ra tại hát thiên hành bên cạnh tiếu ánh, ánh kéo mà nói, nói tiếu cô nương ngươi trước tiên lên để từ đại ca cho hát đại ca nhìn tiêu ánh ánh vừa thức tỉnh thân thể vẫn vô cùng suy yếu khóc một hồi thêm vào lại chịu đến kinh hãi thân thể đã nhuyễn trực không đứng lên tại phó ngọc hình đưa nàng lúc thức dậy nàng cũng chỉ có thể dựa vào phó ngọc hình mới có thể đứng lên ta biết các ngươi là bằng hữu của hắn các ngươi nhất định phải cứu cứu hắn a tiêu ánh ánh tựa ở phó ngọc hình trên người quay về hai người khóc dòng nói từ dương trầm giọng nói thiếu cô nương ngươi yên tâm đi h á c đại ca tình huống cũng không hề ngươi suy nghĩ một chút như vậy nghiêm trọng tình huống như thế ta trước đây liền dự liệu được chỉ là không nghĩ tới sẽ bạo phát sớm như vậy nói từ dương trước tiên quay về hát thiên hành thân thể đánh ra vài đạo dấu tay đem hắn một thân chân nguyên nghiêm phong ở tử phủ miễn cho hắn sẽ bảo t h ể mà chết sau đó quay về hát thiên hành my tâm một điểm hát thiên hành phát sinh một tiếng gào thét liền tỉnh lại hát thiên hành tỉnh lại đệ một động tác là chính là đối diện trước phát sinh một đạo công kích bất quá bởi vì hắn một thân chân nguyên đã bị nhốt lại cho nên hắn một chiêu này chỉ có động tác nhưng không có cái gì uy lực quá một hồi lâu hát thiên hành mới từ loại mơ mơ màng, màng màng kia trong trạng thái thanh tỉnh lại cảm nhận được chính mình chân nguyên bị phong tỏa quay về đứng bên cạnh từ dương hỏi vừa xảy ra chuyện gì từ dương trầm giọng nói vừa sát ý xâm lấn nguyên thần của ngươi ngươi chân nguyên không bị khống chế cho nên ta liền đem ngươi chân nguyên ngăn lại miễn cho ngươi bạo thể mà chết thiên hành ca ngươi thế nào rồi lúc này tiếu ánh á n h vậy có chút suy yếu âm thanh truyền tới hát thiên hành loạn tròa loạn t r ọ g đứng lên nói rằng ta không sao ngươi yên tâm đi từ dương trầm giọng nói hát đại ca những năm này ngươi tìm kiếm vũ đàm hoa trong quá trình trải qua không ít giết chóc những sát khí này ngươi cũng vô ích tâm đi hóa giải chúng nó cho nên chúng nó lại càng tích càng nhiều những năm này ngươi lo lắng tiếu cô nương an ủi dựa vào tự thân nghị lực đem sát khí đè ép xuống hiện tại nếu như không nữa xử lý những sát khí này sẽ ăn mòn nguyên thần của ngươi sau đó đem ngươi biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tà ma cuối cùng bạo thể mà chết h á c thiên hành có chút cô đơn nói rằng thật sao vậy ta còn có thể sống bao lâu tiêu ánh ánh khóc dòng nói tại sao lại như vậy lẽ nào đây là trời cao đối với ta trừng phạt từ dương nhìn hai người dáng vẻ trầm giọng nói các ngươi trước tiên không cần thương tâm h á c đại ca còn có thể cứu h á c thiên hành sửng sốt có chút kích động nói đúng vậy lấy thiếu ra bản lãnh của ngươi, ngươi khẳng định có biện pháp cứu ta mới đúng Từ dương l ắ chương đầu nói, ta k ô n nổi n g g cứu i có cứu thể ư ơ i chỉ có chính thể là n g ư ơ i Hắc thiên hành xuất, hỏi, chính ta. Tiếp theo nhìn thoáng qua, tiếu đánh anh suốt, ta. Tiếp tiếu nói rằng, sửa qua l à m t h ế nào? Bất l u ậ n có c khó, bao ta nhiêu n ũ g có tiên h ể làm đến. Trưng hạ từ dương nhìn ba người một chút đột nhiên từ trên người bùng nổ ra một cỗ cực cường sát khí đi ra những sát khí này tại từ dương bên người ngưng kết thành chín cái màu máu dao long vây quanh hắn chậm rãi bơi lội ba người đều có thể cảm nhận được từ dương sát khí trên người mạnh nhưng lại, nhưng lại không cảm giác được một điểm bởi vì sát khí mà sản sinh áp lực hãng i nhiên ệ n dương tử đ đem sát khí k h ô chế cả như hỏa trình Hát thiên hành hoát nhìn đến độ vàng dòng miệng dương, cả kinh to rồi. kêu tử là ê n Ngươi, hắn l kiếm tu giết nhau tức giận cảm ứng tự nhiên vô cùng linh mẫn hắn có thể cảm giác được t ử dương sát khí trên người so với mình dạy đặc hơn trăm lần nhưng là hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua t ử dương từng giết người hoặc là yêu thú t ử dương nói rằng cảm giác được đi trên người của ta so với ngươi còn mạnh hơn chúng nó sở dĩ không sẽ ảnh hưởng đến ta là bởi vì ta đem những sát khí này cùng ta nhất thức đao quyết dung hợp ở cùng nhau hình thành một cái g i t cảnh như vậy chỉ cần ta không thôi thúc giết cảnh liền sẽ không chịu đến sát ý ảnh hưởng h á c thiên hành kích động nói ngươi phải đem này thức đao quyết dạy cho ta sao từ dương điểm gật đầu nói chỉ cần ngươi cũng có thể đem sát khí trên người hóa thành một cỗ kiếm ý chỉ cần không thôi thúc kiếm ý dĩ nhiên là không sẽ phải chịu sát ý quá nhiễu h á c thiên hành sâu sắc nhìn từ dương một chút nói rằng vậy thì tạ tạ thiếu ra cảm ơn thiếu ra từ dương điểm điểm đầu đem chính mình nên tiến vào điên c u ồ n g múa tung khắc lục tại một khối thẻ ngọc trên đưa cho hát thiên hành một thức này điên quần múa tung xem như là chảm tinh đao quyết bên trong cái tia thức điên cuồng đại thành phi ê n bản nó là trải qua thiên tinh hải cùng lũ yêu thú huyết chiến đạt đến tiểu thành sau đó tại băng phong cổ đạo biện ý thức cuộc chiến thời điểm đạt đến đại thành cảnh giới lúc này điên cuồng so với những tia thượng cổ chiến kỹ cũng không kém chút nào bất quá uy lực của nó càng lớn lại càng khó lĩnh ngộ tuy rằng có từ dương thẻ ngọc tham chiếu nhưng là h á c thiên hành có thể hay không tu luyện thành công còn muốn nhìn hắn kỳ nộ cùng nộ tính từ dương đối với tiếu anh oanh nói rằng tiếu cô nương ngươi vừa tỉnh lại còn cần nhiều hơn nghỉ ngơi chờ ngươi khôi phục sắp xỉ rồi ta lại cho ngươi một ít đan dược giúp ngươi khôi phục tu vi tiếu ánh ánh gật gù thấp giọng nói tạ tạ thiếu gia cảm ơn thiếu gia lúc này sam nàng phó ngọc hinh cười nói tiếu cô đ ư ơ n g ngươi cùng từ đại ca lần thứ nhất gặp mặt làm sao lại gọi hắn thiếu gia nào à tiếu ánh ánh trên mặt tránh qua một đạo đỏ ửng thấp giọng nói cũng không tính là lần thứ nhất gặp mặt ta biết là hắn đã cứu ta ta đối với hắn tôn kính cũng là nên phải vậy nghe được tiếu ánh ánh giải thích phó ngọc hinh cũng không phản bác cười khúc khích quay về từ dương nói từ đại ca xuất hiện ở chỗ này chỉ còn lại bốn người bọn ta không bằng chúng ta liền ở chỗ này trong sơn động đi nơi này so với bên ngoài đẹp đẽ hơn nhiều từ dương điểm gật đầu nói t ố t ta đi đem trong sân một vài thứ nắm đi vào tiếu ánh ánh sau khi tỉnh lại từ dương lần này đến tiên h châu hàng đầu mục đích cũng coi như là hoàn thành bất quá khi sơ hắn liền dự định tại thiên châu cố gắng du lịch một phen vì lẽ đó cũng, cũng chưa có trở lại dự định bất quá bây giờ hắc thiên hành còn có một thân s á t khí muốn hóa giải mà tiếu ánh ánh tu vi cũng cần phải thời gian đi khôi phục cho nên bọn hắn vẫn cư ở chỗ này cái dù sao vô cùng an toàn trong sơn cốc không có đi ra ngoài vẹn vẹn quá thời gian ba tháng tiếu ánh ánh liền khôi phục đến kết đan kỳ tu vi thân thể của nàng cũng khôi phục bình thường lần này nàng tu luyện nhưng là chú kiếm sân trang hồng liên kiếm quyết quang thời gian này tiếu ánh ánh cùng h á c thiên hành cảm tình tiến triển hết sức thuận lợi một người là chờ đợi ba trăm năm si tình nam tử một người là chịu quá thương tổn đáng thương nữ tử bọn họ nhưng cũng tính là ông trời tác h ợ p cho bất quá trái ngược với cảm tình thông thuận mà nói h á c thiên hành giết nhau tức giận hóa giải nhưng không hề có một chút tiến triển ngày nay bốn người ngồi cùng một chỗ uống rượu chúc mừng tiếu ánh ánh tu vi khôi phục đến kết đan kỳ h á c thiên hành quay về từ dương lại hỏi nổi lên điên cuồng múa tung tu luyện bí quyết thiếu ra ta dựa theo ngươi nói phương thức nhớ tới trong lòng một ít phẫn hận sự tình tuy rằng có thể kích phát tự thân sắc khí nhưng là vẫn không thể tiến vào đến ngươi nói giết cảnh bên trong thiên hành ca ngươi từ từ sẽ đến là được rồi mới q u a ba tháng ngươi cũng không nên gấp gáp tiếu ánh ánh nhìn h á c thiên hành đủ rũ dáng dấp an ủi từ dương trầm n g â m nói lúc trước thiên lâm đại ca cũng thì không cách nào cảm nhận được cái loại này giết cảnh cho nên đối với điên cuồng một chiêu này vẫn lý giải không được đại khái một chiêu này cũng chỉ thích hợp ta đến dùng đi t ừ d ư ơ n g lập tức cạnh để bên h ánh ánh s ắ cái mặt trở nên trắng、bệnh. tiếu nên bệnh, n ánh h á c kia mới vừa g ơ lên chén rượu cũng là run lên suýt chút nữa liền rớt xuống nhìn thấy hai người dán g dấp vừa trên phó ngọc hình s ắ n giọng từ đại ca ngươi chớ nói lung tung nghe được phó ngọc hình t ừ d ư ơ n g mới phát hiện hai người như thế không khỏi cười nói các ngươi cũng quá nhạy cảm đi ta là nói hắc đại ca khả năng không thích hợp tu luyện điên c u ầ n mùa tung nhưng ta cũng không có nói quá ngoại trừ tu luyện điên quần cũng chưa có phương pháp của hắn đến xử lý những sát khí kia a tiếu ánh, ánh có chút run dậy hỏi thiếu ra ngươi không gạt chúng ta đi Từ nhạt dương nhàn nhạt nở cái ư n kia rằng, chuyện làm có không chỉ là bởi vì luyện chế những tia thượng cổ phát bảo tài liệu càng tốt hơn hơn nữa càng là bởi vì bọn hắn luyện chế p h á p bảo thủ đoạn vô cùng đặc thù ta nói loại phương pháp này chính là tham khảo loại này thượng cổ pháp bảo luyện chế phương pháp nghĩ ra được tiếp theo t ử dương tựa như ba người giảng xuất ra chính mình ý tưởng t ử dương trạm tinh là y theo thời kỳ thượng cổ tên thật pháp bảo luyện chế phương pháp luyện chế ra hiện tại trạm tinh chẳng qua là vừa bị luyện chế ra mà thôi nếu muốn đạt đến đại thành liền cần t ử dương liền đem chính mình đối với trạm tinh một ít đặc tính một ít thiên đạo cảm ngộ phụ ra ở phía trên như vậy theo t ử dương đối với trạm tinh đặc tính nhận thức càng ngày càng sâu ở phía trên gia nhập thiên đạo cảm ngộ càng ngày càng nhiều trạm tinh uy lực mới có thể càng ngày càng to lớn mà từ dương nghĩ đến phương pháp chính là để h á c thiên hành đem sát khí coi như h á c thiên hành đối với mình bản mạng phi kiếm thiên đạo càng độ luyện hóa tiến vào trong phi kiếm như vậy chẳng những có thể giải quyết sát khí vấn đề h á c thiên hành phi kiếm cũng sẽ biến uy lực vô cùng lớn bất quá h á c thiên hành sát khí trên người đã ăn mòn đến nguyên thần của h ắ n bên trong nếu muốn đem những sát khí này luyện hóa tiến vào phi kiếm h á c thiên hành nguyên thần nhất định phải bị tội đây cũng là một loại linh hồn trên g i à n vặt Từ dương để ba người đều là sắc mặt dương người để đều ba lá sắc hát ắ c chí có cho nhận,、một、lần linh hồn trên thống mang người sống khổ thậm chí có thể h một một tươi sống đau tử. đau h Hành n nếu muốn đem nguyên thiên ế n không vào phi kiếm chỉ sợ sẽ không phải một lần là có thể. Hác kiếm một có sợ sẽ t lần là hành thu thập lên tinh thần oay về từ dương nói thiếu ra ta nên làm như thế nào bên cạnh tiếu ánh ánh gặp h á c thiên hành chuẩn bị lấy loại phương pháp này luyện hóa sát khí không khỏi nắm lấy cánh tay của hắn nói rằng h á c đại ca ngươi thử lại tu luyện điên cuồng múa tung đi hát thiên hành vỗ vỗ tiếu ánh ánh tay chấm giọng nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chịu đổi t ừ dương nhìn tiếu ánh ánh bộ dáng khẩn trương cười nói yên tâm có ta ở đây hát đại ca tuy rằng tránh không được chịu một ít khổ sở nhưng là nhưng chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng hát thiên hành quay về t ừ dương nói thiếu ra ngươi nói đi ta nên làm như thế nào t ừ dương nói trước đem phi kiếm của ngươi đem ra ta xem hạ hát thiên hành sửng sốt đem phi kiếm triệu ra đưa cho t ừ dương nói rằng cái này lưu hỏa kiếm là do đ ị a hỏa nham đồng tinh tử kim sa luyện chế thành t ừ dương sau khi nhận lấy tỉ mỉ quan sát một phen nói rằng thanh kiếm này còn cần gia nhập một ít tài liệu tinh luyện một phen mới được ngươi đem cái khối này ám hỏa đồng cũng lấy ra ta vì ngươi luyện chế một phen tiếp nhận hát thiên hành đưa tới ám hỏa đồng tử dương nghĩ một lát lại lấy ra một khối màu đỏ sầm khoáng t h ạ c h đến ngay ba người trước mặt bắt đầu đối với phi kiếm tiến hành tinh luyện ba người chỉ thấy tử dương trên tay đột nhiên bay lên một đoá ngọn lửa màu tím nhạt n à y đoá hỏa diễm đem hát thiên hành phi kiếm bao vây lại không ngừng nung đốt trên phi kiếm không ngừng b ố t lên một ít khói đen đến đây là bên trong một ít tạp chất bị tử dương cho đề l ư ợ ra đợi đến trên phi kiếm không lại b ố t lên khói đ từ dương trên tay kia cũng bước lên một đoá ngọn lửa màu tím nhạt đến từ dương lấy lực lượng nguyên thần k h ô n g chế ám hỏa đồng cùng cái khối này màu đỏ sầm khoáng thạch rơi vào trong hỏa diễm không ngừng trước thiêu cháy khi hai khối khoáng thạch bị tinh luyện d u n g hợp thành một loại màu đỏ sầm chất lỏng sau từ dương liền khống chế cái k i ê m màu đỏ sầm chất lỏng tưới vào h á c thiên hành lưu hỏa kiếm mặt trên trước kia màu tím lưu hỏa kiếm gia nhập những n à y màu đỏ sầm chất lỏng sau liền do nguyên lai sáng màu tím đã biến thành màu tím thấm xem ra nhiều hơn mấy phần quỷ dị từ dương một cái tay vẫn cứ phát sinh ngọn l một cái tay khác nhưng thu hồi tử viêm quay về lưu hỏa kiếm đánh ra vài đạo quái dị dấu tay tất cả hoàn thành sau khi từ dương quay về h á c thiên hành phân phó nói h á c đại ca lấy huyết tôi kiếm h á c thiên hành sửng sốt tiếp theo rất nhanh sẽ đưa tay bản c ắ t vỡ đem huyết tưới vào trên phi kiếm một làn khói xanh tiêu tán sau bên trong phi kiếm bại lộ tại bốn người trước mắt lúc này phi kiếm có thể là gia nhập huyết dịch duyên cớ màu tím thấm kiếm thể trên nhưng tránh qua ánh sáng màu đỏ ngầu xem ra vô cùng q u dị cản thụ mới phi kiếm trí ít so với trước t i ê phi kiếm tăng lên một cái phẩm cấp hát thiên hành không khỏi giải nói thiếu gia không chỉ tại đan đạo trên có cực cao trình độ không ngờ rằng luyện chế thuật cũng cao minh như vậy từ dương nhàn nhạt cười một tiếng nói đó cũng không phải là công lao của ta đó là ám hỏa đồng cùng phệ hồn thiết công hiệu hắc thiên hành sửng sốt hỏi phệ hồn thiết là thiếu gia lấy ra cái khối này màu đỏ sầm khoáng thạch sao từ dương điểm gật đầu nói phi kiếm của ngươi gia nhập phệ hồn thiết thì có nguyên thần thương tổn hiệu quả hắc thiên hành gật g ù cũng không nói cái gì cảm tạ quay về từ dương hỏi tiếp trên trôi kiếm hai chữ là từ dương trả lời đó là thượng cổ chữ tiểu triện kiếm chính là sắc khí Vạn vật vì sinh linh đa số lấy tiên tồn, như số lấy đa chương ó t ể tru t có thể, Chu tiên có thể lấy uy hiếp thiên mười sáu gọi gọi nguy cơ từ dương ngong trông là một loại vô câu vô thúc điểm đạm sinh hoạt c h i kỷ không muốn quá nhiều ba năm cái đủ để thực lực không cần quá cao có thể tự vệ là được nhưng là nhân sống ở thế có ai có thể vô câu vô thúc đây thế tục còn khó có thể làm được vô câu vô thúc c h ú nếu g gớp chi đạo đức lực gớp thúc đạo như g n hát u thiên hành cốc thật à n h có thể lấy kiếm chu tiên như vậy bên cạnh của hắn cũng là có uy hiếp thiên hạ sức mạnh hắn hành sự cũng sẽ không cảm giác được nhiều như vậy câu thúc hát thiên hành tuy rằng không biết rõ từ dương cho phi kiếm của hắn lấy chu tiên một cái như thế tên thâm ý nhưng là trong đó bao hàm đối với hắn kỳ vọng hắn vẫn là có thể cảm giác được hắn cũng vô cùng nóng trông đạt được một sự uy hiếp thiên hạ sức mạnh vì lẽ đó đối với danh tự này hắn cũng là vô cùng yêu thích khanh khách các ngươi hiện tại vẫn không thành tiên đây làm sao lại nghĩ m u ố n chu tiên đây phó ngọc hinh tại bên cạnh cười nói từ dương cười nhạt nói rằng không nhìn trời nhai không thể hành ngàn h g dặm nghĩ đến viễn mới có thể đi xa hơn mà hát thiên hành cười ha hà nói thiếu ra phía dưới nên làm như thế nào từ dương trên mặt ý cười ngay lập tức sẽ biến mất rồi hắn vẻ mặt nghiêm túc đối với h á c thiên hành nói rằng h á c đại ca ngươi nên cũng biết một ít t i ê u đốt nguyên thần bí thuật đi phương pháp ta nói chính là trước tiên dẫn ra nguyên thần âm hỏa đến nung đốt phi kiếm sau đó đợi được nguyên thần cùng phi kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ thời điểm lại một bên đem s á t khí chuyển vào phi kiếm một bên lấy nguyên thần âm hỏa nung phi kiếm s á t khí chính là sức mạnh tinh thần một loại chỉ có nguyên thần âm hỏa mới có thể đem chúng nó luyện tiến vào phi kiếm nhìn thấy ba người sắc mặt đều hơi trắng bệnh từ dương nói tiếp ta sẽ cho ngươi một ít bổ sung lực lượng nguyên thần đ ngươi cũng không cần lo lắng nguyên thần sẽ bị hao tổn hắc thiên hành điểm gật đầu nói vậy ta ngày mai sẽ bắt đầu tiêu ánh ánh thấy thế trận lại nói thiên hành ca nếu không chúng ta chờ một chút hắc thiên hành quay về nàng khẽ mỉm cười nói rằng sát khí này giống như là ta trong lòng tảng đá lớn nó một ngày không bị xử lý sạch sẽ ta một ngày liền muốn chịu nó quấy nhiễu vì có thể an tâm c ù n g ngươi ta cũng muốn sớm một chút xử lý tốt những sát khí này sự tình có lúc phát sinh vô cùng trùng hợp ngay hắc thiên hành bế quan xử lý sát khí mà tiêu ánh ánh bế quan khôi phục tu vì thời điểm Phó ngay ọ c lúc này cảm giác được bình cánh sắp đột phá, cho cũng Hinh nhiên bình phá, này nên nàng dĩ vào đột bế sắp q u n vốn là vô cùng vô là ê nên n tĩnh Sơn cốc tại ba người bế quan tại trở nên một sao Cốc ba bế đó i ể m âm thanh cũng không cũng c Ngày đó buổi tối trăng sáng sao thưa từ dương dựa vào tiểu hạo thân thể ngồi ở sơn cốc phía bên phải trên vách núi một chỗ khoảng trường phạm vi một trượng trên đất bằng l ặ n g lặng nhìn vô biên bầu trời đêm lúc này chính trực giữa tháng một vòng trăng tròn treo ở hạo không đặc biệt sáng sủa chu vi quần tinh lờ mờ tựa hồ là bởi vì ánh trăng quá đẹp mà tu với gặp người vì lẽ đó đều ẩn giấu đi tự thân hào quang đột nhiên từng tiếng to rõ cho sói tiếng gào đem nhìn bầu trời đem xuất thần từ dương cho kinh tỉnh lại là thương lang khiếu nguyệt sao hẳn không phải là đi từ dương đứng lên nghĩ cho sói tiếng gào phát sinh phương hướng nhìn tới tại dân gian trong truyền thuyết cho sói có thể từ mặt trăng trùng đạt được phi phạm sức mạnh vì lẽ đó mỗi khi trăng tròn thời điểm sẽ có đàn sói khiếu nguyệt đ ổ sộ cảnh sát xuất hiện bất quá tiến vào tu tiên giới sau đó từ dương cũng hiểu được cái này dân gian truyền thuyết chẳng qua là nghe sai đồn bậy truyền xuống một loại truyền thuyết mà thôi minh nguyện sức mạnh t u ầ n âm tính đại đa số cho sói là sẽ không hấp thu loại này âm tính năng lượng lưu hà sơn thương lang là thuộc tính lửa liền c à n g sẽ không hấp thu minh nguyện sức mạnh thương lang gào thét nhất định sẽ không phải bởi vì trăn t r ọ n từ dương lẩm bẩm nói sẽ đã xảy ra chuyện gì đây nói từ dương vô vỗ mong rằng hướng về cho sói hống phương hướng tiểu hạo nói rằng trở về đi thôi mang theo tiểu hạo trở lại trong sơn động sau từ dương liền cẩn trọng đem ba người từ bế quan bên trong đánh thức từ đại ca đã xảy ra chuyện gì phó ngọc hinh vừa ra tới liền lo lắng quay về từ dương hỏi nếu như không phải xảy ra chuyện khẩn cấp gì từ dương nhất định sẽ không quáy g i y chính đang toàn lực đột phá nàng hắc thiên hành cùng tiếu bánh á n h cũng là một mặt lo lắng nhìn từ dương từ dương quay về ba người trầm giọng nói hiện tại còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá bây giờ lưu hà sơn thương lang tại chung quanh gà o t h é t lưu hà sơn nhất định là có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút nghe được từ dương ba người lúc này mới chú ý tới bên ngoài sơn cốc chung quanh vang lên cho sói tiếng gạo hắc thiên hành trầm giọng nói thiếu ra lần trước ta xông vào lưu hà sơn thời điểm bị thương lang phát hiện sau những k i a thương lang cũng chung quanh gà ghét có phải hay không lại có người nào đó xông vào có phải hay không là nghe phương tiền bối cùng liên nguyện tiền bối trở lại h á c thiên hành vừa dứt lời phó ngọc hinh liền nói tiếp t ừ dương lắc đầu một cái trầm ngâm nói sẽ không nghe phương tiền bối cùng liên nguyện tiền bối lúc rời đi cũng chưa có khiến cho thương lan g đ ộ n g tính gì bọn họ trở về cũng nhất định sẽ không khiến cho thương lan gào g thét nhìn ba người có chút bận tâm t ừ dương nói tiếp các ngươi cũng không cần lo lắng nói không chắc một lúc nữa liền hết chuyện ta đem các ngươi đánh thức cũng là lấy phòng ngựa vạn nhất mà thôi ba người gật g ủ theo tử dương cùng đi ra khỏi núi lậu bên ngoài chó sói tiếng gào càng ngày càng to lớn này cũng nói bị kinh động thương l à n càng ngày càng nhiều ngay bốn người đều lo lắng nhìn ngoài q u ố c thời điểm một đạo màu vàng quang ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới bốn người bên người bốn người vừa định làm ra phản ứng thời điểm một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào bốn người bên trong hai từ dương t h á n h nguyên đang đây tại lấy ra một viên đến sư phụ ta bị thương âm thanh rất là khàn khàn mới vừa nói xong cũng ho khan hoang ảnh dừng lại sau khi từ dương bốn người tất cả giật mình nhưng thấy văn phương tràn đầy là huyết ôm đồng dạng cả người là huyết liên nguyện xuất hiện ở bốn người trước mắt văn phương lo lắng nói xong một câu nói sau khi liền lại phun ra một ngụm máu được nghe phương tiền bối các ngươi này là thế nào từ dương đem chứa thánh nguyên đan bình ngọc đưa cho văn phương thất kinh hỏi văn phương tiếp nhận từ dương đưa tới hàn bình ngọc không hề trả lời từ dương mà là vội vàng đổ ra một viên đan dược đến một cái tay run dậy cho trong lòng ôm liên n g u y ệ t này hạ sau đó khẩn trương nhìn nàng thánh nguyên đan không hổ là chữa thương thần dược tựa ở văn phương trong l ò n g ngực liên nguyện sắc mặt vốn là trắng bệnh nhưng là mới vừa ăn vào thánh nguyên đan không bao lâu sắc mặt của nàng liền khôi phục mấy phần đỏ ửng nhìn thấy thánh nguyên đan liên hiệu văn phương trên mặt vui vẻ đem Hàn Bình Ngọc bỏ tử r ả lại cho t dương, dương, dương, dương, dương nhìn văn phương điểm gật đầu nói được rồi tu sĩ thần thức tại rất nhiều tình huống hạ đều vô cùng dùng tốt nhưng là từ dương vẫn là như t r ư ớ c vẫn duy trì đối với mạch tượng nghiên cứu tay của hắn nhẹ nhàng khoát lên liên n g u y ệ t trên cổ tay phối hợp với nguyên thần kiểm tra tới giải liên n g u y ệ t tình huống quá đại khái một thời gian uống cạn chân t r à từ dương mới thu tay về nhìn văn p h ư ơ n g một mặt lo lắng dáng vẻ từ dương than thở liên n g u y ệ t tiền bối thương thế vốn là chưa hề hoàn toàn được hiện tại lại bị thương nặng như vậy tuy rằng thánh nguyên đan có thể mang nàng sắp nghiền nát nguyên thần một lần nữa chữa trị tốt nhưng là nàng một thân tu vi nhất định là giữ không được ngươi bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp đưa nàng tử phủ bên trong nguyên anh cho hoa đi nếu không phải như vậy đợi được chân nguyên bạo động thời điểm nàng sẽ bạo thể mà chết nghe được từ dương văn phương cũng không hề thất vọng trái lại cao hưng nói nàng không chết là tốt rồi nàng không chết là tốt rồi lúc này từ dương lại hỏi nghe tiền bối đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì làm sao các ngươi đi ra ngoài mới hơn một năm liền bị thương nặng như vậy văn phương trầm giọng nói chúng ta là đi ra ngoài báo thủ từ dương điểm điểm đầu ồ một tiếng cũng liền không nữa hỏi nếu như văn phương muốn nói tự nhiên sẽ nói cho hắn biết hắn không l ờ i muốn nói từ dương cũng sẽ không đi hỏi đột nhiên một tiếng càng thêm to rõ cho sói tiếng gào vang ở mấy người bên hai từ dương bốn người sau khi nghe không có cái gì quá to lớn phản ứng nhưng là văn phương vừa nghe nhưng là thay đổi sắc mặt các ngươi vào động đi ta đem cửa động phong lên chờ thêm mười năm tám năm các ngươi lại từ bên trong động đi ra như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của các ngươi văn phương cấp thiết đối với bốn người nói rằng từ dương sửng sốt hỏi thế nào cựu gia của ngươi đổi tới sao chúng ta trốn đi ngươi làm sao bây giờ văn phương nói ta cần phải đi dẫn ra bọn họ bằng không thì các ngươi cũng sẽ có nguy hiểm ta văn phương một đời chưa bao giờ thiếu người nhân tỉnh hiện tại ngươi cùng ta có đại ân Ta k h ô nghe t ể thể báo các ân thì cũng thôi, hiện không liên ngươi. n thì thôi, tại tuyệt h g đối không thể liên lụy các ngươi. Nghe được Văn phương tiền Dương chầm ó t i bối ta có biện pháp để những người kia không tìm được chúng ta không biết tiền bối có tin hay không từng chiếm được tại hạng từ dương sâu sắc nhìn văn phương một chút nói rằng văn phương sửng sốt tiếp theo trầm giọng nói đa tạ h ả o ý của ngươi bất quá những kêu đổi theo kẻ thù toàn bộ có độ kiếp kỳ tu vi vẫn là do ta dẫn ra bọn họ chỉ cần ngươi có thể chiếu cố tốt sư phụ ta vậy cũng không luồng công ta tín nhiệm ngươi một hồi từ dương nhìn văn phương r ố i tay một cái một cái hình vương hòn đ á dáng dấp đồ vật liền xuất hiện ở văn phương trước mắt nghe phương tiền bối ngươi có thể thấy được quá tiên phủ văn phương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cả kinh hỏi ngươi đây là thiên phủ thiên phủ thạch luyện chế ra tiên phủ cũng bị gọi là là thiên phủ tại t h văn Châu Tiên phương ủ không ít,、Bất、quá Thiên Phủ liền vô cùng hiếm thấy. Chỉ có n g hiếm h t chống c cự dưới tình huống tử dương rất dễ dàng liền đem văn phương hai người cho thu vào trường sinh tiến thoát phủ h á c thiên hành cùng tiêu đ á n h á n h hai người sau đó muốn cùng t ử dương hai người đồng thời tại thiên châu lang bạn vì lẽ đó t ử dương cũng không có kế tục đem trường sinh tiên phủ lẩn giấu lên ý nghĩ nhìn hai người bộ dáng giật mình t ử dương nhàn nhạt cười một tiếng nói các ngươi đừng chống cự ta cũng đưa các ngươi thu vào tiên phủ từ đại ca nếu không ngươi cũng tiến vào tiên phủ đi chúng ta ở bên trong trốn hơn trăm năm ta muốn bọn họ khẳng định không tìm được chúng ta h á c thiên hành hai người bị thu vào đi sau đó phó ngọc hinh quyết nhủ t ử dương cười nói ngươi đừng lo lắng nơi này khắp nơi đều là cây cối trừ phi bọn họ đem này lưu hà sơn cho đốt bất quá ta muốn cho dù nghe tiền bối kẻ thù lợi hại đến đâu bọn họ cũng không dám làm như vậy b à n g không lưu hà sơn liền sẽ không trở thành sương lâm thành quản lý trong phạm vi một cái cấm điện phó ngọc hinh lo lắng nhìn một chút từ dương nói rằng từ đại ca vậy ngươi cẩn trọng từ dương cười nói yên tâm đi nói đem phó ngọc hinh cũng thu vào tiên phía trong phủ từ dương tự vì lẽ đó không tiến vào trường sinh tiên phủ tránh né nhưng không phải bởi vì tự phụ một đội thuật thần thông này không sẽ bị người phát hiện mà là sợ sệt trường sinh tiên phủ một khi ẩn giấu không tốt bị người phát hiện ra như vậy hắn cũng không dám bảo đảm trường sinh tiên phụ phòng ngự liền cường đại đến không người có thể phá hoại mức độ bất quá muốn cho hắn xem văn phương ở vào nguy hiểm hoàn cảnh mà không thi tăng cứu viện chuyện như vậy hắn vẫn làm không được có một câu nói từ dương nói ngược lại là lời nói thật lưu hà sơn khắp nơi đều là cây cối vô cùng thích hợp hắn thi triển m ộ t độ thuật nhìn một chút cái này ở lại xứng sở ba mươi năm s ơ n cốc từ dương tự nói cho các ngươi tìm điểm phiền p h ứ c đi cũng không biết có thể hay không tập hợp hiệu nói từ dương tại cái tiểu viện kia bốn phía cùng trong sơn cốc bắt đầu bố trí chất pháp đối với cái này nhất định sẽ bị phá hỏng chất pháp tử dương dùng toàn bộ đều là tinh thạch mấy cái quái lạ trận pháp bố trí hoàn thành sau đó tử dương thỏa mãn gật gù c ư ờ i thầm nói khi nhìn các ngươi có thể yêu thích một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua tử dương liền biến mất ở tại chỗ bám vào cách sơn cốc hai bên vách núi tới gần đỉnh chót trên một cây đại thụ khoảng chừng sau nửa giờ một tiếng to do tiếng hét dài tại tử dương vang lên bên hai này âm thanh tiếng hét dài vô cùng đắt đỏ cho dù so với cái k i a âm thanh to do tiếng sói trù cũng không kém thương lang vương chúng ta vô ý quáy nhiều thương lang bộ tộc can bình thế nhưng cửu nhân của ta trốn vào lưu hà sơn cho nên chúng ta mới không thể không xông vào lưu hà sơn k í n h xin thương lang vương để đạn sói tối lui ta lưu vân thành cùng vọng hải thành nhất định sẽ không quên thương lang vương ân tình tiếng hét dài qua đi một cái âm thanh trong trẹo vang lên âm thanh này vang lên sau quá một hồi công phu một tiếng to rõ tiếng sói chu vang lên tiếp theo bốn phía cũng vang lên từng trận tiếng sói chu một ít yêu thú tuy rằng có thể nghe rõ nhân loại ngôn ngữ có thể là trừ trong truyền thuyết một ít thần thú bên ngoài tuyệt đại đa số yêu thú là sẽ không nhân loại ngôn ngữ từ dương không hiểu được thú ngữ vì lẽ đó tự nhiên cũng không hiểu tiếng sói chu hàng nghĩa bất quá đón lấy nghe được một câu nói lại làm cho tử dương rõ ràng vừa nay tiếng sói chu là đàn sói lui lại hiệu lệnh lang vương đại ân chúng ta nhớ kỹ sau đó chắc chắn báo đáp lớn những kia truy tung văn phương hai người tu sĩ đoán chừng là lấy đặc thù truy tung bí pháp tìm đến văn phương hai người vì lẽ đó chỉ quá không tới thời gian nửa canh giờ bọn họ liền đi tìm cái này phổ thông sơn cốc nhỏ thành chủ người xem nay thật giống như là ưu đàm hoa sinh trưởng quá địa phương ừ n nơi này huyền âm khí mới vừa tán ưu đàm hoa hẳn là bị thải hạ không thời gian mấy năm ưu đàm hoa sinh trưởng tại trốn huyền âm nó là thế nào sản sinh tu tiên giới cũng không có ai biết bất quá khi một đoá ưu đàm hoa bị hái xuống sau đó ưu đàm hoa sinh trưởng trốn huyền âm liền sẽ từ từ biến thành một cái chỗ bình thường t ừ dương không dám lấy nguyên thần cha nhìn bọn hắn cũng không dám sử dụng vạn g i m g i a n sơn vì lẽ đó không thể phát hiện đi tới sơn cốc có mấy người bất quá nghe động tĩnh nhưng đại khái đoán được đến trong sơn cốc người có đủ mấy chục cái những người này đều là độ kiếp kỷ cao thủ sao thiên châu vẫn đúng là như trong truyền thuyết như vậy khắp nơi đều có cao thủ phụ trên t ả n g cây tử dương không khỏi âm thầm chắc lưới lại qua một hồi chỉ nghe hai tiếng nổ vang lên trong những người kia có người mắng lên văn phương thứ đáng chết kia đem chúng ta chơi được rồi nơi này nếu không có chúng ta tiếp theo tìm hai người bọn họ đều có rất nặng thương thế tại người khẳng định chạy không xa tử dương bố trí trận pháp căn bản cũng không có tiếp xúc biện pháp chỉ có thể mạnh mẽ tấn công mà mạnh mẽ tấn công kết quả chính là bố trí những kia trận pháp linh thạch bên trong linh khí bị làm nổ bất quá từ dương cũng không nghĩ quá muốn lấy như vậy cảm ấy trận pháp thương tổn được những người kia hắn chỉ bất quá tình nguyện chính mình hủy d i ệ t chính mình chỗ ở quá địa phương cũng không muốn để những người kia hủy d i ệ t mà thôi những này trận pháp một tác dụng khác đều chỉ là vì lối ra mở miệng bị quáy r à y an bình ngắc khí cảm nhận được những người kia đi từ dương cũng không có từ bám vào trên cây đi ra mà là vẫn đợi hai ngày mới thi triển một đội thuật hướng về lưu hà sơn chạy đi một đường chạy ra trong quá trình từ dương thỉnh thoảng có thể cảm giác được một ít thần thức từ trên người chính mình sẽ qua mỗi khi vào lúc này từ dương sẽ tạm thời dừng lại Đợi được m ộ từ lát khác tiếp theo đột đến một viên khác thư trên. t sau mới viên đến dương, dương, dương là do bắc chạy ra lưu hà sơn mà căn cứ địa đồ từ dương biết lưu hà sơn mặt phía bắc còn có một tòa gọi dạ hàn sơn núi nhỏ mà lại quá ngọn núi nhỏ này đã đến sương lâm thành cùng tử tiêu thành tiếp lâm nơi một thành nhỏ dạ hàn thành t ừ dương dự định vẫn lấy một đ ộ n thuật chạy trốn tới dạ hàn thành lại giải trừ một đ ộ n thuật tiến vào dạ hàn thành hỏi thăm một thoáng tin tức sau t ừ dương mới có thể càng tốt vì làm b ư ớ c kế tiếp hành động làm tốt dự định xuất r a lưu hà sơn sau t ừ dương liền cảm thụ không tới thần thức lại ở trên người xa qua bất quá dạ hàn sơn theo sát lưu hà sơn vì lẽ đó t ừ dương cũng không dám k i n h thường mãi cho đến cảm giác mau ra dạ hàn sơn t ừ dương mới do một đội thuật trong trạng thái giải trừ đi ra hắn cũng không cần phi hành pháp bảo trực tiếp t lấy h â nơi thể hướng về dạ hàng thành chậm dãi bay đi. Có thể trụ thành ảnh hưởng. Đến buổi tối thời điểm, dạ hàng thành tuy rằng không có dạ cấm, nhưng là trên thật hướng hàng chậm chịu ảnh hưởng, hàng không nhưng nhỏ. hiên điểm, đường người đi đường đường, ư đến rằng cũng cực nhỏ. Đi ở hiên tĩnh trên về dạ dãi dạ là là Có có cấm, đi. buổi đi Đi bay ở từ n nghĩ vẫn định g h một lát vẫn là quyết định xuất là ệ này ở trong t h n ngốc n h được một đêm, đợi à mai ban ngày tìm hiểu một ban hiểu rời đi Nơi ngày thoáng tình hướng hàng thành.、Nơi、này sẽ dạ khách sạn cùng thế tục khách sạn gần như tuy nhưng đã đóng cửa có thể là chỉ cần ngươi nguyện ý nhiều ra tinh thạch vẫn là có thể tìm tới một cái nơi ở hắn mới vừa ở vào thành thời điểm cũng cảm giác được có người tại lấy sức mạnh thần thức quan sát hắn mà bây giờ tuy rằng sức mạnh thần thức không còn nữa hắn cũng tiến vào tương đối an toàn khách sạn nhưng là hắn cũng hiểu được đại đa số có quy tắc địa phương xưa nay không thiếu hụt phá hoại quy củ lạc quyền vì lẽ đó tiến vào phòng trọ sau từ dương cái gì cũng không cứng rắn trực tiếp nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc n g à y thứ hai hắn mới từ trong khách sạn đi ra liền lại cảm thấy đến sức mạnh thần thức kiểm tra từ dương thật giống không có phát hiện như thế tại trong khách sạn tùy tiện ăn chút rượu món ăn liền tính tiền rời khỏi khách sạn tại u y này g muốn đ dạ hàn l quan ắ thành văn ư g dương tin tức, từ, từ chính chính n n hết nhưng nhưng n thẻ phồn hoa nơi dĩ nhiên đều dán vào văn phương cùng liên nguyện chân dung dưới bức họa đem tu vi của bọn họ sử dụng pháp bảo cùng một ít tranh đấu đặc thù miêu tả rõ rõ rằng rằng tại chân dung dưới thấp nhất thì lại đưa ra tuyệt cao treo giải thưởng nhìn trên tường dán vào đồ vật từ dương thầm nói loại này thế tục phương pháp nhưng trên thực tế là một loại cực kỳ hữu hiệu phương pháp cho dù đến tu tiên giới cũng như trước có người lại dùng không ngờ rằng nghe phương tiền bối còn có một cái yêu vương tên gọi liên n g u y ệ t tiền bối dĩ nhiên là vượt qua một lượt thiên kiếp cao thủ nhưng đáng tiếc này lần bị thương này tu vi của nàng nhưng giữ không được không biết khôi phục tu vi sau đó này lần thứ nhất thiên kiếp vẫn có cần hay không một lần nữa vượt qua từ dương cố nhiên kinh ngạc cùng liên nguyện tu vi cao nhưng lạ nhưng cũng càng thêm vì làm đổi bắt văn phương cùng liên nguyện những thế lực kia vô cùng bạo tay khiếp sợ cung cấp hai người tin tức chính xác là có thể đạt được một cái pháp bảo thượng phẩm cùng một bộ tu luyện tới độ kiếp k ỳ công pháp mà đem hai người bắt giữ hoặc giết chết thủ lao liền cao hơn đây chính là một tiên khí khen thưởng thời kỳ thượng cổ bạo phát thiên minh hai giới đại chiến nhân giới là một cái trong đó chiến trường mà lần thứ hai hàn phi xuất thế cuộc chiến lúc nhân giới càng là duy nhất chiến trường này hai trận đại chiến thời điểm thiên châu đều đến không ít tiên nhân vì lẽ đó cũng là di lưu lại không ít tiên khí nếu như t ạ i thêm vào một ít thượng cổ chuyển thừa xuống trong môn phái tiên khí thiên châu tiên khí tổng số lượng trên thực tế là một cái không nhỏ con số thế nhưng trái ngược với số lượng khổng lồ tu tiên giả mà nói tiên khí số lượng liền dù sao có vẻ cực thiếu có một tiên khí như vậy muốn vượt qua đặt ở tu sĩ trên đầu ba lượt thiên kiếp liền thuận lợi hơn nhiều vì lẽ đó tiên khí này khen thưởng cũng đủ để làm cho đại đa số tu tiên giả vì đó điên cuồng nhìn trên tường đồ vật nghe bên thai t r u y ề n đến các loại âm thanh từ dương thầm nói lần này nghe phương tiền bối cùng liên nguyện tiền bối phiền phức lớn hơn rồi bất quá tuy rằng cảm nhận được gáp lực rất lớn nhưng là từ dương nhưng cũng không hối hận cứu hai người bọn họ từ dương đem văn phương làm bằng hưu đối lãi bằng hưu gặp nạn hắn tự nhiên bụng làm dạ chịu phải giúp việc khó của hắn ở trên đường vừa đi vừa m u ố n một lát sau t ừ dương đi thẳng dạ hàn thành hướng về tử tiêu thành phương hướng bay đi tuy rằng màn đêm thăm thẳm thời điểm đi tới dạ hàn thành đưa tới mấy người hoài nghi nhưng là đối với hắn một cái không minh trùng kỳ tiểu tu sĩ cũng sẽ không có quá nhiều người đi quan tâm hắn bay khỏi ra dạ hàn thành sau liền không phát hiện được lại có thêm thần thức từ trên người chính mình quét qua bất quá cho dù là như vậy t ừ dương cũng không hề có một chút thả lỏng bay qua ba tòa không quá lớn sơn sau khi t ừ dương rồi rời đi s ư ơ n g lâm thành phạm vi thế lực đi tới tử tiêu thành phạm vi thế lực chương mười tám yêu vương chuyện cũ thượng đi ra s ư ơ n g lâm thành phạm vi thế lực tiến vào tử tiêu thành sau đó gặp phải ngọn núi lớn thứ nhất chính là phong lâm sơn ngọn núi lớn này không có bị yêu thú nào chiếm nhưng là cũng thuộc về cái loại này không người hỏi thăm sân mạch bởi vì tòa này phong lâm sơn ngoại trừ khắp núi lá phong mỹ cảnh ở ngoài chẳng có cái gì cả giờ khác này phong lâm sơn một chỗ trong động sâu t ừ dương bố trí mấy cái ẩn dấu khí tức trận pháp sau đem trường sinh tiên phủ biến thành một hạt hạ cát sau đó cũng tiến vào đến trường sinh tiên phủ bên trong trường sinh tiên p h ủ dưỡng tâm điện bên trong phó ngọc hinh đang cùng hát thiên hành tiếu ánh á n h hai nhân lúc nói chuyện đột nhiên nhìn thấy bên người nhiều hơn một người từ đại ca không có chuyện gì phó ngọc hinh nhìn thấy tử dương sau liền lập tức hỏi tử dương cười nói có thể có chuyện gì ta một cái không minh kỳ tu sĩ đ ặ t ở thiên châu liền giống với tích thủy và biển ai sẽ để ý đây làm sao lại ba người các ngươi nghe phương tiền bối cùng liên n g u y ệ t tiền bối đây tử dương nhìn ba người hỏi phó ngọc hinh trả lời liên nguyện tiền bối vẫn hôn mê bất tỉnh nghe phương tiền bối tại nàng bên cạnh nhìn nàng hai người bọn họ hiện tại xuất hiện ở vân cắt từ dương điểm gật đầu nói ừ m lần này nàng nhận được thương cũng không khinh không ngủ say mấy năm khôi phục là khẳng định không có cách nào tỉnh lại h á c thiên hành lúc này tiến lên nói rằng thiếu ra ngươi đã trở lại ta cùng ánh ánh liền cáo lôi trước từ dương điểm gật đầu nói vậy các ngươi liền đi xuống trước đi chúng ta hiện tại tại tử tiêu bên cạnh thành trên phong lâm sơn tạm thời chúng ta trước tiên không muốn đi ra ngoài qua n thời gian này ngươi cũng tốt chuyên tâm xử lý ngươi sát khí trên người hát thiên hành hai người sau khi rời đi từ dương lôi kéo phó ngọc hinh nói rằng chúng ta đi xuất vân cắt nhịn trường sinh tiên phủ bên trong kiến trúc ngoại trừ trung tâm kiến trúc tại mới vừa luyện chế thành công đã bị quan tên lấy dưỡng tâm điện bên ngoài cái khác lầu các tiểu viện tên đều là hai người lúc cao hứng đạt được xuất vân các cái tên này cũng là hai người tại trong lúc bế quan tại trường sinh tiên phủ nói chuyện phiếm thời điểm cho đạt được xuất vân các là kiến ở một tòa tiểu giả sơn tiểu lầu các lầu các không cao tổng cộng có hai tầng lầu các cũng không lớn mỗi tầng chỉ có ba cái gian phòng bất quá chính vì nó tiểu t r ò nên n mới có vẻ cực kỳ tinh xảo liên nguyện bị văn phương thu xếp tại lầu một phía bên phải trong gian phòng mà hắn thì lại tại đặt ở bên trong khác một tấm trên giường nhỏ đã tọa chữa thương bất quá tuy rằng hắn là tại chữa thương nhưng là tại tử dương hai người mới vừa lúc tiến vào hắn cũng đã phát hiện tử dương ngươi đã đến rồi ngươi xem một chút sư phụ ta tình huống hiện tại thế nào rồi nàng vẫn hôn mê văn phương trực tiếp từ tọa bên trong thu công đứng dậy nhảy xuống giường bay về tử dương nói rằng tử dương đầu tiên là đánh giá văn phương một phen điểm gật đầu nói thương thế của ngươi xem lên là không có cái gì quan trọng hơn nói xong tử dương đi tới liên nguyện bên giường hướng về nằm ở trên giường liên nguyện nhìn tới liên n g u y ệ t một thân quần áo hiển nhiên bị văn phương xử lý quá xem ra không nhiễm một hạt bụi mà tóc cũng có vẻ rất chính tề sắc mặt cũng hồng hào phảng phất tiên đạo mới nhìn bên dưới ngược lại giống như một độ ngủ say rán g vẻ tiền bối ngươi yên tâm tuy rằng liên n g u y ệ t tiền bối một thân tu vi phế bỏ có thể nàng tình huống bây giờ cũng rất tốt bất quá nàng đại thương chưa lành lại gặp trọng thương thân thể cùng nguyên thần đều hứng chịu tới thương tổn to lớn hiện tại hôn mê cũng là tự mình chữa thương một loại biểu hiện chờ thêm mấy năm nàng tự động tỉnh lại nàng thương thế trên người cũng là tốt lắm rồi từ dương quan sát tỉ mị liên nguyện một phen nói rằng văn phương điểm gật đầu nói vậy ta an tâm từ dương sâu sắc nhìn văn phương một chút nói rằng tiền bối lần này cựu gia của ngươi nhưng là đưa ra cực cao treo giải thưởng đến đuổi bắt hai người các ngươi à. nói từ dương đem tại dạ hàn trên tường thành thiếp thông cáo bên trong đồ vật cho văn phương nói một bên văn phương nghe xong nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng không ngờ rằng ta vẫn giá trị một tiên khí có tiên khí này đông trọc hiện tại thiên châu vẫn đúng là liền không có chúng ta dung thân nơi đang khi nói chuyện hở h ữ n g hiện tại cũng không hề đem cái k i a bố cáo nguy hiểm để ở trong lòng từ dương cười nói thiên châu lớn như vậy tình thế lại hết sức phức tạp ta muốn tiền bối hai người cẩn trọng một chút này thiên châu cũng không hề giống tiền bối nói như vậy không có hai vị dung thân nơi văn phương thản nhiên nói ngươi không đi qua vô bờ hải không biết những t i a độ kiếp kỳ cao thủ đối với thiên kiếp sợ hãi hiện tại chắc vũ thăng lấy ra một tiên khí khi khen thưởng liền đầy đủ đem chúng ta làm cho không dám hiện thân từ dương sửng sốt hỏi vô bờ hải là ở ngoài hải đi ta nghe nói độ kiếp kỳ cao thủ đại đều phải đi chỗ đó bên trong nơi nào đến tột cùng là một địa phương như thế nào văn phương nhìn từ dương một chút nói rằng ngươi đã muốn biết v ô bờ hải sự t ì n h ta liền nói cho ngươi r ằ n g thuận tiện nói cho ngươi r ằ n g năm đó một ít tần đoán tu tiên mục đích là vì tu luyện thành tiên cầu trường sinh tu tiên giả theo đuổi đương nhiên là cao thâm tu vi nhưng khi tu vi đến độ kiếp kỳ sau đó tu sĩ tăng cao tu vi thời điểm sẽ vô cùng cẩn trọng bởi vì một khi tu vi của ngươi đạt đến độ kiếp trình độ như vậy ngươi nhất định phải muốn đối mặt đủ để hủy diệt đại đa số độ kiếp kỳ tu sĩ thiên kiếp mười cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có ba cái có thể vượt qua tam cựu thiên kiếp tiến vào độ kiếp trung kỳ mà mười cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng là chỉ có ba cái tu sĩ có thể vượt qua lục cựu thiên kiếp từ mà tiến vào độ kiếp hậu kỳ cứ như vậy từ độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp hậu kỳ mười cái tu sĩ còn lại liền không tới một cái mà độ kiếp hậu kỳ cựu kiểu, kiểu thiên kiếp mười cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng cận có một người có thể an toàn vượt qua vì lẽ đó tu sĩ cho dù tu luyện đến độ kiếp kỳ chân chính có thể vượt qua ba l ư ợ n g thiên kiếp phi thăng thành tiên cũng là bách không tồn một có thiên kiếp uy hiếp tu sĩ liền phải nghĩ biện pháp đạt được đủ loại đan dược cùng pháp bảo chỉ có có lượng lớn đan dược cùng pháp bảo tu sĩ mới có thể độ qua thiên kiếp phi th có thể bị độ kiếp kỳ cao thủ để ý đan dược cùng pháp bảo đều cần dùng thượng hạng thiên tài địa b ả o đến l u y ệ n chế nhưng là thiên châu trải qua mấy chục vạn năm phát triển lại đã trải qua hai lần tác động tam giới đại chiến nơi nào sẽ có nhiều như vậy thượng hạng thiên tài địa b ả o cung cấp độ kiếp kỳ cao thủ và thái đây vì lẽ đó ở trên đất bằng không cách nào thu hoạch thứ cần thiết sau đó bọn họ liền đưa ánh mắt chăm chú vào rộng lớn b i ể n rộng vô bờ ở ngoài hải sở dĩ gọi vô bờ hải là bởi vì nó thật sự rộng lớn vô bờ trong truyền thuyết cho dù tiên giới tiên nhân cũng không cách nào biết vô bờ hải đến cùng rộng bao nhiêu bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn mặc quá vô bờ hải vô bờ trong biển yêu thú đa dạng trong đó không thiếu thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại yêu thú vì lẽ đó vô bờ hải là vô cùng nguy hiểm nhưng là vô bờ hải lại có khiến độ kiếp kỳ cao thủ động lòng thiên tài địa bảo cứ như vậy cho dù vô bờ hải nguy hiểm hơn nữa vì không lại d ư ớ i thiên kiếp hóa thành cho bụi lượng lớn độ kiếp kỳ cao thủ vẫn là dâng tới vô bờ hải văn phương sư m ô n gọi người đánh xe thú tông tuy rằng gọi là tông môn nhưng là trên thực tế vẹn vẹn là một cái một mạch đơn truyền văn p ư ơ n g sinh ra ở một cái linh khí vô cùng mỏng manh trong thành nhỏ ở nơi nào cư dân tuy rằng cũng nóng trông tu tiên nhưng là nhưng đều cũng rõ ràng những kêu cao cao tại thượng tu tiên giả là sẽ không đến bọn họ loại này cằn c ố i địa phương tu tiên đối với bọn hắn mà nói chỉ là v ọ n g tường nhưng mà sự không có tuyệt đối tại văn phương mười mấy tuổi thời điểm một cái không minh k ỳ tu tiên giả đi tới hắn hiện đang ở thành nhỏ này đồng thời phát hiện có thổ linh thân thể văn phương cái này không minh k ỳ tu tiên giả chính là văn phương sư phụ liên nguyện có tu tiên cơ hội văn phương đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn cáo biệt người nhà theo sư phụ bắt đầu dài rằng giặc tu tiên lữ trình văn p ư ơ n g thể chế thích hợp tu tiên bản thân lại rất có ngộ tính tại liên n g u y ệ t tiến vào độ kiếp kỳ không tới trăm năm tu vi của hắn cũng đến độ kiếp kỳ hơn nữa bản thân hắn đối với ngự thú thuật nắm giữ so với liên n g u y ệ t còn mạnh hơn ngự thú tông là một một mạch đơn truyền môn phái nhỏ môn nội ngoại trừ một cái thượng cổ lưu lại không thể dùng đến độ kiếp thiên long địch ở ngoài bản thân cũng không hề cái gì tích lũy tại liên n g u y ệ t trước đó ngự thú tông tiền bối cũng không hề thành tiên tiền lệ đại thể đều là trực tiếp chết ở lần thứ nhất dưới thiên kiếp liên nguyện cùng văn phương nếu muốn độ kiếp thành công đương nhiên không thể dựa vào tông môn trước đây tích lũy vì lẽ đó tại văn phương đột phá sau không bao lâu bọn họ liền cùng đi đến vô bờ hải muốn tại này mênh mông vô bờ hải tìm một ít thiên tài địa b ả o luyện chế đan dược pháp bảo đến độ qua thiên tiếp tại vô bờ hải tuy rằng cũng có giữa các tu sĩ tranh đấu nhưng là chủ yếu nguy hiểm vẫn là tới từ ở vô bờ hải lý diện yêu thú văn phương cùng liên nguyện đều sẽ thu ngữ vì lẽ đó tại này vô bờ trên biển tương đối với các tu sĩ khác mà nói bọn họ liền chiếm không ít t i ề n nghi bọn họ tại hai trăm thời kỳ liền sáng chế ra một ít u i danh văn p ư ơ n g yêu vương tên gọi cũng là ở đâu cái thời điểm chiếm được vô bờ hải xưa nay không thiếu hụt độ kiếp kỳ tu sĩ văn phương cùng liên n g u y ệ t tại thành danh trước đó cũng không có ai sẽ chủ động tiếp cận bọn họ nhưng khi bọn họ thành danh sau khi đến đây kết giao bọn họ tu sĩ liền bắt đầu tăng lên kết giao một cái hiểu được thú ngữ tu sĩ tại này tràn đầy yêu thú vô bờ hải không thể nghi ngờ là một cái đối với mình vô cùng có lợi sự tình vì lẽ đó bất kể là tán tu vẫn có sau lưng có nhất định thế lực tu sĩ đều đến kết giao hai người bọn họ liên n g u y ệ t là một cái không thích cùng nhân giao thiệp với người tại nàng gần ba n g h n năm sinh mệnh bên trong ngoại trừ một đồ nhi ở ngoài người quen biết vô cùng thiếu nhưng là cùng nàng ngược lại chính là văn phương nhưng là một cái vô cùng yêu thích kết bạn người mặc dù biết những n à y đến đây kết giao bọn họ người đại thể đều là mang theo nhất định mục đích đến nhưng là hắn cũng sẽ không từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài ở tại bọn hắn thành danh sau không tới thời gian trăm năm bên trong văn phương ngay vô bờ hải danh tiếng đại trấn nhắc lên văn phương đại danh c ó thể nói là không người không biết không người không hiểu văn phương tại lúc đó kết giao bằng hưu bên trong cùng hắn quan hệ hay nhất một người tên là trác hạo thiên cái này trác hạo thiên là lưu vân thành thiếu thanh chủ cha của hắn lưu vân thành thành chủ là một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ chắc ũ n g là t i ê hạo thiên chở lễ, mấy tới văn phương l như giác ì n tìm đ c hiếm tay h chân văn phương tự nhiên cũng chở chắc hạo thiên như cốc căng dựa vào sự giúp đỡ của hắn chương Hảo h t theo mười u v chín yêu vương văn phương hạ thời gian trăm năm đối với một người độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói cũng không dài rất nhiều ảnh hưởng nhân một đời sự tình đều là phát sinh ở một đoạn đối với một đời mà nói đối lập thời gian rất ngắn ngủi bên trong cái này ảnh hưởng nhân sinh sự tình nếu như là chuyện tốt khả năng này sẽ cho một người mang đến một đời hạnh phúc nhưng là nếu như chuyện xấu cũng sẽ hủy diệt một cái con người khi còn sống lúc đó văn phương cũng không biết sự kiện kia là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ biết là hắn biết sau trong lòng một thoáng liền hết rồi đầu cũng trống trơn lưu lại một cái lời đồn đãi cùng nhiều năm dự trữ sau rồi rời đi bọn họ tại vọng h ả i thành được nơi một người là giao tâm huynh đệ một người là chính mình thân nhân duy nhất hai người bọn họ yêu nhau thật giống như là đem hắn cho chen đi ra như thế văn phương lúc đó không nghĩ nhiều như thế hắn chỉ muốn yên tĩnh rời khỏi địa phương kia cho nên hắn liền lặng lẽ rời khỏi vọng hải thành văn phương tại lúc đó vọng hải thành cùng vô bờ hải có thể nói là tuyệt đối danh nhân hắn lặng yên rời khỏi cũng lưu lại rất nhiều suy đoán thế nhưng t i ế c h ậ n rất ít người bởi vì hắn đi liên n g u y ệ t cũng là sẽ thu ngữ bọn họ nhu cần giúp đỡ thời điểm vẫn có thể đi tìm liên n g u y ệ t mọi người đều cho là hắn rời khỏi liền ngay cả trác hạo thiên cùng liên n g u y ệ t cũng cho là hắn rời khỏi nhưng là nhưng cũng không hề như nhắn lại bên trong nói như vậy cũng rời khỏi vô bờ hải đi thiên châu nội lục bế quan tu luyện mà là trốn ở vô bờ trong biển đón lấy hai thời gian hơn trăm năm bên trong chắc hạo thiên cùng liên n g u y ệ t như trước hoạt động tại vô bờ hải mà văn phương vẫn chú ý bọn họ nhưng cũng chưa từng xuất hiện mãi đến tận liên n g u y ệ t độ lần thứ nhất thiên kiếp gặp phải nguy hiểm thời điểm nghe mới xuất hiện tại hai người trước mặt tu sĩ độ kiếp thời điểm bình thường đều sẽ tuyển tại rất ít người đặt chân tới địa phương bởi vì độ kiếp vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm một khi tại độ kiếp thời điểm bị người quá ấ dày như vậy độ kiếp thành công nắm chặt thì càng nhỏ liên nguyện đem độ kiếp địa phương tuyển tại vô bờ hải một chỗ trên hoang đạo mà quan sát nàng độ kiếp cũng chỉ có c h á t hạo thiên cùng c h á t hạo thiên một vị độ kiếp kỳ thị vệ liên n g u y ệ t sư môn tuy nhỏ nhưng là cũng là thời kỳ thượng cổ chuyển xuống đạo thống bởi vậy bọn họ môn phái công pháp ngự thú tâm kinh cũng là một loại tuyệt đỉnh công pháp chỉ cần có vài món pháp bảo cực phẩm cùng một ít đan dược phụ trợ nàng độ kiếp thành công độ khả thi vẫn là rất lớn mà trên thực tế liên n g u y ệ t trên tay pháp bảo cùng đan dược cũng xác thực chống đỡ nàng an toàn vượt qua thiên kiếp nhưng là nàng còn chưa kịp cảm thụ độ kiếp sau khi thành công vui sướng một cái luân hình pháp bảo liền đánh vào trên người nàng một cái vừa độ qua thiên kiếp tu sĩ là vô cùng suy yếu nàng thì lại làm sao có thể chống đối khác một người độ kiếp kỳ cao thủ đánh lén nhìn thấy cái này viên luân pháp bảo cái kia quen thuộc dáng vẻ nhìn ngày xưa cùng nàng từng có minh ước người đàn ông nàng há miệng n h ư hỏi cái gì nhưng là nhưng không có hỏi lên cái kia viên luân một đòn toàn lực đã đem nàng suy yếu nguyên thần cho đánh tan mà bên ngoài mấy dặm văn phương thấy cảnh này cũng là sợ ngây người hắn không thể tin được nhìn c h á c hạo thiên trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên đi làm cái gì mãi đến tận c h á c hạo thiên đi thu lấy liên n g u y ệ t chức nhận chứa đồ thời điểm văn p ư ơ n g mới phản ứng lại văn phương bản thân thực lực tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên trong cũng là cực kỳ cao siêu một cái nhưng là chân chính khiến người ta nhớ ký hắn cũng không phải thực lực của bản thân hắn mà là hắn ngự thú bản lĩnh cũng không biết hắn khiến xảy ra điều gì thủ đoạn hoang đảo chu vi những yêu thú kia đột nhiên liền điên cuồng hướng về c h á t hạo thiên cùng hắn thị vệ kia công tới những yêu thú này tu vi đều không cao cao nhất tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là không minh kỳ mà thôi nhưng là những yêu thú này đột nhiên tập kích đủ để vì làm văn phương tranh thủ nhất định thời gian tại trác hạo thiên hai người đối phó yêu thú thời điểm văn p ư ơ n g đột nhiên liền xuất hiện ở trên đảo nhỏ hắn đem liên nguyện thân thể ôm lấy sau liền cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy luận thực lực văn phương cũng không sợ c h á t hạo thiên hai người nhưng là lúc này sư phụ của hắn ngàn cân treo sợi tóc hắn nhưng không có công phu đi đối phó c h á t hạo thiên hai người có vô bờ hải vô cùng yêu thú vì hắn ngăn t r ở c h á t hạo thiên truy kích văn phương rất dễ dàng bỏ chạy cách hai người truy kích nhưng là thoát đi tiên cảnh hắn nhưng không có một điểm nhỏ vui sướng hắn đầu tiên là cho rằng liên nguyện còn có thể cứu hắn liền bắt đầu chung quanh tìm kiếm u đàm hoa u đàm hoa hiếm thấy trên đời cho dù lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi cũng là tìm mấy trăm năm mới tại lưu hà sơn tìm được một đoá ưu đàm hoa hắn bỏ ra một ít trước đây thu thập thiên tài địa b ả o từ thương làng vườn trong tay đổi lấy cái kia đoá sinh trưởng ở lưu hà sơn lũ đàm hoa sau đó vẫn bảo vệ cái kia đoá ưu đàm hoa mãi đến tận h ắ c thiên hành gặp may đúng dịp cũng tìm được sơn cốc kia tại văn phương tìm ưu đàm hoa thời điểm cũng hỏi tham quá trác hạo thiên sự t ì n h trác hạo thiên tài đánh lén liên nguyệt sau khi lại qua thời gian mười mấy năm sau đó hắn liền cùng vọng hải thành đại tiểu thư liễu hồng chuyển gia hôn tấn văn phương nghe được tin tức kia thời điểm sẽ hiểu tại sao trác hạo thiên sẽ đánh lén liên nguyện hắn muốn cùng vọng hải thành đại tiểu thư thành hôn trung gian ra một cái liên nguyện khẳng định không được còn lựa chọn tại liên nguyện độ kiếp thời điểm tập kích cũng là vì bảo vệ thanh danh của hắn mà thôi vọng hải thành cùng lưu vân thành đều là do tán tu không chế thành thị vọng hải thành tán tu am hiệu luyện đan mà chạy vân thành tán tu thì lại am hiệu luyện khí này hai tòa thành thị kết thân cũng là có cường cường liên hợp ý tứ còn đối với trác hạo ngày tới nói tuy rằng liễu hồng tu vi chỉ có hợp thể sơ kỳ cùng hắn kém một đại gia nhưng là cưới liêu hồng nhưng muốn so với cưới liên n g u y ệ t càng thêm phù hợp hắn tiền đồ bởi vì liêu hồng chẳng những là vọng h ả i thành đại tiểu thư hơn nữa còn là đan hỏa tiên tông đệ tử văn phương trong lòng hận c h á t hạo thiên tận sương có thể là bởi vì phải cứu trì trọng thương sư phụ vì lẽ đó vẫn vừa đến hắn đều đem này cốt c ử u hận cho đẻ ép xuống tại từ dương luyện chế ra hai truyền thánh nguyên đan sau khi hắn xem sư phụ ăn vào đan dược thức tỉnh có hy vọng nhiều năm ép tại trong lòng c ử u hận lại xông ra bởi vì sợ s ệ liên nguyện sẽ ngăn cản hắn hướng đi trác hạo thiên báo thù cho nên hắn không giống nhau không chờ liên nguyện tỉnh lại rồi rời đi Lưu Hà Sơn. đi ra ngoài tìm c h á c hạo thiên báo thủ hơn năm trăm năm trôi qua chắc hạo trời cũng vượt qua một lượt thiên k i ế p đạt đến độ kiếp trung kỳ tu vi hiện tại chỉ chờ cha của hắn vượt qua lần thứ ba thiên giới sau hắn là có thể thuận lợi tiếp nhận lưu vân thành thành chủ vị trí văn phương đi tìm c h á c hạo thiên thời điểm chắc hạo thiên liền ở tại lưu vân trong thành mà ở lưu vân trong thành văn phương là không có cách nào báo thủ ngay văn phương các loại chờ có chút nóng ruột thời điểm chắc hạo thiên nhưng mang theo mấy cái bảo tiêu rời khỏi lưu vân thành chắc hạo thiên đến cùng là đi nơi nào văn p ư ơ n g cũng không quan tâm hắn chỉ là biết trác hạo thiên rời khỏi lưu vân thành hắn thì có cơ hội báo thủ tại c h á t hạo thiên mang theo mấy cái bảo tiêu mới vừa bay ra lưu vân thành bất quá nửa giờ thời điểm văn phương liền khởi động trên tay hắn hết t h ể yêu thú hướng về c h á t hạo thiên cùng hắn mấy cái bảo tiêu phóng đi văn phương được gọi là yêu vương trên tay của hắn tự nhiên có vài con vô cùng yêu thú lợi hại mặc dù là một người nhưng là đối mặt năm người độ kiếp kỳ cao thủ hắn cũng không chút nào k h i ế p đảm điều động dưới tay hắn lợi hại nhất bốn con yêu thú tạo thành tứ tượng đại trận đem trác hạo thiên thủ hạ vây lại sau đó chính hắn nhưng quay về tu vi cao hơn hắn ra một tiểu giai trác hạo thiên triển khai công kích năm đó Chác Hạo trời cũng là mang theo khắc tâm tư mới kết giao văn phương hắn nhìn thấy vị này ngày xưa cùng hắn xưng huynh gọi đệ đã lệ thiên địa huynh đệ hướng về chính mình tiến công đó là không hề có một chút nào cảm thấy kỳ quái nhìn thấy văn phương hướng về chính mình tấn công tới hắn vừa lên đến liền khiến cho xuất r a hắn bản m ệ n h pháp bảo một điểm lưu thủ chỗ trống cũng không có chác hạo thiên tu vi so với văn phương cao hơn một điểm nhưng là thực lực của bản thân nhưng cùng văn phương gần gũi tại văn phương hoàn toàn một bộ l i ề u mạng đấu pháp hạ hắn rất nhanh sẽ có chút không chống đỡ được nhanh chóng vãng lai lúc đường bỏ chạy nhìn thấy Chác hạo thiên muốn chạy trốn n g h e s ắ c mặt chữ điển phát lệnh trực tiếp thôi thúc lúc trước hỏi từ dương muốn một viên m ộ t đ ộ n phù hướng về c h á c hạo thiên s á t đi đồn thuật tu luyện dựa vào chính là ngộ tính cùng tu vi cao thấp quan hệ cũng không lớn tại thiên châu đồn thuật cũng là vô cùng hiếm thấy ngoại trừ ngũ hành tông bên ngoài cũng rất ít người có thể nắm giữ đồn thuật mà đem đồn thuật khắc họa thành bữa chú thì lại càng thêm hiếm thấy c h á c hạo thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới văn phương sẽ có đồn thuật bữa chú tại văn phương xuất hiện ở trước mặt hắn hướng về hắn thời điểm tiến công hắn cũng đã không tìm được chống lại thủ đoạn không thể làm gì khác hơn là cũng hướng về văn p ư ơ n g công tới lấy lấy mạng đổi mạng phương thức tới đối phó văn phương một thức này tiến công văn phương này đến chỉ là vì báo thù còn tự thân an nguy hắn nhưng là không để ý chút nào vì lẽ đó c h á t hạo thiên loại này lấy mạng đổi mạng tiến công phương thức nhưng đang cùng hắn ý văn phương pháp bảo lập tức đem c h á t hạo thiên thân thể đánh thành mảnh vỡ nguyên thần cùng nguyên anh cũng đều trực tiếp bị đánh tan mà c h á t hạo thiên phản kích nhưng không có đánh tới trên người hắn một đạo màu xanh lam cái bóng thế hắn đang hạ đòn đánh này vì hắn đang hạ trác hạo thiên công kích chính là liên nguyện nàng tuy rằng khởi động pháp bảo phòng ngự nhưng là tại trác hạo thiên liều mạng một đòn, đòn dưới pháp bảo bị đánh nát nguyên thần của nàng cũng bị đánh tiếp cận tiêu tán văn phương ôm lấy liên n g u y ệ t cấp tốc hướng về xa xa bay đi mà hắn phi đi không lâu sau hắn bốn con yêu thú cũng theo hắn rời khỏi tranh đấu địa phương chuyện kế tiếp từ dương cũng là đ o á n được văn phương vì cứu liên n g u y ệ t lại trở về lưu hà sơn trong s â n g ố c mà những kia lưu vân thành tu sĩ cũng một đường truy tung bọn họ đuổi tới lưu hà sơn nghe xong văn phương cố sự từ dương than thở nghe tiền bối có thể liên n g u y ệ t tiền bối cũng không hề báo thù ý tứ ngươi nếu như không đi báo thù cái kia lưu vân thành cùng vọng hải thành cũng sẽ không đuổi giết các ngươi Các người cũng có ngươi an toàn tại tu tiên giới, tu luyện mãi đến tận phi thăng tiên giới giới. tại mãi phi thể tu tu văn phương trầm ngâm nói sư phụ nàng bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hảo nơi đi nếu như ngươi không sợ nguy hiểm vậy ta cùng sư phụ tạm thời liền ở tại ngươi tiên phủ bên trong từ dương cười ha ha nói nguy hiểm ta đương nhiên sợ bất quá nên khó mà trên mới hiện ra anh hùng b á n sắc mà ta tuy rằng không có làm anh hùng dự định nhưng là cũng sẽ không đi làm một cái không để ý bằng hữu tiểu nhân văn phương gật gật đầu nói vậy ta liền đa tạ ngươi chứa chấp chương hai mươi thứ phương thành nghe phương tiền bối liên n g u y ệ t tiền bối tại ngươi cùng cái kia c h á t hạo thiên làm sinh tử chi đấu thời điểm có thể lựa chọn cứu ngươi điều kia nói rõ tại nàng trong lòng địa vị của ngươi so với cái kia c h á t hạo thiên còn cao hơn nếu như tiền bối yêu thích liên nguyện tiền bối bắt đầu l ậ n cư cũng có thể là một đôi thần tiên với lữ bên cạnh phó ngọc hinh đột nhiên nói rằng tại ừ dương sắc mặt khẽ thay khẽ đ quay văn h g phương ì nói tới chuyện cũ thời điểm tử dương cũng nhìn ra văn phương đối với sư phụ của hắn có không được phép tình cảm bất quá đây là hắn nhân sự tỉnh t ừ dương cũng không dễ nói thêm cái gì không ngờ rằng phó ngọc hình nhưng nói thẳng ra từ dương vốn cho là văn phương nghe được phó ngọc hình sẽ nổi giận bởi vì hắn biết có thể phó ngọc hình nói văn phương cái gì văn phương có thể không sẽ để ý nhưng là liên lụy đến văn phương sư phụ cái kia liền không nói được rồi bất quá văn phương nhưng cũng không hề như từ dương nghĩ tới như vậy quay về phó ngọc hình nổi giận có thể ngươi nói có đúng không bất quá bây giờ ta bất kỳ vọng có thể cùng sư phụ cùng nhau chỉ cần sư phụ tất cả an toàn là tốt rồi văn phương nhìn phó ngọc hình một chút t h ẳ n như nói hắn bách liên nguyện sư phụ sau đó đang tu luyện đến độ kiếp kỳ trước đây hắn cũng không có cái gì bằng hữu mà là vẫn hầu ở liên nguyện bên người quá hai ngàn năm hắn lúc mới bắt đầu cũng không biết chính mình đối với sư phụ là kiểu gì cảm tình cũng xưa nay vô dụng nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng liên nguyện tách ra mãi đến tận hắn biết liên nguyện cùng c h á t hạo thiên mến nhau sau khi hắn mới hiểu được chính mình đối với sư phụ không muốn xa rời đã đến vượt quá thầy trò giới hạn liên nguyện đã tử quá hai lần hắn cũng tại kề cận cái chết trên đi qua một lần chỉ cần liên nguyện tất cả an toàn hắn cũng yên lòng còn cùng liên nguyện kết làm quyến lữ văn phương cũng không phải vô cùng lưu ý phó ngọc hinh nói tiếp tiền bối các ngư ngự thú tông chỉ có ngươi cùng liên nguyện tiền bối hai người không bằng các ngươi cũng gia nhập vào chúng ta trường sinh cốc đi đến lúc đó nếu như chúng ta sẽ vân châu thời điểm các ngươi cũng có thể cùng chúng ta đồng thời trở lại vân châu đến nơi đây tự nhiên sẽ không có người nhận thức các ngươi các ngươi cũng là tránh được thiên châu kẻ thù văn vương sửng sốt tiếp theo cười ha ha nói nếu như tử dương không ngần ngại ta kẻ thù thế lực ta cùng sư phụ ngược lại là vô cùng nguyện ý gia nhập trường sinh cốc tử dương nghe vậy cũng theo nợ nụ cười nói rằng nếu là ngươi không chê ta trường sinh cốc gia nghiệp tiểu nhân nhỏ bé thoại ta tự nhiên là vô cùng hoan n h ê n văn vương cười ha ha nói có ngươi tại cho dù gia nghiệp lại tiểu cũng đáng được ta gia nhập ngươi nếu đồng ý vậy chúng ta cũng coi như là trường sinh cốc người t ừ dương cười nói vậy chúng ta chính là người một nhà bất quá hiện tại còn không phải là về vân châu thời điểm chúng ta đang còn muốn thiên châu du lịch một phen văn phương điểm gật đầu nói hiện tại sư phụ tu vi toàn phế bỏ cũng không biết qua bao lâu mới có thể khôi phục quanh thời gian này chúng ta liền ở tại ngươi tiên phía trong phủ là tốt rồi ngươi ở đâu đối với chúng ta cũng không hề ảnh hưởng bất quá ngươi vẫn là cách lưu vân thành xa một chút cho thỏa đáng tư dương hỏi hiện tại chúng ta tại tử tiêu bên cạnh thành trên phong lâm sơn không biết tiền bối cho rằng ở đâu là du lịch thích hợp địa phương văn phương trầm ngâm nói quá tử tiêu thành lại hướng về b ắ t chính là tứ phương thành tứ phương thành là bị tứ đại gia tộc trưởng khống một tòa chủ thành dù sao so với những môn phái kia nắm giữ chủ thành muốn phồn hoa một điểm các ngươi có thể đi nơi nào nhìn từ dương sửng sốt hỏi tứ đại gia tộc văn phương nói luận nhân số tứ đại gia tộc xem như là thiên châu khổng lồ nhất bốn cái tu tiên gia tộc thiên châu có một chút cùng vần châu là tương tự chính là môn phái thế lực cũng đại đa số đều là bao hàm huyết mạch đến truyền thừa gia tộc như tử tiêu thành người trưởng khống tử tiêu tông trên thực tế chính là lấy họ khương gia tộc làm chủ một môn phái bất quá này họ khương gia tộc tuy rằng thế lực không tầm thường nhưng là so với tứ đại gia tộc mà nói bọn họ nhân số liền thiếu hơn nhiều tứ phương thành là do tứ đại gia tộc nắm giữ một tòa chủ thành ở cái này chủ thành quản lý phạm vi thế lực bên trong có tám phần mười trở lên cư dân đều là họ phong dương nam cung xích ly này bốn cái tính bọn hắn đều xem như là tứ đại gia tộc hậu duệ tứ đại gia tộc bên trong phong gia đệ đích, đại thể r o n g p o n truyền g gia đại đệ đích tử t h đều là hiếm thấy phong hệ thể chất dương nước nhưng nam cung gia ra ra ra lửa là lấy làm là lấy hệ lửa thể chất làm ly là lấy làm mà đất chất chất chất chất hệ thể chủ, hệ thể chủ, xích hệ thể chủ. thể đại Tứ tộc vừa lúc là địa hỏa phong thủy bốn loại thuộc tính mà bọn họ tứ gia lẫn nhau y tồn cộng đồng nắm giữ một cái uy lực cực lớn tứ tượng trận pháp bảo đảm bọn họ tại thiên châu địa vị tứ phương thành tại thiên châu tiên đạo hắn nắm giữ mười bảy tòa chủ trong thành cũng là hết sức phồn hoa một cái chủ thành chỉ đứng sau tới gần cạnh biện vọng hải thành cùng nghe đạo thành trái ngược với vọng hải thành cùng nghe đạo thành như vậy chủ yếu tụ tập độ kiếp kỳ cao thủ chủ thành mà nói tứ phương thành tụ tập tu sĩ tu vi liền muốn thấp hơn nhiều đại đa số tại tứ phương thành hoạt động đều là không minh kỳ cùng không minh kỳ trở xuống tu vi tu sĩ nghe xong văn phương đối với tứ phương thành miêu tả tứ dưng hỏi tứ phương thành tứ đại gia tộc danh tiếng làm sao văn phương nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng có thể có lượng lớn tu sĩ tụ tập tứ đại gia tộc danh tiếng tự nhiên không sai bất quá dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực có rất nhiều đều là hư tứ đại gia tộc đến cùng làm sao còn cần chính ngươi đi xem xem mới biết được t ừ dương cười nói điều kia cũng đúng đi xem xem liền tất cả cũng biết mấy năm tiếp theo thời gian trong t ừ dương cũng không có đi ra ngoài mà là ở tại trường sinh tiên phủ bên trong chờ phó ngọc hình đột phá t ừ dương lúc trước mới vừa gia nhập nguyên anh kỳ lúc đi ra ngoài du lịch thời điểm liền mang theo tiểu hạo đi ra ngoài cũng không cảm thấy cô đơn nhưng là từ khi phó ngọc hình đi tới trường sinh cốc sau đó hắn thật giống như là đã thành thói quen phó ngọc hình đi theo bên cạnh mình nếu như một người du lịch liền sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn hiện tại phó ngọc hình đang bế quan đột phá tư dương cũng không có chạy đi tâm tư Phó ngọc h i n h bê quan đột phá quá trình hết sức thuận lợi thời gian năm năm qua đi nàng liền đem tu vi ổn định ở không minh trung kỳ mà ở nàng đột phá thời điểm t i ế u á n h á n h tu vi cũng khôi phục đến nguyên anh kỳ hát thiên hành sát khí cũng đều luyện hóa tiến vào hắn chu tiên kiếm bên trong từ hầm ngầm bên trong lúc đi ra chính trực trời thu cũng là phong lâm gió núi cảnh đẹp nhất thời điểm khắp núi màu đỏ l á phong theo gió phiêu lãng giống như là trên đất phô nổi lên một tầng theo gió mà động ngọn lửa t ự như đẹp quá nhìn này tươi đẹp cảnh sắc phó ngọc hình không khỏi thở dài nói từ dương điểm gật đầu nói là rất đẹp hơn một ngàn dặm phong lâm tại vân châu nhưng là không thấy được tiếu anh oanh nói rằng đẹp như vậy cảnh sắc không biết có bao nhiêu người tại xem h á c thiên hành cười ha ha nói oanh oánh này nếu như đầy đất hỏa tinh phòng chừng có người xem nhưng này phong lâm phòng chừng không có người nào xem từ dương theo cười nói người t r u n g quanh là xem thói quen cũng không cảm thấy đẹp đẽ mà cách khá xa người phòng chừng cũng sẽ không chuyên môn vì xem này khắp núi phong lâm mà đến này phong lâm tuy rằng t r ắ n g lệ nhưng là phòng chừng cũng chỉ có như chúng ta những này đi ngang qua người mới sẽ quan sát đi phó ngọc hinh đột phá sau từ dương cũng liền chuẩn bị chạy tới tứ phương thành mà tiếu ánh ánh tu vi nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao đến không minh kỳ cũng là không thể nào vì lẽ đó h á c thiên hành cũng mang theo tiếu ánh ánh đi ra bốn người đi ra sau cũng không có trực tiếp hướng về phương bắc bay đi mà là nhìn khắp núi phong lâm mãi đến tận màn đêm bông xuống thời điểm p h ạ m nhân v ì sinh kế m à vội mà tu tiên giả thì lại lại vì tu luyện thành tiên mà bôn ba thật giống nhân vừa xuất sinh liền tránh không được muốn đi vì chuyện gì mà nỗ lực phong lâm sơn cảnh s ắ c tuy đẹp nhưng là cũng chỉ có thể là tranh thủ lúc rảnh rỗi đi thưởng thức một phen tuy rằng tử dương cũng rất giống có vô số thời gian đi tiêu xài nhưng là tại thưởng thức mỹ cảnh trên hắn cũng sẽ không đi tốn hao quá nhiều thời gian về phần tại sao chính hắn cũng không rõ ràng bạch lập thành là tứ phương thành phạm vi thế lực bên trong phía đông nhất một tòa thành nhỏ mặc dù chỉ là thành nhỏ nhưng là so sánh với nhau nó phồn hoa thậm chí so với tử dương tại tử tiêu thành trong phạm vi gặp gỡ đại thành còn muốn phồn hoa một thành thị phồn hoa hay không chủ yếu nhất vẫn là xem địa phương dân phong tập tục cùng với thống trị thành thị người thống trị thống trị phương thức cùng thành thị bản thân to nhỏ quan hệ cũng không lớn tựa như trước mắt tòa này bạch lập thành so với tử tiêu thành trong phạm vi những đại thành kia mà nói thành phố này chỉ có thể gọi là một c h ấ n nhỏ nhưng là tại bên trên c h ấ n nhỏ này nhưng là người đến người đi rất náo nhiệt xem ra so với tử dương đi qua những đại thành kia còn lớn phôn hoa nhiều dân gian có câu tục ngữ gọi mười dặm không giống tục tại tu tiên giới nói tới ngàn dặm không giống tục vẫn là có thể nhìn n à y người đến người đi náo nhiệt tràng cảnh t ử dương cười nói Phó ngươi ọ c Hinh theo tiếp tử d n g c ư ờ nói, người lời này cũng không đúng chúng ta đi qua những k i a tử tiêu thành đại thành thành nhỏ không phải là một cái khuôn mẫu khắc đi ra âm u đầy từ khí nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo n à y tứ phương thành nhất định là phi thường náo nhiệt h ắ c thiên hành nói tiếp từ dương cười nói nơi này náo nhiệt liền như thế tục bên trong thành nhỏ như thế hiện tại ta đều có loại ở thế tục bên trong cảm giác chúng ta vẫn là vào thành đi tại trong thành này chúng ta ở lại một thời gian cố gắng cảm thụ một thoáng nơi này náo nhiệt từ dương đi tới thiên châu cũng có hơn ba mươi năm có thể là trừ tại lưu hà sơn bên trong sơn cốc nhỏ kia ở lại xương sở hơn ba mươi năm ở ngoài vẫn không có chân chính cảm nhận được thiên châu làm tu tiên thánh địa hẳn là có khí tượng xuyên qua tử tiêu thành thời điểm từ dương đám người tuy rằng cũng thường xuyên đến trong thành thị đi xem xem nhưng là cũng vẹn vẹn là ở trong thành một ít đan dược phô mua một ít chưa từng thấy qua đan dược mà thôi cũng không hề h ả o h ả o ở tại trong tòa thành thị kia diện ngốc quá hiện tại tiến vào tứ phương thành cảnh bên trong từ dương mấy người cũng xem như là đến nơi bọn họ cần đến đương nhiên sẽ không lại cưỡi ngựa xem hoa liền trải qua nhìn thấy thành thị bằng không liền mất đi du lịch thí vị trong tòa thành nhỏ này lui tới tu tiên giả tu vi đại thể đều không cao không minh kỳ đều không bao nhiêu đại thể đều là nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ mà ngoài ngoại bên trừ tu sĩ chương ò n đông có đảo k ô n g có b ớ c vào t i hai mươi m ộ t từ phụ bại nhi thượng tại lấy tu tiên giả làm chủ địa phương cho dù là tại một thành nhỏ như vậy bên trong đường phố hai bên cửa hàng ngoại trừ t i ể u lâu khách sạn còn lại vẫn là lấy bán tu tiên món hàng làm chủ mà từ dương đám người mỗi tiến vào một thành thị đầu tiên muốn đi dạo chính là cái thành phố này bên trong đan dược phô bọn họ tiến vào đan dược phô cũng là mua đan dược có thể là bọn hắn mua đan dược nhưng không phải là vì mua đan dược tăng cao tu vi hoặc là chữa thương bọn họ là hướng về thu thập các loại không giống dạng đan dược đến nghiên cứu mà thôi bằng không coi bọn hắn cất giấu đan dược số lượng cùng phẩm cấp là kiên quyết không cần đi mua đan dược gì cùng pháp bảo chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng thượng hạng này tứ phẩm không giống tu tiên giới đan dược tổng cộng chia làm vì làm lục phẩm năm vị trí đầu phẩm đan dược vừa vặn cùng nhân giới tu sĩ năm cái đẳng cấp đối lập thích hợp tu sĩ kết đan kỳ dùng chính là nhất phẩm đan mà thích hợp độ kiếp kỳ tu sĩ dùng liền gọi ngũ phẩm đan còn lục phẩm đan cũng gọi là là tiên đan chỉ có những kia chân chính đan đạo đại sư t ỉ n h cờ mới có thể luyện chế ra đan dược loại này phân chia phương thức nhưng là từ dương đi tới thiên châu sau đó mới nghe nói tại vân châu cùng minh nguyệt đảo đan dược cũng không hề vô cùng nghiêm ngặt phân chia trái ngược với pháp bảo mà nói đan dược mức tiêu hao này phẩm tu tiên món hàng giao dịch lượng không thể nghi ngờ là to lớn nhất vì lẽ đó mỗi cái thành thị náo nhiệt nhất cửa hàng chính là đan dược phô mà từ dương hiện tại tiến vào nhà này hỏa long đan p h ư ờ n g không thể nghi ngờ là bạch lập thành hay nhất đan phượng bởi vì nơi này là bạch lập thành địa phương náo nhiệt nhất tại bạch lập thành cất bước chủ yếu là không minh kỳ trở xuống tu vi tu sĩ vì lẽ đó tiến vào nhà này hỏa lòng đan phường tu sĩ cũng là lấy không minh kỳ tu vi trở xuống tu sĩ làm chủ bởi vậy khi từ dương bốn người xuất hiện ở đan phường người giúp việc trong mắt thời điểm này ba cái không minh kỳ một cái nguyên anh kỳ tổ hợp ngay lập tức sẽ trở thành người giúp việc trong mắt quý khách các vị t i ê n bối các ngươi muốn cái gì loại hình đan dược một cái nguyên anh kỳ tu vi người giúp việc tiến lên hỏi từ dương bốn phía đánh giá một phen nói rằng chúng ta trước tiên tùy tiện nhìn có yêu cầu sẽ gọi ngươi cái kia người giúp việc cười nói mấy vị tiền bối kia x i n c ứ tự nhiên tại hạ xích ly thanh hạc lại cần trực tiếp gọi ta là được cái kia người giúp việc sau khi rời đi phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ đại ca cái này chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất xích ly ra sản nghiệp chứ từ dương điểm gật đầu nói hẳn là tại tứ phương thành trong phạm vi có thể dùng hỏa long đan phường cái tên này cũng chỉ có xích ly ra tinh luyện đan dược tốt nhất hỏa diễm không thể nghi ngờ chính là tinh hỏa nhưng mà tinh hỏa vô cùng hiếm thấy đ đan đan, tứ đại gia tộc bên trong xích li ra là một cái đan dược thế gia tại xích li ra có một bộ thượng cổ chuyển xuống lò luyện đan hỏa long đỉnh này cụ hỏa long đỉnh là lấy một viên hệ lửa giao long nội đan làm tinh luyện đan dược mùi lửa tương truyền xích ly ra tiền bối lấy nó đã từng luyện chế ra quá sáu chuyển đan dược đi ra nay cụ hỏa long đ ỉ n h là xích ly ra tượng trưng mà xích ly ra đan phường liền gọi hỏa long đan phường hỏa long đan phường bên trong đan dược vô cùng đầy đủ hết từ trúc cơ dùng trúc cơ đan đến không minh kỳ tu sĩ dùng tụ thần đan hóa nguyên đan không chỉ cái gì cần có đều có hơn nữa chữ lượng rất nhiều bất quá từ dương đám người cũng không phải đến mua những này phổ thông đan dược bọn họ muốn tìm chính là một ít hiếm có yêu thích đan dược làm nghiên cứu tác dụng gặp ở trong đại sành không tìm được vợ ý đan dược từ dương quay về cái kia xích ly thanh hạc vẫy vây tay tiền bối ngươi có phân phó gì xích ly thanh hạc đi tới bốn người bên người nói rằng t ừ dương nhìn xích ly thanh hạc nói rằng vị đạo hữu này các ngươi nơi này có thể có cái gì đặc thù ít gọi đan dược bán hướng về từ dương loại này không mua phổ thông đan dược mà tìm kiếm đặc thù đan dược tu sĩ tại tu tiên giới cũng không phải là vô cùng hiếm thấy bởi vì đại đa số nghiên cứu luyện đan đan sư đều sẽ bác thải chúng trường lấy nghiên cứu người khác đan dược đến đề cao mình đan đạo tu vi không hỏi đan tên chỉ vì tìm kiếm đặc thù đan dược tu sĩ đều là đan sư xích ly thanh hạc là luyện đan thế gia đệ tử tự nhiên là vừa nghe t ừ dương liền hiểu được hắn quay về t ừ dương không người nói rằng nguyên lai tiền bối cũng là vị đàn sư a tiền bối muốn đồ vật chúng ta hậu đ ư ờ n g có mấy vị x i n mời đi theo ta t ừ dương điểm điểm đầu mang theo ba người theo s í c l i thanh hạ c xuyên qua một cái hành lang đi tới một cái hình thức thật giống phòng tiếp khách đại s ả n h bên trong các vị tiền bối c h ở vậy ta liền đi tìm chúng ta đại trưởng quý được s í c l i thanh hạ c quay về ba người vừa chắp tay rời khỏi đại s ả n h từ đại ca ngươi nói này s í c h l i a cũng coi như là tứ phương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất bọn họ mở trong cửa hàng người giúp việc ngược lại là rất có lễ phép không giống như trước gặp gỡ một ít đan dược phường người giúp việc như vậy vênh vá hung hăng s í c l i thanh hạc đi rồi phó ngọc hình quay về từ dương nói rằng từ dương cười nói mở rộng cửa làm ăn ngươi ra tại ta ra vật đại gia bình đẳng giao dịch mà thôi không tồn tại a i đối với người nào ân thi sự tình nên hỏa khí lễ phép trước đây chúng ta gặp phải chỉ là một ít tiểu nhân mà thôi tứ phương thành s í g h ly ra, ra đại nghiệp đại đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy được từ dương vừa dứt lời một cái sang sảng tiếng cười liền truyền vào bốn người trong hai đa tạo vị đạo hữu này khích lệ theo câu này tiếng cười một người trung niên giáng dấp hán tử đi vào đại sảnh đi vào người đàn ông trung niên diện mạo nhã nhặn như cái dạy học tiên sinh tu vi cùng hát thiên hành như thế có không minh hậu kỳ tu vi nhìn thấy người đến từ dương đứng dậy chắp tay nói kính chào đạo hữu chỗ quáy dày xin hãy tha lỗi người kia cười ha h a nói đạo hữu mời ngồi khách tới cửa hà đến quáy dày câu chuyện hai người sau khi ngồi xuống người kia cười nói tại hạ xích ly minh cát xin hỏi đạo hữu vui vẻ đại danh từ dương trả lời tại hạ từ dương lần này ý đồ đến nghị đến đạo hưu cũng rõ ràng từ dương không thích quanh coi lòng vòng giới thiệu xong tên sau khi trực tiếp đem đ ề tài chuyển rời đến chính mình tới đây mục đích trên s i c h ly minh cắt cười ha ha nói đạo hưu thực sự là sản g khoái nhân tại hạ này cũng có khác biệt đặc thù đan dược đạo hưu bình luận một phen nói lấy ra hai bình đan dược đưa cho từ dương từ dương tiếp nhận hai loại đan dược sau phân biệt đổ ra một viên tỉ mỉ tra nhìn lại này hai viên đan dược một viên là màu đỏ d ư ợ c một viên nhưng là màu trắng tinh màu đỏ dực viên đan dược kia là thuộc tính lửa nhưng là từ dương tỉ mỉ kiểm tra một phen lại biết đây là cho hết thể thể chất tu tiên giả dùng mà màu trắng tinh cái kia viên là ngũ hành cân đối đan g hăng dược là một loại kích phát thân thể tiềm năng đan g hăng dược từ dương đem hai viên đan dược phân biệt lại bỏ vào quay về s í c h ly minh cắt hỏi đạo hữu này hai bình đan dược phân biệt tên gọi là gì s í c h ly minh cắt cười nói màu đỏ gọi hỏa lượt đan màu trắng cái loại này gọi đấm máu đan từ dương trầm ngâm nói hỏa lượt đan đấm máu đan hai người này tên ngược lại là vô cùng chuẩn xác xích ly minh cắt cười hỏi đạo hữu cảm thấy này hai loại đan dược như thế nào đây t ừ dương cười nói một cái đan sư luyện chế ra một loại đan ăn dược tự nhiên là có ý nghĩ của hắn ta lại chưa dùng tới này hai loại đan ăn dược cần gì phải đi bình luận cái gì đây s í c h l i minh cắt cười n h ạ t nói nếu đạo hữu không muốn nói vậy coi như xong này hai loại đan dược đạo hữu muốn sao t ừ dương trầm ngâm nói tại hạ đối với cái loại này đấm máu đan ngược lại là có hứng thú xin hỏi này một viên đan dược làm sao đổi t ừ dương tuy rằng không có lợi bình này hai loại đan ăn dược nhưng là lúc này s í c h l i minh cắt cũng hiểu được đối với họa luyện đan nhân ra là không lợp mắt đấm máu đan ngược lại là đưa tới hắm bước đi s i c l i minh cắt cười nói đạo hưu cũng rõ ràng đàn sư trong lúc đó giao lưu q u ý củ chỉ cần đạo hưu lấy ra thích hợp đăng dược tại hạ tự nhiên hết sức vui vẻ cùng đạo hưu trao đổi một phen từ dương điểm gật đầu nói được cái k i a tại hạ liền lấy một loại ẩn nấp đan để đổi lấy ngươi nấm máu đan nói từ dương đưa cho s i c l i minh cắt một cái màu xanh bình nhỏ ẩn nấp thuật tại tu tiên giới rất nhiều nhưng là đại đa số ẩn nấp thuật chỉ có thể tránh được tu vi cùng mình gần như hoặc là so với mình tu vi thấp hơn tu sĩ nguyên thần kiểm tra cao minh nhận nấp thuật tại tu tiên giới cũng là cực nhỏ đại thể bị coi như môn phái thế lực bí kí bị đem gắt xó đại đa số tu tiên giả là tiếp xúc không tới từ dương ẩn nấp đan thích hợp không minh kỳ trở xuống tu sĩ dùng chỉ cần nuốt vào ẩn nấp đan tại đan dược hiệu quả biến mất trước đó đều có thể tránh thoát hợp thể kỳ trở xuống tu v i tu sĩ nguyên thần kiểm tra xích ly minh cắt là một cái đan dược phường đại trưởng quỹ tự nhiên không cần từ dương giải thích là có thể đại khái đoán được đan dược công dụng hãn tỉ mỹ cha nhìn một chút trong tay đan dược quay về từ dương trầm ngấm nói đạo hữu là con đổi đan dược đây vẫn là liền toa đan dược đồng thời đổi từ dương nhàn nhạt nợ nụ cười trả lời nếu như đạo hữu đồng ý trao đổi một thoáng toa đan dược cũng là có thể xích ly minh cắt nghĩ một lát cười nói tốt lắm chúng ta liền toa đan dược đan dược đồng thời đổi trao đổi sau khi hoàn thành từ dương chối từ xích ly minh cắt giữ lại đi thẳng đại s ả n h hướng về bên ngoài đi đến tới đây mục đích đã đạt đến cũng, cũng không sao hào lưu vì lẽ đó từ dương mang theo ba người liền chuẩn bị rời khỏi nhưng là tại hắn đi tới cửa thời điểm rồi lại dừng lại vị tiền bối này kính xin giúp đỡ tiểu nhi tư chất không sai chỉ cần ta vì hắn mua được chút cơ đan hắn cũng vẫn có cơ hội tiến vào tu tiên l i n giới một người có mái tóc hoa sắc mặt trắng giàn mua nam tử quay về một cái hai mươi tuổi d á n g dấp tu sĩ kết đan kỳ cầu khẩn nói hỏa long đan phường chủ yếu người giúp việc vẫn là kết đan kỳ tu sĩ cái k i a hai mươi tuổi d á n g dấp tu sĩ chính là hỏa long đan phường người giúp việc mà chiêu đại từ dương đám người xích ly thanh hạc hẳn là bang này người giúp việc đ ầ u mục á i k i a tóc hoa dâm nam tử tuy rằng diện mạo so với cái k i a người giúp việc giàn mua nhưng là tuổi của hắn nhưng không nhất định liền so với cái k i a người giúp việc đại cho nên hắn mới gọi cái tia kết đan kỳ người giúp việc vì làm tiền bối cái tia kết đan kỳ người giúp việc nói rằng không phải ta không giúp người mà là n g ư ơ i nắm những kia linh thạch mảnh vỡ căn bản là không thể dùng đến giao dịch n g ư ơ i đi những đan dược khác phường nhìn ta dám nói bọn họ cũng là sẽ không bán cho n g ư ơ i đan dược cho nên nói ta không phải là không giúp n g ư ơ i mà là không có năng lực giúp n g ư ơ i l ã o nhân kia không ngừng không người chắp tay nói ta hỏi tham q u á n h ữ n g linh thạch này mảnh vỡ được linh khí cùng năm khối linh thạch tương đương vẫn xin tiền b ố i giúp đỡ liền bán cho ta một viên trúc cơ đan đi l ã o nhân này đoán chừng là chạy vài ra cửa hàng cũng không có mua được trúc cơ đan cho nên mới đến sẽ đến hỏa lòng đan phường mua một viên trúc cơ đan đã hơn hai tháng thư cũng đến sáu trăm ngàn tại a mai trang đầu cử thời điểm canh vẫn vị tính Ngày tháng 4 năm 2002, kính xin các vị bằng hữu chống Trưng thời từ chăm chỉ hưu Phụ cử các điểm đi. đầu đề đỡ. b bên trong. Thấy cảnh Thấy hai có này từ đại lên, hiện t nhiễm tuy rằng hoàng gia cùng các đại thế gia vô cùng coi trọng lấy võ nhưng là nghèo văn phú vũ đối với nhà nghèo khổ mà nói đọc sách mới thật sự là lối thoát bất quá đọc sách cái giá phải trả đối với đại đa số người ra mà nói cũng là trả không nổi từ sâm vừa tới chu gia mấy năm trước bởi muốn chiếu cố tuổi nhỏ từ dương bản thân cũng không hề vì làm chu gia điều khắc r a quá nhiều tượng đ ã đến vì lẽ đó đạt được thưởng ngân cũng ít tại từ dương cần lúc đọc sách từ sâm sẽ mang theo từ dương cầm một ít tán nát tan bạc đi cầu chu gia dạy học tiên sinh cho từ dương một cái bảng tính tư cách khi đó từ dương còn trẻ ham chơi cũng không hiểu phụ thân nổi khổ tâm hơn nữa cái tia dạy học tiên sinh thường thường quay về hướng về từ dương như vậy bảng tính học sinh đ á n h c h ử i từ dương tự nhiên sẽ có nghịch phản tâm lý sản sinh vì lẽ đó thời đại thiếu niên đọc sách chính là dối tinh dối mù bây giờ nhìn đến hình ảnh trước mắt lúc trước phụ thân mang theo chính mình khổ sở cầu xin dạy học tiên sinh một màn kia không khỏi liền hiện lên ở trong đầu của hắn nhìn thấy lao nhân kia đầy mặt đau thương cô đơn liền muốn rời khỏi từ dương tiến lên phía trước nói chờ một chút đưa ngươi những kia linh thạch mảnh vỡ lấy tới cho ta nhìn một chút lao nhân kia sửng sốt tiếp theo trên mặt hiện lên một vệ sắc mặt vui mừng từ trong lòng móc ra từng cái từng cái bao bố nhỏ đưa cho từ dương không người nói tiền bối mời xem từ dương tiếp nhận cái kia bao bố nhỏ ánh trưng một chút nói rằng ừ n bên trong đựng linh khí xác thực là có năm khối linh thạch nhiều như vậy những linh thạch này mảnh vỡ ta lưu lại này năm khối linh thạch hạ phẩm ngươi tiếp theo nói từ dương trở tay đem cái kia bao bố nhỏ tùy ý vừa thu lại ném cho lão nhân kia năm khối linh thạch hạ phẩm lão nhân kia đại hỉ tại từ dương trước người một bên dập đầu vừa nói nói tạ tạ tiền bối tạ tạ tiền bối từ dương r ỗ i tay một cái lấy một cô ôn hòa chân nguyên đem lão nhân kia nâng dậy thản nhiên nói không cần cảm ơn chúng ta cũng chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi ngươi vẫn là nhanh mua chút cơ đan đi kỳ thực những kia linh thạch mảnh vỡ đem ra khôi phục linh khí ngược lại là cùng hạ phẩm linh thạch gần như chỉ là vây xem người đông đạo nhưng không có người nào đi ra lấy năm khối linh thạch để đổi lấy những k i a linh thạch m n h vỡ người với người trong lúc đó lạnh lùng tính tại này công danh lợi lộc tính càng mạnh hơn tu tiên giới biểu hiện càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn nghe được từ dương lão nhân kia hơi s ữ n g sờ tiếp theo lại cho từ dương thi lễ một cái đem năm khối linh thạch hạ phẩm đưa đạo tên kia kết đan kỳ người giúp việc trước người nói rằng tiền bối đây là năm khối linh thạch hạ phẩm ta muốn mua một viên trúc cơ đan hòa long đan phường trúc cơ đan vẫn chưa từng thấy qua muốn đơn viên tiền lời tên kia người giúp việc hơi n h ị nhũ mày hướng về xích ly thanh hạc nhìn lại nhìn thấy xích ly thanh hạc ật ủ cái kia người giúp việc mới tiếp nhận lão nhân kia trên tay năm khối linh thạch hạ phẩm tên kia người giúp việc cũng không có từ trên quậy bình nhỏ bên trong năm trúc cơ đan mà là trực tiếp từ chính mình trong bao chữ vật lấy ra một viên trúc cơ đan đưa cho lão nhân kia lão nhân nhìn này viên màu xanh đan dược cẩn trọng lấy ra một cái hộp gỗ trăng lên sau đó nhanh chóng rời khỏi hỏa long đan phường biến mất ở bên ngông trong dòng người mãi đến tận nhìn thấy lão nhân kia biến mất không thấy từ dương mới đúng bên người ba người nói rằng đi thôi rời khỏi hỏa long đan phường sau đó từ dương tâm tình cũng vẫn không cao mang theo ba người tại bạch lập thành đại khái nhìn một lần sau ngay một cái khách sạn tô một cái tiểu viện ở đây từ đại ca ngươi làm sao vậy có cái gì không vui sự có thể nói cho ta một chút sao tiến vào hai người trụ phòng trọ sau phó ngọc hinh lôi kéo từ dương cánh tay nói rằng từ dương nhìn phó ngọc hinh một mặt lo lắng dáng vẻ khẽ mỉm cười thấp giọng nói cũng không cái gì không vui sự tình chỉ là hôm nay nhìn thấy lão nhân k i a để ta nghĩ tới một chút chuyện cũ mà thôi nói từ dương đem phó ngọc hinh lâu ở trước ngực nói tiếp ngươi biết không ta tuổi nhỏ thời điểm phụ thân ta cũng là muốn ngày hôm nay lão nhân kia như thế vọng tử thành long cầm một ít tán nát tan bạc đi cầu dạy học tiên sinh dạy ta đọc sách nhưng đáng tiếc năm đó ham chơi cũng không để ý gì tới giải phụ thân nổi khổ tâm phó ngọc hinh lấy hai tay chăm chú ô m từ dương hậu vệ thấp giọng nói ngươi bây giờ tại vân châu danh tiếng hiển hách ta muốn cha trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng nghe được t h ê tử từ dương đem đầu đặt ở nàng hom vai lẳng ôm nàng thật lâu không nói gì cũng không biết quá bao lâu từ dương đột nhiên nói đúng rồi chúng ta để xem một chút lão nhân kia nhi tử là một hạng người gì phó ngọc hinh sửng sốt cười rời khỏi từ dương l ự c nói rằng ngươi cũng thật là lòng hiếu kỳ không nhỏ cái kia vạn dặm giang sơn vốn là một cái gì bảo ngươi không cần nó tìm đến thiên tài địa bảo trái lại nhưng xem nhân ra sinh hoạt việc vạn từ dương cười ha ha nói cái thứ này là chúng ta muốn làm sao dùng chúng ta định đoạt ta bây giờ liền muốn dùng nó đến dò xét người k h á c việc r i ê n g thư nói từ dương đem vạn dặm giang sơn đặt ở trên mặt bàn đánh ra vài đạo dấu tay đưa nó khởi động sau từ dương bắt đầu ở bạch lập thành tìm tòi lên lão nhân kia tung tích được từ đại ca lão nhân kia xem ra cũng có năm mươi tuổi trở lên tuổi con trai của hắn ta xem c h í ít cũng có hơn hai mươi tuổi khẳng định đã rõ ràng lý lẽ từ dương tại tìm tòi lão nhân kia thời điểm phó ngọc hinh nói rằng từ dương gật đầu nói chỉ mong đi bạch lập thành là một thành nhỏ chỉ có phạm vi ba mươi dặm phạm nhân nếu như muốn tại phạm vi ba mươi dặm trong một cái thành nhỏ tìm một người đó là vô cùng khó khăn nhưng là đối với tu tiên giả mà nói nếu như không cố kỵ chút nào sử dụng lực lượng nguyên thần đến kiểm tra muốn tìm ra một người đến cũng không vô cùng khó khăn từ dương bạn giảm giang sơn vừa vặn chính là một cái kiểm tra người khác nhưng sẽ không bị người khác phát hiện gì bảo lấy nó đến kiểm tra một phạm nhân vẫn là rất dễ dàng một chuyện từ đại ca tìm được nhìn hình ảnh bên trong xuất hiện cái kia quen thuộc lão nhân phó ngọc h i n h cười nói từ dương điểm điểm đầu nói rằng thợ một ngược lại là cùng thợ đá gần như nghề lão nhân tại vạn dằm giang sơn bên trong xuất hiện thời điểm chính đang đánh một tấm bàn bông thiên châu sản vật vô cùng phong phú nhưng là đại đa số hoang dã đều là yêu thú hoành hành cho nên đối với phạm nhân mà nói sinh hoạt vẫn là rất khổ lão nhân kia cư ngụ ở thành tây vị trí nhìn bốn phía đều là rách nát phong úc từ dương biết đây là cùng khổ nhân ra chỗ ở từ đại ca thấy thế nào không gặp con trai của hắn đây phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ dương cười ha h a nói chúng ta có thể là đã nhìn thấy chỉ là không biết hắn chính là nảy vị lao nhân hải tử mà thôi phó ngọc hinh vấn đề vốn là không thể xem như là một cái vấn đề chỉ là nàng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại cho nên mới hỏi ra cái này xem ra có chút gốc vấn đề nhìn phó ngọc hinh hơi có chút lúng túng từ dương cười nói chúng ta tiếp theo xem sắc trời này sắp đen con trai của hắn khẳng định liền muốn xuất hiện mà chính như từ dương nói như vậy sắc trời ngầm hạ đến thời điểm một cái cùng lão nhân giống nhau đến mấy phần người thanh niên đi vào trong sân dũng sĩ ngươi trở lại nhìn đi vào sân thanh niên kia nam tử lão nhân kia đầy mặt sắc mặt vui mừng nói rằng người thanh niên kia đắp một tiếng cha ngươi tại sao lại bắt đầu tìm hoạt làm thịt ta không phải nói ta có thể nuôi sống ngươi sao lão nhân kia cười ha ha nói ta đây không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì sao n g ư ơ i theo ta đi vào ta có dạng đồ vật phải cho ngươi thấy cảnh này từ dương cười điểm gật đầu nói tuy rằng sinh hoạt gian khổ nhưng là phụ từ tử, tử hiếu nhưng cũng quá hạnh phúc phó ngọc hinh nhìn hình ảnh bên trong tràng cảnh cũng là gật đầu cười lão nhân kia mang theo con trai của hắn đi vào nhà bên trong sau đó cẩn trọng đem cửa phòng tốt nhất sau đó tại vần đục ngọn đèn ánh đèn chiếu dọi xuống lấy ra một cái h ộ p gỗ đưa cho con trai của hắn dũng sĩ đây là ta mua cho ngươi đến trúc cơ đan ngươi đêm nay ăn vào nó liền có thể có tiến vào cảnh giới tiên tiên h sau đó cũng có thể đi quắng trên sân làm công tại quắng trên sân chờ mấy năm tập hợp đủ mua công pháp linh thạch ngươi sau đó là có thể tô tiên bị gọi là dũng sĩ thanh niên kia nam tử kích động tiếp nhận hộp gỗ nói rằng cha đây thật sự là trúc cơ đan lão nhân kia cười gật gù tiếp theo khe khẽ thở dài nói rằng hôm nay nếu không có một tiền bối hỗ trợ có thể này t r ú c cơ đan vẫn là không mua được đây cha vị tiền bối kia là ai ta đi cảm tạ hắn thanh niên kia nam tử nói rằng lão nhân kia cười ha h a nói nhân ra là cao nhân tiền bối ta cũng chưa từng thấy qua hẳn không phải là chúng ta bạch lập thành người ngươi đi đâu vậy tạ nhân ra đi bất quá tạ không được vị tiền bối kia ngươi sau đó nếu như tu luyện thành công cũng muốn mang trong lòng thiện tâm có thể giúp vội địa phương giúp một tay những kia c ầ n trợ giúp người cũng coi như là vì làm vị tiền bối kia tích điểm đức đi cái kia nam tử thanh niên điểm gật đầu nói ừng ta biết từ đại ca nhân gian nên vì ngươi tích đức đây phó ngọc hinh cười duyên nói từ dương cười nói tiếp cái gì tích đức không tích đức ca chúng ta tu tiên giả tu chính là tự mình công đức cũng sẽ không muốn thế tục chuyện nói như vậy làm việc tốt tích công đức bất quá vị lao nhân này kiến thức ngược lại là tài trí hơn người biết giáo dục con trai của chính mình phải có thiện tâm phụ tử hai người hàn huyên một hồi cái kia nam tử thanh niên liền đã tới bên cạnh trong phòng nơi nào đoán chừng là phòng ngủ của hắn nhìn cái kia nam tử thanh niên thật giống chuẩn bị ngủ từ dương cũng dự định thu hồi vạn dặm giang sơn dù sao hắn vẫn không có dò xét người khác ngủ h a g mê nhưng là đang lúc này từ dương lại phát hiện sự tình cũng không hề muốn hắn tưởng tượng như vậy tiếp tục phát triển thanh niên kia nam tử đi tới bên cạnh một cái phòng bên trong cũng không hề hướng về trên giường nằm đi mà là từ gian phòng này một cái cửa nhỏ lén lút chạy ra khỏi gian phòng từ dương trong lòng một loại thầm nói hắn đây là muốn đi làm gì nghĩ từ dương đem thu hồi vạn dặm giang sơn ý niệm để ép xuống tiếp theo nhìn xuống nam tử kia tại trong hẻm nhỏ quại lai quái k ứ một hồi đi tới một cái trong viện nhỏ đây là một cái đối lập lão nhân kia tiểu viện hơi chút sạch sẽ một điểm tiểu viện hiểu linh hiểu linh đi ra một thoáng thanh niên kia nam tử nhẹ nhàng đi tới một cái cửa sổ nhạt khinh hô vạn dặm giang sơn bên trong hình ảnh để từ dương hơi có chút l u n g túng hắn ho nhẹ một tiếng cười khăn nói hắn sẽ không phải đi ra hẹn họ chứ phó ngọc hinh cười duy nói vậy ngươi vẫn có nhìn hay không từ dương cười nói xem liền xem rồi ngược lại bọn họ cũng không biết tiểu phong trong lúc mỗi ngày canh tháng bốn ă m một nghìn hai cầu chống đỡ chương hai mươi ba từ phụ b ạ nhi hạ cái k i a nam tử thanh niên lại hô vài tiếng sau căn phòng kia cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đánh ra một cái hai thanh xuân xanh nữ tử đi ra nữ tử kia không thể nói là khuôn mặt đẹp nhưng là có mấy phần thanh tú mặc trên người tuy rằng không phải quý báu quần áo ngược lại cũng cắt quần áo vừa vận hiện ra thon thả vóc người ngươi làm sao trễ như thế đi tới nhà ta a nếu để cho cha ta biết rồi hắn không đánh gãy ngươi chân mới là lạ, lạ nữ tử kia hơi hơi không kiên nhẫn nói rằng cái k i a nam tử, thanh niên nghe được nữ tử kia ngữ khí không tốt nhưng là cũng không tức giận cười theo mặt nói rằng hiểu linh ngươi không phải nói nếu như ta có thể đi vào cảnh giới tiên thiên ngươi gả cho ta sao ngày hôm nay cha ta mua cho ta tới trúc cơ đan lấy ta bây giờ võ công cảnh giới chỉ cần lại ăn vào trúc cơ đan ta có niềm tin tuyệt đối tiến vào cảnh giới tiên thiên ta là tới nói cho ngươi biết này một tin tức tốt ngươi có cao hay không h ư ớ n nữ tử kia đầu tiên là sửng sốt tiếp theo vui vẻ nói thật sự sao ngươi đem trúc cơ đan nắm đưa cho ta nhìn một cái cái kia nam tử thanh niên có chút khoe khoang đem một cái h ộ p gỗ lấy ra nói rằng trong này chính là trúc cơ đan nữ tử kia một cái đoạt lấy hộp gỗ tiếp theo có chút run dày đem hộp gỗ mở ra chỉ thấy một viên màu xanh đan dược đặt tại hộp gỗ trung ương chính là những kia môn phái tu tiên bồi dưỡng đệ tử lúc dùng trúc cơ đan nữ tử kia sóng mắt lưu chuyển đột nhiên âm thanh chuyển cực kỳ ôn nhu quay về cái kia nam tử thanh niên nói k i ệ n ca ngươi cũng biết tu vi của ta cũng đến đả thông hai mạch nhâm đốc là có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới không bằng này viên trúc cơ đan trước hết do ta đến ăn vào chờ ta tiến vào cảnh giới tiên thiên ta lại vì ngươi tìm một viên trúc cơ đan được nam tử thanh niên khẽ tao mày nói nhưng là đây là cha ta thật vất vả mới chiếm đ ư ợ ca nữ tử kia nói cái tia nam, là...、like、nam tử thanh niên do dự luôn g mãi nhìn nữ tử kia một bộ thương tâm dáng dấp cuối cùng rốt cục điểm gật đầu nói vậy cũng tốt bất quá chuyện này ngươi không thể nói cho người khác biết cha ta nơi nào ta liền nói ta là đột phá thất bại nữ tử kia vui vẻ điểm gật đầu nói ta biết kia ca ngươi thật tốt nhìn nữ tử kia trên mặt vẫn mang theo giọt nước mắt miệng cười cái kia nam tử thanh niên không khỏi có chút n gây dại thân thể hướng về trước một tập hợp đã nghĩ hướng về nữ tử kia trên mặt hôn tới nhưng là lại bị nữ tử kia cho né tránh thấy cảnh này từ dương khét tao mày nói vốn cho là là phụ t ử tử hiếu không ngờ rằng nhưng là t ử phụ bại nhi nói hắn đem vạn dặm giang sơn cuốn một cái một quyển thu vào phần thiên tiên giới bên trong phó ngọc hinh nói rằng nếu như cái kia gọi hiệu linh nữ tử sau đó vì làm lao nhân kia nhi tử tìm đến trúc cơ đan sau đó hai người đồng thời tu tiên này ngược lại là một đoạn tu tiên giới giai thoại từ dương nói rằng ta cũng hy vọng suy đoán của ta không thật sự là hy vọng nữ tử kia sau đó thật sự vì làm lao nhân kia nhi tử tìm đến trúc cơ đan từ dương cùng phó ngọc hinh đều là trải qua không ít chuyện người lấy ánh mắt của bọn họ xem ra cô gái kia nói vì làm cái kia nam tử thanh niên tìm đến trúc cơ đan chỉ là một cái lời nói dối mà thôi một cái chỉ lo chính mình mà không vì người khác nghĩ tới nữ tử trên căn bản là sẽ không có cái gì cảm ơn ý nghĩ Từ d ư ơ nếu g h như sự tình h h k thật sự dựa theo từ dương suy đoán tiếp tục phát triển có lẽ đối với cái kia nam tử thanh niên mà nói cũng chưa chắc liền không là một chuyện tốt cho dù không thể tu tiên có thể như quả tìm một cái đáng giá đi ái nữ nhân bận rộn một đời cũng là một cái mỹ sự sáng ngày thứ hai thời điểm từ dương mang theo phó ngọc hình ba người vừa định lúc ra cửa một thanh niên dáng dấp tu sĩ mang theo một người trung niên dáng dấp tu sĩ đi vào từ dương bọn người ở tại trong khách sạn tiểu viện từ dương gặp gỡ cái k i a cái trung niên dáng dấp nam tử hắn là bạch lập thành hỏa lòng đan phường đại t r ư ở n g quỹ trong khách sạn tiểu viện cũng tương đương với chủ khách tư hữu địa phương hai người này trước tới nơi này vậy khẳng định là tìm từ dương đám người đúng như dự đoán nhìn thấy từ dương bốn người sau xích ly minh cắt tiến lên nửa bước chắp tay nói Từ lúc này g hưu, tên kia giày ngũ h thiếu gia chắp tay nói tiếp nói tại hạ xích ly viêm khi gặp gỡ từ dương đạo hữu ta lần này đến đây là muốn cùng đạo hữu giao lưu một thoáng thuật luyện đan không biết đạo hữu có thể có nhằn rỗi bởi vì tư mã thiên lâm duyên cớ từ dương đối với những thế gia kia con cháu ngược lại cũng không có cái gì phiền đến diện lúc này nghe được vị này xích ly ra ngũ thiếu gia tới đây là vì giao lưu đan đạo hắn cũng không có từ chối đạo h ư u đến đây giao lưu đan đạo tại hạ tự nhiên là vô cùng hoang đen đạo h ư u xin mời nói từ dương đối với hai người làm cái dấu tay xin mời cái kia xích ly viêm hy cũng đưa tay nói mời nói cùng từ dương cùng đi tiến vào tiểu viện bên trong phòng khách phân chủ khách sau khi ngồi xuống cái kia xích ly viêm hy mở miệng nói không dối gạt đạo h ư u tại hạ lần này đến đúng là tồn u lĩnh giáo một phen tâm tử đến cái kia hỏa luyện đan chính là tại hạ đắc ý tác phẩm không biết đạo hưu tại sao cho là nó không bằng cái k i a đ ấ m máu đan đây nghe được s í c ly viêm hy từ dương hơi s ữ n g sờ cảm tình nhân ra tới đây là bởi vì không phục chính mình không lọt mắt nhân ra luyện chế đan dược bất quá s í c ly viêm hy trực tiếp nói thẳng ý đồ đến thật ra khiến từ dương đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm liền hắn cũng thẳng thắn nói ra chính mình đối với hai loại đan dược cái nhìn đ ấ m máu đan dùng sau khi mặc dù sẽ dẫn đến thân thể tinh thần suy yếu một quãng thời gian nhưng là dược tính lúc buộc phát sản sinh uy đủ sức để tại rất nhiều lúc bảo toàn tính mạng đặc biệt là thế lực ngang nhau thời điểm khi một phương công lực trong dây lát tăng lên hai thành cũng đủ để xoay chuyển cục diện mà dùng nó sản sinh nguy hại so với thiêu đốt chân nguyên liều mạng thì nhỏ hơn nhiều vì lẽ đó loại này ngắn ngủi tăng cao tu v i đan dược ngã cũng là một loại hiếm thấy đan dược nói xong từ dương nhìn xích ly viêm hy cùng xích ly minh các gật cù biết mình đối với đấm máu đan phân tích không có sai tiếp theo liền giảng xuất ra chính mình đối với hỏa luyện đan cái nhìn còn về cái loại này hỏa luyện đan tại hạ đã từng thấy qua dược tính tương tự gọi đúc thể đan đan dược loại đan dược kia là lấy độc luyện thể ngươi hỏa luyện đan tại luyện thể hiệu quả trên so với cái kia đúc thể đan muốn được đối với thân thể nguy hại tính cũng muốn tiểu nhưng là dùng nó trung quy là sẽ đối với thân thể sản sinh một ít khó để bù đắp thương tổn vì lẽ đó tại hạ mới cho rằng loại đan dược này không thể làm s í c l i viêm hy phản b á t nói từ dương đạo hữu tại nhân giới đại đa số tu sĩ hoặc là bởi vì không cách nào đột phá mà tuổi thọ tiêu hao hết mà chết hoặc là chết tại đây hoảng sợ thiên vị dưới cũng không có nghe nói vị tu sĩ kia bởi vì thân thể tồn tại thai h ỏ a ngầm mà mất đi tính mạng h ỏ a luyện đan có thể rất lớn tăng cao thân thể cường độ mà cường độ thân thể mạnh bất kể là cùng người tranh đấu thời điểm vẫn là độ thiên kiếp thời điểm đều sẽ có không ít chỗ tốt một khi vượt qua thiên kiếp phi thăng lên l i giới trải qua tẩy tiên trì thủy tẩm b ổ hóa p h à m thể vì làm tiên thể trên người thai h ỏ a ngầm tự nhiên sẽ biến mất không thấy hình bóng vì lẽ đó tại hạ cho rằng này họa luyện đan đối với tu sĩ vẫn có chỗ tốt rất lớn từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng cường độ thân thể cao đối với tu tiên giả mới có lợi ta muốn thời kỳ thượng cổ tu sĩ cũng nên rõ ràng nhưng là đạo hữu gặp qua bao nhiêu thượng cổ chuyện đi tới luyện thể toa đang g i đây s i c l i viêm hy sửng sốt nghĩ một lát nói rằng có thể là loại này toa đan dược vô cùng quý giá vì lẽ đó giữ kín không nói ra bên dưới liền thất truyền từ dương cười nói đạo hữu e sợ đạo hữu mình cũng sẽ không tin tưởng đi nếu như thời kỳ thượng cổ thật sự có loại đan dược này cho dù toa đan dược biến mất rồi nhưng là đều sẽ để lại một ít đan dược tên cùng quan cho bọn hắn truyền thuyết đi nhưng là vì sao lại không có đây s i c l i viêm hy nói rằng những này thời kỳ thượng cổ sự tình ai có thể nói rõ ràng s ở đây từ dương nghe được hắn cũng không phản bác nói tiếp xuất g a ý kiến của mình Ta m u ố nhìn t ờ i kỳ t h ư c xích n g ly u ệ n đan viêm hy một bộ trầm tư dáng vẻ từ dương nói tiếp này chỉ là phán đoán của ta mà thôi tại hạ năm đó không tiên đồ trước đó từng từng làm thế tục du ý ỉa mà muốn hỏa luyện đan cùng đúc thể đan loại đan dược này tại chúng ta thầy thuốc mà nói đó là hổ làng chi dược vì lẽ đó tại hạ mới không thích s i g h ly viêm hy s ừ n g sốt nói rằng nguyên lai đạo hưu năm đó vẫn từng làm làng trung chẳng trách sẽ có thiện tâm trợ giúp một cái sơ lần gặp gỡ lao nhân từ dương cười n h ạ t nói vật tẩy thì lại khiết tâm tẩy thì lại thanh bất kể là có phải hay không làng trung làng người đều muốn còn có một phần thiện tâm không cầu rộng rãi tích phúc duyên nhưng cầu không thẹn với lòng nghe được từ dương s i g h ly viêm hy s ừ n g sốt tiếp theo c ư ờ i nói đạo hưu ý chí rộng lớn tại hạ vạn không thể cùng lúc này vừa trên phó ngọc hình tiếp lời nói làm việc thiện cử chỉ toàn bằng cá nhân ý nghĩ chỉ cần không được gác ở một mức độ nào đó chính là làm việc thiện hỏa long đan phường người giúp việc khoan dung người ngoài chúng ta cũng cảm thấy bội phục vô cùng s í c l i viêm hy cười ha h a nói gia nghiệp lớn hơn người nào đều có chúng ta s í c h l i ra đan phường cũng không thiếu ý thế hiếp người nô tài chỉ là quãng thời gian này tại hạ vừa vận tại bạch lập thành những tiểu tử kia tự nhiên không dám náo h ra cái gì c h ỗ sơ s u ấ t được việc này nói có chút xa đạo hữu tại hạ vẫn không có hỏi cái loại này đúc thể đan là vị kia đan sư ký tác nếu như đạo hữu nhận thức vị kiện a đ sư kính xin đạo hữu dẫn tiến một phen từ dương nghe vậy hơi có chút lúng túng trả lời không dối gạt đạo hữu luyện chế đúc thể đàn chính là k h u y ế n tử chẳng qua là ban đầu tại hạ nhìn thấy đúc thể đan thời điểm nói hắn một phen hắn đã bỏ qua đối với đúc thể đàn nghiên cứu s i c h ly viêm hy sửng sốt cười nói nguyên lai là lệnh lang kiệt tắc ca không biết lệnh lang ở nơi đâu tại hạ ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút cùng ta có tương đồng ý nghĩ đan sư từ dương trả lời tiểu nhi tu vi còn thấp không thích hợp đi ra du lịch vì lẽ đó vẫn ở trong tham sơn e sợ đạo hưu tạm thời không có cách nào nhìn thấy hắn s i c h l i viêm hy cười nói cái kia không quan hệ bất quá ngày ấy hắn đi ra du lịch thời điểm k í n h xin đạo hưu để hắn đến tứ phương thành s i c h l i ra ngồi một chút canh thứ hai đến canh thứ ba tại tám giờ chương thứ tư tại m ộ ư ơ i giờ thỉnh đại gia ủng hộ nhiều hơn chương hai mươi bốn x c h ly ra thượng s i c h l i viêm hy tính cách sẵn g s ả n g từ dương cùng hắn tán gẫu đến cũng là vô cùng đầu cơ tuy rằng tại đan đạo thảo luận kết quả trên bọn họ vẫn là ai giữ ý nấy bất quá này nhưng không ảnh hưởng bọn họ tại cực trong thời gian ngắn liền thành lập nhất định hữu tỉnh lần này s i c l i viêm hy đến đây bạch lập thành là tuần tra đến có thể gặp phải từ dương cũng coi như là trùng hợp vốn là hắn tuần tra kết thúc cũng là nên trở về s i c l i ra có thể là bởi vì cùng từ dương tán gâu đến đầu cơ liền phái một thủ hạ hồi thứ từ phương thành báo tin mà chính hắn thì lại mang theo từ dương bốn người chung quanh du đãng có s i c l i viêm hy cùng đi từ dương bốn người tại tứ phương thành du lịch ngược lại là dễ dàng không ít cũng đặc sắc không ít viêm hy n à y tứ phương thành so với ta từng tới cái khác chủ thành phồn minh hơn nhiều s i c l i viêm hy mang theo bốn người là dọc theo thẳng tắp phương hướng đi tới tứ phương thành tuy rằng tại trải qua thành thị bọn hắn đều lưu lại một ít thời gian nhưng là trải qua thời gian một năm bọn họ vẫn là đi tới tứ phương thành hơn một năm đến trong bọn họ cũng không muốn vừa mới bắt đầu như vậy đạo hưu s ư n g hô mà là lẫn nhau trong lúc đó đều là gọi tên của đối phương nghe được từ dương s í c ly viêm hy tự hào nói rằng đó là đương nhiên tại tiên đạo thế lực chiếm thời kỳ tòa chủ trong thành luật phồn hoa ngoại trừ vọng hải thành phải kể là chúng ta tứ phương thành thiên châu tu sĩ nếu như muốn đi ra du lịch bọn họ nhất định là trở lại chúng ta tứ phương thành đến một chuyến từ dương cảm thụ quanh thân áo nhiệt phồn hoa bầu không khí điểm gật đầu nói nơi này xác thực là du lịch nơi đến tốt đẹp s í c l i viêm hy c ư ờ i nói từ dương chúng ta trước tiên không đội cảm thụ tứ phương thành phồn hoa sau đó có nhiều thời gian đi dạo tứ phương thành chúng ta vẫn là đi trước nhà ta đi từ dương điểm gật đầu nói tốt ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút tên này chấn động thiên châu tứ đại gia tộc s í c l i viêm hy c ư ờ i ha h a nói chúng ta s í c h ly ra cũng chỉ có thể coi là tại tứ phương thành gia tộc lớn nếu như phóng tới toàn bộ thiên châu ta s í c h ly a vẫn bại không tới phía trước đi lời tuy như vậy nhưng là trong lời nói nhưng lộ ra tự hào thiên châu 27 tòa chủ thành đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại chúng nó kiến trúc phong cách cực kỳ tương tự đều là hình vương trạng tứ phương thành cũng là như thế tứ đại gia tộc phân biệt chiếm tứ phương thành một góc xích ly ra ở vào tứ phương thành nam giác mới vừa gia nhập tứ phương thành từ dương đám người cảm giác được chỉ là náo nhiệt cùng phân hoa có thể khi bọn hắn tại xích l i viêm hy dẫn dắt đi đi qua mấy con phố đạo đi tới xích ly ra đại bản doanh thời điểm cũng rốt cuộc cảm thụ không tới náo nhiệt cùng phân hoa thật cao tường vây cùng yên tĩnh bầu không khí tự nhiên sẽ sản sinh một cỗ huy áp nếu như hơn nữa biết t ư ở n g cao bên trong là một trong bốn dòng họ lớn nhất xích ly ra như vậy này cổ áp lực sẽ càng thêm mãnh liệt không biết tại sao từ dương lúc đến nơi này đột nhiên liền nghĩ đến thành phượng dương chu gia nhìn bên cạnh không ngừng hướng về chính mình giới thiệu xích ly ra một ít chuyện xích ly viêm hy từ dương lắc đầu một cái thầm nói cùng viêm hy tương giao tuy rằng không cảm giác được cùng ti mã đại ca tương giao lúc cái loại này tìm tới c h i kỷ cảm giác nhưng là cũng coi như ở chung vô cùng hòa hợp ta làm sao nắm chu nguyên sương đi so với viêm hy đây từ dương lát nữa ngươi đi trước chỗ ta ở nghỉ ngơi Ta còn muốn đi phụ thân ta nơi nào báo cáo một thoáng. còn cáo muốn nơi nào gần đi i phụ báo Ở s kính ra lớn nói thời Sikli rằng. đầu quá nải chào ngũ thiếu gia vừa đi vào cửa lớn những kia canh giữ ở cửa thị vệ liền đồng thời chân sau quỳ đối với s i c h l i viêm hy hành lễ bởi vậy có thể thấy được s i c h ly ra da quy nhất định là vô cùng nghiêm ngặt xích ly viêm hy nói một câu đứng lên đi l i ê n mang theo từ dương bốn người đi vào cửa lớn vừa đi vào cửa lớn không bao lâu một cái cùng s i k h ly viêm h i giống nhau đến mấy phần thanh niên dáng dấp tu sĩ liền vừa vặn trước mặt đi tới nhìn thấy trước mặt đi tới tên thanh niên kia tu sĩ s i k h ly viêm h i sắc mặt k h ẽ thay đổi không người nói rằng tiểu đ ệ gặp gỡ nhị ca thanh niên kia tu vi gật đầu ừ một tiếng đánh giá từ dương mấy người một chút mở miệng nói ngũ đệ nguyên kết giao người nào không mượn ta xem vào bất quá không muốn đem người nào đều tới trong nhà mang xích l viêm hy trả lời nhị ca bọn họ là bằng hữu của ta mang cái bằng hữu về nhà ta muốn cha cũng sẽ không quản cũng không nhọc đến nhị ca quan tâm thanh niên kia cười lạnh nói ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi nói xong hừ lạnh một tiếng từ s i c h ly viêm hy cùng từ dương trung gian t r ê n lệnh quá khứ trực tiếp hướng về đi ra ngoài thanh niên kia đi rồi s i c h ly viêm hy nói rằng chúng ta tiếp theo đi thôi s i c h ly ra rất lớn so với từ dương từng tới bạch lập thành cũng t i ể u không đi đến nơi nào s i c h ly viêm hy mang theo từ dương bốn người đi rồi gần nửa canh giờ vừa mới đến một cái không nhỏ trong sân từ dương cái nhà này là địa bàn của ta các ngươi xuất hiện ở chỗ này nghỉ n ơ i một chút ta đi cha ta nơi nào một hồi sẽ trở lại nói xong rồi hướng chào đón mấy cái nha hoàn phân phó một phen rồi rời đi trong khách phòng chờ những nha hoàn kia sau khi rời đi phó ngọc hinh nói rằng từ đại ca xem ra viêm hy nhị ca cùng hắn quan hệ cực kém chúng ta tới nơi này sẽ có hay không có nguy hiểm gì từ dương cười nói yên tâm đi gia tộc này lớn hơn gia tộc con cháu trong lúc đó phân tranh không thể tránh được chúng ta tu vi vẫn không đặt ở những người kia trong mắt bọn họ là sẽ không lưu ý chúng ta ngươi liền không muốn lo lắng phó ngọc hinh điểm gật đầu nói nói cũng đúng chúng ta tu vi vẫn không sánh được nhân ra trong nhà một người thị vệ nhân ra xem qua chúng ta một chút cũng là đã quên hai người ở trong phòng ở lại sững sờ bất quá hơn một canh giờ một đứa nha hoàn liền đến cửa phòng nói rằng từ thiếu gia từ phu nhân ngũ thiếu gia xin các ngươi đi phòng khách từ dương vừa nghe quay về phó ngọc h i n h cười nói chúng ta đi phòng khách đi viêm hy từ cha hắn nơi nào trở lại từ dương mang theo phó ngọc h i n h đi tới phòng khách thời điểm ngoại trừ xích ly viêm hy cùng hát thiên hành vợ chồng ở ngoài còn có một cái cùng xích ly viêm hy trường cực như thanh niên tu sĩ tại từ dương các ngươi đã tới ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng vị này là đại ca của ta s í c h ly viêm phong nhìn thấy từ dương hai người tiến vào s í c h ly viêm hy chỉ vào ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên tu sĩ nói rằng từ dương cùng phó ngọc hinh nghe vậy chắp tay nói kính chào đạo hữu cái kia s í c h ly viêm phong ngược lại cũng không có thế gia đại thiếu gia kiêu căng nhìn thấy từ dương hai người chắp tay chào hỏi hắn cũng từ chỗ ngồi lên nói rằng các ngươi là từ dương đạo hữu cùng t ử phu nhân đi hai vị không cần phải k h á c h khí các ngươi là ngũ đệ bằng hữu cũng liền là bằng hữu của ta hai vị mời ngồi hai người sau khi ngồi xuống những nha hoàn kia bắt đầu ở sáu người trên mặt bàn bày ra linh quả rượu và thức ăn một hồi thời gian trên bàn đã bày đầy đủ loại linh quả cùng món ngon bốn vị đạo hữu thỉnh thứ lỗi thế trong nhà quy củ đa dạng chúng ta cũng không có thể cho các ngươi chuẩn bị quá to lớn đón gió hiến ngay ngũ đệ nơi này cho các ngươi mang lên một bàn tiệc rượu coi như là đón gió đi rượu và thức ăn linh quả trên đầy bàn diện sau cái kia xích ly viêm phong cười đối với mấy người nói rằng từ dương cười nói ngươi quá k h á c h khí chúng ta cũng không phải là yêu thích náo nhiệt người ở nơi này chúng ta mấy người cùng uống rượu cái này đón gió h ế n chúng ta đều rất yêu thích s i c l i viêm phong cười nói không ngần ngại là tốt rồi đến đại gia đường k h á c h khí tiệc rượu chính hàm thời điểm s i c l i viêm phong đột nhiên quay về từ dương hỏi từ đạo hữu vị này h á c đạo hữu lấy thị vệ của ngươi tự xưng nhưng là ta nhìn hắn ngã về là một thế gia thiếu gia từ dương nghe vậy cười ha ha nói đạo hữu ánh mắt không sai h á c đại ca xác thực là thế gia thiếu gia xuất t h ầ n chỉ là bởi vì không muốn câu thúc cùng thế gia sinh hoạt mới cùng chúng ta đồng thời du lịch hắn tự xưng thị vệ cũng là vì che giấu hai mắt người không ngờ rằng đạo hữu ánh mắt cao minh như vậy lập tức liền nhìn ra s i c h ly viêm phong cười ha ha nói ta cũng vậy con cháu thế gia tự nhiên có thể cảm giác được h á c đạo hưu trên người loại thế gia kia con cháu khí chất bất quá h á c đạo hưu có thể từ bỏ thế gia thiếu gia thân phận ngược lại là khiến tại hạ hết sức bội phục dù sao rất ít cũng không thương quyền người đàn ông h á c thiên hành nói tiếp đạo h ư u khen quyền lợi tuy hảo nhưng l à nhưng không có tự do đáng quý tại hạ không phải là không ái quyền chỉ là không chịu nổi ràng buộc cũng chỉ có thể từ bỏ thế gia thiếu gia thân phận ngoài m i ệ n g như thế nói rằng trong lòng nhưng thầm nói không thương quyền người đàn ông chính là rất nhiều chỉ có cái loại này cực đoan ái quyền nam người mới sẽ cho rằng thế gian người đàn ông đều ái quyền s í c l i viêm phong cũng không hề chờ ở chỗ này thời gian bao lâu tiệc rượu bắt đầu sau không tới nửa canh giờ hắn rồi rời đi đại ca của ngươi cùng quan hệ của ngươi không sai a s í c l i viêm phong đi rồi từ dương nói rằng s í c l i viêm hy cười nói đó là dĩ nhiên ta cùng đại ca là một mẫu sinh ta bắt đầu lúc tu luyện chính là đại ca của ta dạy ta huynh đệ chúng ta trong lúc đó quan hệ tự nhiên vô cùng tốt nói xong s í c l i viêm hy thở dài một hơi nói tiếp đáng tiếp thế trong nhà giữa huynh đệ vì tranh quyền đoạt lợi các ũ n không huynh thuận chung. g phải là hết thể huynh đệ đều sẽ hòa là đều đệ sẽ ở c ngươi ngày hôm nay cũng nhìn được ta nhị ca xích ly viêm dương cùng quan hệ của ta liền cực kém tại xích ly viêm k h i chúng nói về bọn hắn huynh đệ chuyện giữa thời điểm bốn người đều không có x e n m ồ n mẫu thân của ta liền sinh ta và ta đại ca hai đứa bé mà mẫu thân của ta của hồi môn nha hoàn thì lại vì ta cha sinh một cái con gái tất cả huynh đệ tỷ mụi bên trong cùng ta quan hệ hảo ngoại trừ đại ca cũng chỉ có chín mụi nhị ca là nhị nương sinh con lớn nhất trời sinh cựu dương thân thể vì lẽ đó trong gia tộc lớn hơn so với ta ca còn muốn chịu coi trọng bất quá thế trong nhà đều có chuyện bất truyền thứ q u ý củ vì lẽ đó hiện tại s í c h ly ra người thừa kế hay là ta đại ca bất quá nhị ca đối với này lại hết sức k h n g phục bởi vậy cũng cùng quan hệ của ta nơi không tốt trên thực tế hầu như hết thệ thế gia đều có chuyện bất truyền thứ q u ý củ q u ý củ này là vì phòng ngừa huynh đệ tranh chấp mà khiến cho thế gia chi loạn bất quá khi thế gia bên trong xuất hiện so với đại thiếu gia càng thêm đệ tử ưu tú thời điểm rất nhiều lúc này q u ý củ liền ngược lại sẽ trở thành khiến cho con cháu thế gia mâu thuẫn căn nguyên s i c l i viêm phong câu kia có rất ít không thương quyền người đàn ông đối với con cháu thế gia mà nói là phi thường chính xác những thế gia kia con cháu từ nhỏ đã tiếp xúc đến bên người một ít tranh quyền đoạt lợi sự t ì n h hơn nữa bọn họ từ nhỏ cũng là hưởng thụ quyền lợi mang đến đúng lúc nơi cho nên bọn hắn quyền lợi dục vọng là những kia đối với quyền lợi không có cảm giác người không cách nào hiểu rõ từ dương có thể nhìn ra cái kia s i c l i viêm phong là một cái rất ưu tú thế gia đại thiếu gia mà vừa vặn cũng là bởi vì hắn vô cùng ưu tú mới làm cho vốn là phức tạp thế gia bên trong quan hệ trở nên càng thêm phức tạp nói tới thế g i a quyền lợi tranh đấu s í c l i viêm hy tâm tình có chút h ạ viêm hy ngươi nói ngươi nhị ca là cựu dương thân thể nhưng là theo ta được biết cựu dương thân thể là rất khó tồn tại nhưng là ngươi nhị ca làm sao một chút chuyện cũng không có đây từ dương nhìn s í c l i viêm hy có chút tò mò hỏi thủy doanh thì lại g i ậ t buổi trưa thì lại chắc t r ă n g tròn rồi lại khuyết bất luận là chuyện gì phát triển đến một cái cực hạn thường thường sẽ hướng về một phương hướng khác phát triển chín thậm chí cực số lượng thân thể con người thuộc tính nếu như cũng lấy chín phần như vậy năm dương bốn âm chính là nam mà năm âm bốn dương nhưng là nữ một nam nhân thể chất bên trong cũng không phải là nói dương thuộc tính chiếm được càng nhiều liền càng tốt nam thể chất bên trong lục dương ba âm chính là thuần dương thân thể vượt qua cái này độ như vậy nam nhân này thể chất liền tuyệt đối không thể toán được rồi mà c ự u dương thân thể càng là trong truyền thuyết tuyệt thể căn bản không cách nào tiếp tục sống sót thường thường là vừa ra đời cũng sẽ bị chết s i c h l i viêm hy cười n h ạ t nói c ự u dương thân thể là tuyệt mệnh thân thể nhưng là nếu như xử lý hảo như vậy chính là tu luyện thuộc tính lửa công pháp tốt nhất thể chất nghe được s i c h l i viêm hy nói như thế tự dương cũng nghĩ đến trong truyền thuyết hàn phi chính là k i u âm thân thể nhưng là nàng không chỉ sống rất tốt vẫn một tay ngâng lên tam giới đại chiến từ dương tuy rằng muốn biết xích ly ra lúc trước là kiểu gì làm cho một cái k i ể u dương thân thể trẻ con sống sót nhưng là cũng biết này chỉ sợ là xích ly ra cơ mật không nghĩ tới để xích ly viêm hy làm khó dễ từ dương cũng, cũng chưa có đi hỏi đại ca của ta dùng gần thời gian một nghìn năm liền tu luyện đến hợp thể kỳ vốn là đã xem như là một m ộ thiên t tài nhưng là nhị ca hắn dĩ nhiên chỉ dùng thời gian sáu trăm năm cũng đến đột phá hợp thể kỳ bên giới lập tức liền đem đại ca cho vượt lên nếu không phải đại ca ở trong nhà hy vọng rất cao nói không chắc đã có người đi ra nói muốn phế đại ca của ta mà cải lập nhị ca vì làm g i a chủ người thừa kế s i c h ly viêm hy nói tiếp hắn nói xong nhìn tình cảnh có chút q u ọ n cụ m liền liền cười nói chúng ta đừng nói những thứ này ngược lại ta lại không đi tranh g i a chủ nào vị trí cũng không liên quan đến việc của ta chúng ta vẫn là tiếp theo h ư ớ n g đi từ dương nghe vậy thầm nói nếu như đại ca của ngươi cùng nhị ca thật sự huyên náo không thể tách rời ra thời điểm ngươi nhất định là sẽ đi trợ giúp đại ca của ngươi tại sao có thể mặc kệ chuyện của ngươi đây bất quá s i c h ly viêm hy không đề cập nữa h ắ trận này tiểu nhân nhỏ bé đón do hiến vẫn từ giữa trưa lúc uống đến buổi tối tại xích ly viêm hy say rồi sau đó rượu này hiến có thể xem kết thúc xích ly ra quy củ rất nhiều từ dương ở tại s í c h ly ra luôn có một loại rất cảm giác không thoải mái vì lẽ đó mỗi ngày lừng đông thời điểm hắn sẽ mang theo phó ngọc hình ba người xuất r a xích l y ra tại tứ phương trong thành loạn đi dạo mãi đến tận sắc trời nhanh đen thời điểm mới có thể chạy về xích l y ra tứ phương thành thật sự rất phồn hoa cho dù từ dương đã tới hơn ba tháng thời gian hắn mang theo ba người du lịch tứ phương thành thời điểm vẫn sẽ có một ít mới mẹ cảm tứ phương thành phồn hoa ở chỗ tứ phương thành vật phẩm bên trong phong phú chỉ cần là tu tiên giả dùng đồ vật tứ phương trong thành đều có hơn nữa còn là chủng loại đa dạng số lượng cũng không ít cũng chính bởi vì như vậy tứ phương thành mới có thể hấp dẫn lượng lớn tu tiên giả tới đây Từ d ư ơ ngày bốn người đi dạo thời điểm, Sigli ngược lại cũng không n Sigli thời đi điểm, Viêm lại phải dạo Hy mỗi ngày đều sẽ bồi b tiếp ọ nay họ, dù s o hắn là Sigli ngũ thiếu nhất định h ngũ là Sigli sẽ ra ra u có c ệ n chính của màn ì n muốn nổi. Bất quá cho dù không bốn người Phương h cho Hy h Viêm quá Sigli bồi tiếp, Bất tại Tứ t có dù h hầu như cũng ngoạn ngày rất vui vẻ, hầu như mỗi đêm i ngoài ra Ngày này màn hoạch. đều đ thu sẽ có buông xuống thời điểm từ dương lại là tại tứ phương thành đi dạo sau một ngày mang theo bốn người trở lại s í c h l i ra xích ly ra thị vệ tại xích ly viêm hy lúc tiến vào sẽ quỳ xuống đất hành lễ thế nhưng t ử dương bốn người hiển nhiên không có cái kia mị lực để những kia t r o n g c ử a thị vệ quỳ xuống đất hành lễ những thị vệ kia coi như không nhìn thấy t ử dương bốn người thả bọn hắn đi vào đã là xem ở xích ly viêm hy trên mặt đương nhiên t ử dương mấy người cũng không sẽ để ý những thị vệ kia thái độ đối với chính mình cười cười nói nói tiến vào xích ly ra sau đại môn trực tiếp hướng về xích ly viêm hy trụ sân đi đến t ử dương bốn người đi vào đại sành thời điểm đại sành bên trong ngồi ngoại trừ x í c ly viêm hy bên ngoài còn có một cái hai tám dáng rất thiếu nữ đang ngồi Các người trở v i n tinh hoạch làm a n thông y tử d ư bởi tiến vào Sikli Viêm không không chú từ dương lắc đầu cười nói ta không phải tinh thông bởi chú chỉ là nhìn thấy thú vị ngọc phủ liền mua một ít xích l i viêm hy cười nói như vậy mới đúng mạng thuật luyện đan ta không sánh được ngươi luyện ký thuật ta kém ngươi kém càng xa nếu như ngươi lại tinh thông ta một chữ cũng không biết đùa chú thuật vậy ta thật sự sẽ đố k ỹ ngươi nói xong đứng dậy chỉ vào bên người nữ tu sĩ nói rằng đây chính là ta cho ngươi đ ể cập tới ta chín mội xích ly viêm phỉ sinh tươi này là bằng hữu của ta từ dương gọi từ dương ca ca cái kia xích ly viêm phỉ vị trứng mặt mặt mày đẹp đẽ ngược lại là một cái hiếm thấy mỹ nhân chỉ thấy nàng tuy rằng một thân hồng y dỉa thế nhưng ngồi ở xích ly viêm hy bên người ngã cũng là một bộ văn t ĩ n h dáng vẻ phối hợp giảm ộ t thân hồng y ngược lại là có một phen đặc biệt n g ụ vị nghe được xích ly viêm hy xích ly viêm phỉ đứng dậy chắp tay nói kính chào từ dương ca ca ngồi ở chỗ đó xích ly viêm phỉ một bộ văn tĩnh dáng vẻ đứng dậy chắp tay hành lễ thời điểm rồi lại có vẻ anh tư hiên ngang từ dương trong mắt không khỏi lộ ra một tia thưởng thức từ dương điểm gật đầu nói không cần k h á c h khí đây là ta cùng người chị dâu đưa cho ngươi lễ ra mắt nói đưa cho xích ly viêm phỉ một viên màu đỏ dược viên châu cái k i a m à u đỏ dược viên châu là từ dương lúc trước luyện chế ngàn linh đan thời điểm thu thập được thuộc tính lựa linh khí ngưng kết mà thành cũng coi như là kiện hiếm có yêu thích đồ vật nhìn thấy từ dương đưa tới đồ vật s i c h ly viêm phỉ do dự một chút liền tiếp nhận s i c h ly viêm hy lại cho phó ngọc hình ba người giới thiệu một phen sáu người mới ngồi xuống khi các ngươi đến nhà ta thời điểm chín ngồi đúng lúc là đang bế quan đột phá cho nên các ngươi không gặp nàng bằng không ta sớm đã đem nàng giới thiệu cho các ngươi s i c h ly viêm hy cười nói từ dương nghe s i c h ly viêm hy từng nói s i c h ly viêm phỉ đối với hắn cái này ca ca vô cùng ỷ lại nếu như không phải bế quan nàng phần lớn thời gian đều ở tại s i c h ly viêm hy nơi này từ dương ở chỗ này ở hơn ba tháng nếu không phải bế quan từ dương đám người khẳng định đã sớm gặp gỡ s i c h ly viêm phỉ ồ nếu như vậy vậy chúng ta hẳn là muốn chúc mừng một phen từ dương cười nói s i c h ly viêm hy gật đầu nói đó là tự nhiên ta đây không phải là chờ các ngươi trở về s a o xuất hiện khi các ngươi trở lại chúng ta liền bắt đầu vì làm chín mỗi chúc mừng lần này chúc mừng s i c h ly viêm phỉ thành công tiến giai không minh kỳ tiểu tiệc rượu tựa như lúc trước s i c h ly viêm hy vì làm từ dương bốn người đón gió tiểu tiệc rượu như thế đều là con có sáu người tham gia bất đồng duy nhất chính là s i c h ly viêm phỉ thay thế lần trước xích ly viêm hy nhận tuy rằng rất ít tuyệt đối không thể xem như là náo nhiệt nhưng là sáu người nhưng đều vô cùng hài lòng xích l i viêm phỉ mẫu thân là xích l g i a chủ đại phu nhân của hồi môn nha hoàn g vốn là lấy như vậy một cái thân phận nàng sinh ra đến xích l i viêm phỉ cho dù không sánh được những kia phu nhân tử nữ nhưng là cũng nhất định là có một ít địa vị trên thực tế xích l i viêm phỉ mẫu thân cùng xích l i viêm hy mẫu thân quan hệ vô cùng tốt nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy xích l i viêm phỉ cũng nhất định so với những tiểu thiếp kia tử nữ còn muốn chịu coi trọng thế nhưng bất ngờ trung quy là xảy ra s i c h ly viêm phỉ mẫu thân tại buổi tiếp s i c h ly viêm h i mẫu thân về tử tiêu thành thăm người thân thời điểm bị người tập kích tại bảo vệ chủ nhân thời điểm nàng hứng chịu thương thế không nhẹ mà cũng là bởi vì kéo trọng thương thân thể lại kiên trì sinh ra s i c h ly viêm phỉ xích ly viêm phỉ mẫu thân mới có thể nguyên thần suy kiệt mà chết vị kia đại phu nhân cũng bởi vậy vô cùng không thích s i c h ly viêm phỉ vị kia s i c h ly i a chủ nhân nữ đông đảo đương nhiên cũng sẽ không lưu ý một cái vừa xuất sinh liền hại chết mẹ mình con gái lúc nàng còn nhỏ muốn không phải là của nàng năm cái xích ly viêm hy chiếu cố nàng nàng sợ là sớm đã chết rồi cho nên nàng cho tới nay mới đối xích ly viêm hy vô cùng ý lại xích ly viêm hy thị t ừ dương vì làm bạn tốt vì lẽ đó tại trước đây nói tới xích ly viêm phỉ thời điểm hắn mới nói cho một ít khá là chuyện riêng tư mà t ừ dương cũng bởi vậy mới biết được xích ly viêm hy chín mội trên thực tế cũng không tính xích ly ra tiểu thư t ừ dương đệ mội cũng là không minh sơ kỳ tu vi lúc nào để chín mội cùng nàng tỉ thí một trận cũng tốt để ta xem một chút đệ mội phong thái t i ế c d i ệ u chính hàm thời gian xích ly viêm hy c ư ờ i nói t ừ dương c ư ờ i ha h a nói ta có thể không quản nổi hình n h i sự nàng nếu như nguyện ý cùng viêm phỉ mội từ tỉ thí một trận tùy thời thể đều có thể à. nghe được từ dương phó ngọc hinh n g u y ĩ thắn một chút nhìn xích ly viêm phỉ nói rằng tiến phi m u ộ i m u ộ i nếu là ngươi muốn so với ta thí một phen tùy thời đều có thể xích ly viêm phỉ do dự một chút nói rằng ta vừa đột phá khổng sợ không phải là đối thủ của ngươi phó ngọc hinh nghe nàng trong lời nói có muốn so sánh với thí một phen ý tứ cười nói t ỷ t ỷ ta cũng vậy đột phá không bao lâu cũng đang muốn tìm người t ỷ thí một phen nghiệm chứng một thoáng tu vi m ộ i ngươi tuy rằng mới vừa đột phá nhưng là cũng chưa chắc không thể đánh thắng ta a ta chúc mộc ngươi chúc hỏa trong ngũ hành hỏa khắc mục nếu như hai người chúng ta so với chỉ sợ ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi đây nghe được phó ngọc hình xích l i viêm phỉ gật đầu nói được rồi chúng ta liền tỉ thí một trận chỉ là lúc nào tỉ thí đây t ừ dương cười nói vậy thì ngày mai đi kỳ thực các ngươi tỉ thí đều chỉ là vì nghiệm chứng tu vi cũng không nhất định liền muốn vân ra một cái thắng bại phó ngọc hình nói tiếp nói vậy chúng ta liền ngày mai so một trận đi đột nhiên xác định một cuộc tỉ thí sau khi chẳng những không có để tiểu tiệc rượu trở nên còn cũ vẽ trái lại làm cho xích l i viêm phỉ cùng bốn người ở chung càng thêm hòa hợp một chút tiểu chương i ệ t r ợ u t r thứ ê m náo n h i tư đến ngày mai như trước canh tư tính xin các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn chương hai mươi sáu mầm thai họa tứ phương trong thành mặc dù không nói được là tấc đất tấc vàng nhưng là phải là ở trong nhà làm một cái rất lớn t ỷ thí chàng đi ra ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài tứ phương thành những thế lực khác cũng không có cái loại này quyết đoán như trước mắt lớn như vậy t ỷ thí chàng tại xích ly ra cũng không mấy cái nếu như là xích ly viêm phỉ chính mình lại đây e sợ vẫn không có quyền lợi đi sử dụng cái này t ỷ thí chàng bất quá có xích ly viêm hy đứng ra những kia trông coi t ỷ thí chàng người nhưng không một chút nào dám ngăn trở đừng xem bình thường phó ngọc hinh một bộ ôn nhu dáng dấp đi theo từ dương bên n g nhưng là một khi đến tỉ thí trên sân nàng ngay lập tức sẽ do ôn nhu như nước trở nên anh tư hiên ngang điều này cũng làm cho bên cạnh chưa từng thấy qua phó ngọc hình ra tay ba người sáng mắt lên thiếu ra không ngờ rằng phu nhân cùng nhân tỉ thí lúc thức dậy dĩ nhiên là mày liêu không nhường mày dâu a t i ế u ánh ánh thở dài nói từ dương cười ha ha nói rằng tu sĩ bất luận nam nữ c h u n g quy phải gặp gỡ một ít tranh đấu chỉ là hình nhi cho tới nay không có ở trước mặt các ngươi từng ra tay cho nên các ngươi mới cảm thấy mới mẻ nếu như nàng thường thường ra tay các ngươi liền sẽ không có loại cảm giác này tiêu ánh cười nói phu nhân bình thường thời điểm khủng sợ không phải là không muốn ra tay mà là ngươi không lên nàng ra tay đi từ dương nghe vậy khẽ mỉm cười nhưng không có nói tiếp mà là đưa ánh mắt chuyển hướng tỉ thí trên sân chính đang đánh nhau hai nữ kỳ thực tại từ dương cùng phó ngọc hinh hai người cùng nhau thời điểm bình thường phó ngọc hinh muốn ra tay thời điểm từ dương là sẽ không ngăn trở thế nhưng khi gặp phải một ít phó ngọc hinh không đối phó được tình huống thời điểm phó ngọc hinh cũng sẽ không vẫn cứ muốn ra tay phó ngọc hinh rõ ràng từ dương yêu thích ôn nhu xinh đẹp nữ tử bất quá nàng nhưng sẽ không hết sức đi thay đổi cái gì tại từ dương trước mặt nàng vẫn, vẫn duy trì chính mình bản tính mà trên thực tế chính là phó ngọc h i n h phần này thẳng thắn để t ử dương vô cùng si mê xích ly ra là một cái luyện đan thế g i a nhưng này cũng không có nghĩa là xích ly ra thủ đoạn công kích liền không cao ngược lại xích ly ra ra truyền công pháp hỏa long quyết tại thiên châu vẫn là một loại rất nổi danh công pháp bất quá khi t ử dương nhìn xích ly viêm phỉ thi triển hệ lửa pháp thuật đều là lấy long hình thái xuất hiện hắn nhưng không khỏi nhịu nhữ mày long chính là thần thú nó hình thể bản thân liền bao hàm rất nhiều thiên địa t r í lý vì lẽ đó rất nhiều pháp thuật tại thích thả lúc đi ra lấy long hình, hình thái thả ra từ dương điên cùng giết cảnh bên trong tiểu thành lúc ngưng kết đi ra chín con màu máu giao long chính là hắn lĩnh ngộ đến sát khí một ít tinh túy cho nên mới tự nhiên ngưng kết trở thành bạo ngược giao long mà chín con dao long ngưng kết đi ra sau đó hắn điên cùng giết cảnh mới tính là đạt đến tiểu thành bất quá nếu như không thể lĩnh hội long hình t h ầ n vận thì triển pháp thuật thời điểm vẫn cứ muốn ngưng kết thành long hình cũng có chút làm nhiều công í t h ỏ a long quyết có lẽ là một quyển vô cùng cao minh công pháp nhưng là bây giờ s í c l i viêm phỉ hiển nhiên vẫn không có lĩnh ngộ đến trong đó tinh hoa x í ly viêm hy ánh mắt đảo qua từ dương trên mặt thời điểm nhìn thấy từ dương k h nhũ mày không khỏi hỏi từ dương n g ư ơ i làm sao vậy từ dương cũng không kiên kỵ trực tiếp nói nghe nói nhà các ngươi chuyện hỏa long quyết uy lực cực lớn nhưng ta nhìn nàng thi triển ra nhưng dù sao thiếu hụt chút gì à xích ly viêm hy cười khổ nói chín mội vốn là không thể học được hoàn chỉnh hỏa long quyết lại làm sao có khả năng sẽ phát huy ra hỏa long quyết uy lực đây từ dương nghe vậy gật gù cũng là không ở hỏi cái gì xích ly viêm phỉ không thể học được hoàn chỉnh hỏa long quyết nhất định là cùng nàng ở trong phủ địa vị có quan hệ xích ly viêm phỉ sử dụng pháp bảo ngã cũng là một thanh trùng phẩm phi kiếm chỉ là nàng hẳn là sẽ không cái gì cao minh kiếm quyết cho nên nàng chỉ là lấy đơn giản ngự kiếm thuật đến sử dụng này thành t r u n g phẩm phi kiếm mà chỉ cần thủ đoạn công kích vẫn là ngưng kết ra từng cái từng cái hỏa long đến tiến công phó ngọc hinh sở trường nhất chính là âm công thuật bất quá cho dù không thích hợp âm công thuật nàng tại hệ một pháp thuật trình độ cũng đủ làm cho những kia chuyến tu hệ một pháp thuật tu sĩ t h è n thùng phó ngọc hinh bản thân tư chất cũng không phải là quá tốt tu vi của nàng sở dĩ có thể vững vàng tăng lên nhanh như vậy phần lớn công lao hay là muốn toán tại từ dương trên người bình thường song tu bầu bạn song tu thời điểm đều là song phương đều có thể đạt được một chút chỗ tốt nhưng là từ dương cùng phó ngọc hinh song tu thời điểm từ dương hầu như không thể cảm nhận được tu vi tăng lên cùng chân nguyên biến hóa mà cùng từ dương ngược lại chính là phó ngọc hinh tu vi tăng lên rất nhanh hơn nữa không chỉ tu vi tăng lên nhanh nàng chân nguyên đại khái là bởi vì chịu đến từ dương cái loại này giàu có hơi thở sự sống chân nguyên ảnh hưởng nàng hệ m ộ t chân nguyên cũng lộ ra một c ô hoạt tính chỉ thấy tại s í c h ly viêm phỉ công kích hạ phó ngọc hinh thi triển hệ m ộ t pháp thuật rất dễ dàng liền có thể ngăn cản xích ly viêm phỉ phi kiếm cùng hỏa long cái kia từng cây từng cây do hệ m ộ t linh khí ngưng kết dây leo tại hỏa lòng tập kích bên trong ngoan cường sinh tồn rất có một phen liệt hỏa bên trong vĩnh sinh cảm giác đệ mội pháp thuật dùng thật tốt hai cái chín mội chỉ sợ cũng không phải đệ mội đối thủ s i c h l i viêm hy nhìn s i c h l i viêm phỉ toàn lực công kích lại bị phó ngọc hình ung dung cản lại không khỏi than thở từ dương trả lời tu sĩ thực lực không thể chỉ xem tu vi cao thấp còn muốn xem pháp bảo của hắn cùng nắm giữ pháp thuật viêm phỉ mội tử tuy rằng tu vi cùng hinh nhi như thế nhưng là phi kiếm này vận dụng cùng pháp thuật vận dụng cũng chỉ là bình thường trình độ thực lực đương nhiên muốn so với hình nhi suýt chút nữa xích ly viêm hy than thở ta cũng nghĩ tới phải cho nàng tìm một bộ tốt một chút công pháp nhưng là công pháp là tìm một chút thế nhưng những công pháp kia liền chính ta rồi bất mãn ý ta làm sao có thể làm cho nàng tu lại đây từ dương trầm ngâm nói như vậy a hệ lửa công pháp ta ngược lại thật ra còn biết một ít nếu như viêm phỉ m ộ i từ muốn học ta dạy cho nàng một bộ là được xích ly viêm hy sửng sốt tiếp theo cười ha ha nói vậy ta liền đại chín mội cảm tạ ngươi rồi sau khi nói xong nhìn tỉ thí trên sân chuyên tâm tỉ thí xích ly viêm phỉ xích ly viêm hy thở dài một hơi nói rằng chín mội tại xích ly ra ở lại thật sự rất khổ ta sớm liền muốn cho nàng tìm cái nhà chồng gà đi đi nhưng là trong thành những thế lực khác thế hệ tuổi trẻ cho dù nguyện ý cưới chín mội phòng chừng cũng sẽ không làm chính thất gà cho tứ phương ngoài thành người ta lại không yên lòng đáng tiếc từ dương ngươi đã có đạo lữ bằng không đem chín mội giao cho ngươi ta ngược lại thật ra định yên tâm từ dương cười nói viêm phỉ mội từ khuôn mặt đẹp văn tĩnh sau đó tất có thể tìm đến danh ấu ngươi cái này làm ca ca liền không muốn quá quan tâm xích ly viêm hy cùng từ dương tại bên cạnh nói dỡn xích ly viêm phỉ chuyên tâm tỉ thí không nghe thấy nhưng là phó ngọc hình ứng đối ung dung nhưng đem hai người nghe rõ rõ r à n g ràng không khỏi âm thầm tức giận lần thứ hai thời điểm đối địch không ở lấy thu làm chủ mà là nhiều hơn mấy phần tính chất công kích hệ m ộ t c u ố n quanh thuật vốn là một loại vô cùng cấp thấp pháp thuật nhưng là do phó ngọc hình trên tay khiến lúc đi ra c u ố n quanh thuật uy lực nhưng là rất lớn cái kia từng cây từng cây tinh tế thảo đẳng biến vô cùng cưng cỏi hơn nữa đối với họa cũng có rất lớn k h á n g tính những này do hệ m ộ t linh khí ngưng kết thảo đẳng tại xích ly viêm phỉ phi kiếm cùng họa long thuật ngăn trợ h ạ n như trước kiên định hướng về xích ly viêm phỉ chiến y vừa nay chúng ta xem ra là bị đệ muội nghe s í c l i viêm hy nhìn t ỷ thí trên sân tình cảnh quay về từ dương cười quái gì nói từ dương cười ha ha nói nghe được liền nghe được điều này cũng không có gì tuy rằng hiện tại phó ngọc hinh xem ra một bộ tức giận dáng vẻ nhưng là từ dương biết nàng chỉ là nghe xong lời nói mới rồi tạm thời nhặt lên tiểu tính tình mà thôi một lúc nữa liền hết chuyện cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy cùng từ dương làm mò phó ngọc hinh gia tăng công kích cường độ sau đó một hồi s í c l i viêm phỉ liền chịu không được bị phó ngọc hinh lấy thảo đằng chói lại